thản nhiên trước khi đi có chút ghét bỏ ánh mắt làm cái kia tiểu nữ hài cảm thấy chính mình bị cực đại vũ nhục, đang muốn mở miệng kêu gào miệng đã bị ba ba che thượng. Nữ hài phụ thân đối nữ nhi bị người ghét bỏ cũng cảm thấy thực bị đè nén, nhưng là đối phương thân phận không rõ dưới tình huống vẫn là không cần treo chọc hảo. Có lẽ liền tính là đã biết đối phương thân phận hắn cũng là không thể treo vào. Chiếc xe kia cùng kia mấy cái thoạt nhìn giống bảo tiêu nam tử, liền trương hiển này hai đứa nhỏ thân phận bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Nam tử mãn đầu góc đều là nghĩ muốn như thế nào bổ cứu, thực rõ ràng, hắn nữ nhi đã hung hăng đắc tội đối phương, cái kia tiểu nữ hài lúc gần đi ánh mắt cùng tiểu nam hài ác ngữ tương hướng đều thực minh sắc truyền đạt ý tứ này. Hắn đã sớm đã quên chính mình còn che lại nữ nhi miệng đâu, biết thủ hạ nữ nhi càng dễ rủa càng lợi hại, hắn mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh buông tay. Ba ba, ngươi vì cái gì không giúp ta, làm cho bọn họ khi dễ ta, bọn họ còn không phải là người cơ nào, chúng ta nhiều tìm vài người thu thập bọn họ. Vương Vân hung tận mà nói, đứa nhỏ ốc, mấy người kia không phải chúng ta có thể chọc đến khởi, về sau thấy bọn họ muốn tận lực lấy lòng bọn họ biết sao. Vương Vân phụ thân muốn cho nữ nhi đi hóa giải nàng chọc hạ phiền toái. tiểu hai từ sao, có mâu thuẫn là bình thường, nữ nhi luôn luôn nói ngọn, có lẽ sự tình không có chính mình tưởng tượng như vậy nghiêm trọng đâu. Không, ta mới không cần đi lấy lòng bọn họ đâu, vừa rồi bọn họ nói ta xấu ba ba người không nghe được sao. Tiểu nữ hải biểu môi còn tự sinh khí vừa rồi Âu Dương Đêm nói nàng xấu câu nói kia. Ai, kia tính, vậy ngươi đáp ứng ba ba về sau không cần treo chọc bọn họ, thấy vừa rồi kia hai đứa nhỏ liền trốn đến rất xa, về sau ba ba lại nói cho ngươi như thế nào làm tốt không tốt. Ta bảo bối tiểu công chúa, chúng ta bất hòa bọn họ chấp nhận. nhà ta tiểu bảo bối xinh đẹp nhất, vừa rồi kia hải tử chỉ là cùng ngươi nói dân đâu. Vương công hân thở dài, biết là chính mình ngày thường đem nữ nhi sủng hư, hiện tại cũng không nên nhiều lời. Bất quá là hai đứa nhỏ, phòng trừng cũng sẽ không quá để ý chuyện vừa rồi, hắn nói cho chính mình không cần dọa chính mình, trước nhìn xem tình huống lại nói, chỉ cần báo cho nữ nhi lại không cần không có việc gì đi treo chọc kia hai đứa nhỏ là được, có lẽ không bao lâu chuyện vừa rồi đối phương liền đã quên, dù sao cũng là tiểu hài tử sao. Thản nhiên rất tốt tâm tình đã bị vừa rồi như vậy ghê tẩm một chút, dầm một chút toàn không có. Ai thản nhiên đi ở phía trước thở dài, như vậy Mỹ vườn trường, bên trong người nếu đều là như thế này thế lực ngấm lại còn không bằng nàng trước kia đi học khi một chung đâu. Từ từ, ngươi còn ở bởi vì chuyện vừa rồi sinh khí sao? Âu Dương đêm biểu tình nghiêm túc hỏi, vừa rồi nữ hài kia hẳn là so với bọn hắn đại, nhưng là thoạt nhìn hẳn là cũng là mùng một tân sinh, nếu nàng trọc từ từ không vui, kia chính mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ta không có sinh khí, ta chỉ là cảm thấy trường học vốn nên là đơn thuần nhất tốt đẹp nhất địa phương, không nghĩ tới ngay cả còn tuổi nhỏ hài tử đều như vậy thế lực, cho rằng người là có thể phân ra ba bảy loại. Ý nghĩ như vậy, tấm tác, thật là lãng phí này cảnh đẹp. Xem ra này hoa dương cũng không như ta tưởng tượng giữa tốt đẹp a, có chút thất vọng thôi. Thản nhiên cảm khái nói. Hy vọng thứ này trước nay đều là xa xỉ, ngươi nghĩ muốn cái gì là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, không cần đi dựa hy vọng, người vốn dĩ chính là hiện thực, trong tay nắm có tài phú cùng quyền lực càng nhiều người, liền càng hiện thực. Đột nhiên thản nhiên bọn họ đoàn người bên cạnh cắm vào một cái xa lạ thanh âm. Ngươi lại ở cùng ta nói chuyện sao? Thản nhiên quay đầu lại cười hỏi vừa rồi chen vào nói người, vẻ mặt sán lạn tươi cười thật giống như vừa rồi phát ra như vậy cảm khái người cũng không phải nàng. Ta giống như nhiều chuyện, ha ha. Bị thản nhiên hỏi chuyện chính là một thiếu niên, một cái ánh mặt trời thiếu niên, vốn dĩ hắn nghe được thản nhiên cảm khái cảm thấy cái này tiểu nữ hài nhất định là khổ sở. Ngày thường luôn luôn không yêu lo chuyện bao đồng hắn liền thốt ra mà ra vừa rồi những lời này đó, hắn cũng không rõ chính mình là làm sao vậy vì cái gì nghe được vừa rồi tiểu nữ hải thanh âm không hề nghĩ ngợi liền chen vào nói như vậy không lẽ phép hành vi trước nay đều không phải là hắn làm chính là hiện giờ nhìn đến vậy giống ánh mặt trời giống nhau ấm áp tươi cười xem ra là hắn suy nghĩ nhiều bất quá có thể thưởng thức đến như vậy mỹ lệ tươi cười hắn đảo không hối hận chính mình vừa rồi xúc động hành vi là ta quay giày ngươi hứng thú đi ngươi không có mở miệng đuổi ta liền rất hảo nhưng thật ra muốn tạ ngươi mới đúng thản nhiên biết thiếu niên này vừa rồi vẫn luôn ở bên kia thụ sau phỏng chừng là nàng nhất thời cảm khái quái dày đối phương, hắn mới mở miệng. Chưa xong còn tiếp. chương 271 thản nhiên trò đùa dai. Ngượng ngùng. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Thản nhiên không có cấp đối phương lại mở miệng cơ hội, xin lỗi gật gật đầu, liền mang theo người đi phía trước đi rồi. Mà cái kia thiếu niên nhìn ra thản nhiên cũng không có tính toán lại cùng hắn nói chuyện với nhau ý tứ, cũng gật gật đầu, không nói cái gì nữa, mà là ngồi trở lại vừa rồi ngồi địa phương. Dựa vào trên cây tính toán tiếp tục ngủ bù. Chính là chỉ chốc lát sau hắn lại mở mắt, trước mắt luôn là vừa rồi cái kia tiểu nữ hài tươi cười, như thế nào cũng bước đi không được, cái này làm cho hắn căn bản tĩnh không dưới tâm tới. Xem ra hắn là ngủ không được, hắn đứng lên, vỗ vỗ trên người, liền hướng tới khu dạy học đi đến. Thản nhiên bọn họ đi vào khu dạy học trước, khu dạy học phía bên phải có một loạt tuyên truyền lan, bên trong dán tân sinh phân ban danh sách. Năm nay mùng một tân sinh tổng cộng chia làm 10 cái ban. Một cái ban 40 người biên chế, bởi vì là tinh anh giáo dục, cho nên đều chọn dùng 40 người mâu giáo bé giảng bài hình thức, cùng thản nhiên kiếp trước ở một trung động một chút một cái ban liền có bảy mươi mấy hào người lớp so sánh với quả thực chính là ít người gần một nửa. Tiểu thư ta vào xem. Vương Yên nhìn trên đầy gia trưởng cùng học sinh tuyên truyền lan trước, liền nghĩ chính mình vào xem đi, khiến cho chủ tử tại đây chờ. Một năm nhất ban, ta cùng tiểu dạ. Thản nhiên nhìn chằm chằm tuyên truyền lan ngưng thần 30 giây lúc sau. Quay đầu lại hướng đại gia cười cười báo ra bản thân cùng Âu Dương đêm phân ban tình huống. Xem ta này đầu bóc, chủ tử bản lĩnh ta đều cấp đã quên. Vương Hiên một phách chán cười mắng chính mình một câu. Ta vừa rồi cũng đã quên phùng vũ này xem như an ủi Vương Hiên đi, ngày thường không yêu nhiều lời lời nói hắn, loại trình độ này hẳn là. Ha ha, thản nhiên cười nhìn chính mình hai cái thủ hạ, tâm tình tựa hồ là hảo không ít. Đứng ở nơi xa quan sát trong đám người tân sinh hiệu trưởng cùng mấy cái cao tầng sao, rất xa liền thấy được thản nhiên bọn họ. Đột nhiên liền nhìn đến thản nhiên cùng Hồng Ý Di đồng thời hướng tới bọn họ bên này nhìn qua. Nhậm hiệu trưởng cùng vài vị đồng sự bị bọn họ hai cái nhìn chằm chằm đến có chút phát mau. Hiệu trưởng, bọn họ là đang xem chúng ta sao? Vì cái gì ta cảm thấy có chút khẩn trương đâu? Nhậm hiệu trưởng trợ lý nhỏ giọng hỏi. Chấn định chấn định, tiểu hài tử ngươi sợ cái gì? Nhậm hiệu trưởng chính mình nói lời này thời điểm đều có chút trột dạng, Kỳ thật cùng thản nhiên đối diện trong nháy mắt kia, hắn cũng trong lòng căng thẳng nhưng là làm một giáo tri trưởng chính là làm bộ hắn cũng muốn biểu hiện thật sự chấn định. Đối diện nhìn hắn tiểu nữ hải tựa hồ là xem thấu hắn ý tưởng, hướng về phía hắn cười cười, đối với phía sau thiếu niên nói câu cái gì liền mang theo phía sau người cùng nhau đi rồi. Bất quá hướng về phía nhậm quan bọn họ kia cười, làm vài người giống như càng khẩn trương. Con Hảo đã đi rồi. Hiện tại liền tính là không có đặc biệt thuyết minh, đại gia cũng biết kia hải tử không đơn giản, có chút người liền tính không nói lời nào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cả người khí độ liền có thể biết đối phương xuất thân không tầm thường. Chúng ta cũng đi thôi. Nhậm quan mang theo người cũng rời đi, một hồi liền phải ở trường học lễ đường cử hành khai giảng điện lễ, hắn cũng muốn chuẩn bị một chút. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm lại phân ở một cái ban, không biết là trùng hợp vẫn là cho rằng, dù sao hai người đều là rất vui vẻ. Bởi vì Hoa Dương Trung học sơ trung cùng Cao Trung bộ đều ở một cái giáo khu, trường học khá lớn, cho nên ở dạy học đi liền phân Nam khu cùng Bắc khu. Nhưng là ở mặt khác công cộng nơi sân là sơ cao trung công cộng. Thì như sân thể dục, sân vận động, thư viện, này đó đều ở giáo khu trung gian, cũng coi như là vì phương tiện sơ cao trung hai bộ học sinh phương tiện. Nhìn xem thời gian đã không còn sớm. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm liền tính toán đi trước phòng học đưa tin, vốn dĩ nàng tính toán đem cái đuôi nhóm lưu tại bên ngoài làm cho bọn họ chính mình đi dạo. Bất quá trải qua vừa rồi không thoải mái trải qua, thản nhiên thay đổi chủ ý, dù sao cũng không tính toán điệu thấp ta cũng cao điệu lên sân khấu một phen đi, đỡ phải có chút không có mắt người làm chính mình làm địa phương. Đoan người thực mo liền ở Bắc giáo khu tìm được rồi sơ trung bộ khu dạy học. Mỗi vị học sinh bắt được tay thông chi gáy sách mặt liền có một trường vườn trường mặt bằng bản đồ, cho nên mọi người đều đừng hỏi chính mình cũng có thể tìm được muốn đi địa phương. Sơ trung bộ khu dạy học tổng cộng là 6 tầng lầu, mùng một niên cấp phòng học ở lầu 1 cùng lầu 2. Ở khu dạy học tiến đại sảnh vị trí liền có phòng học phân bố triển lãm bản, trải qua xác nhận. Thản nhiên bọn họ sơ nhất nhất ban phòng học liền ở lầu 2 Thản nhiên cùng Âu Dương đêm tiến phòng học thời điểm Hồng Y và bọn họ liền lưu tại bên ngoài chờ. Lại nói như thế nào nơi này cũng là trường học Tổng không thể thản nhiên đi nào bọn họ theo tới nào đi Hai người cùng nhau đi vào phòng học thời điểm Trong ban học sinh trên cơ bản đều tới rồi Có chút trước kia liền nhận thức ngồi ở kia nói chuyện hiếm Có một người ngồi ở kia chờ chờ lao sư tới Còn có tự quen thuộc nơi nơi cùng đại gia chào hỏi Vốn dĩ thực náo nhiệt phòng học Ở hai người xuất hiện kia trong nháy mắt, toàn bộ phòng học đều đột nhiên an tĩnh lại. Không vì cái gì khác, tự nhiên là bởi vì đại gia bị hai người dung mạo chấn trụ. Tuy rằng thản nhiên cùng Âu Dương đêm nghiên cấp so cùng lớp đồng học muốn tiểu hai ba tuổi, nhưng là hai người gái tự tương đối cao, khả năng bởi vì tâm lý tuổi so thực tế đại, cho nên thoạt nhìn so cùng lớp 11-12 tuổi hài tử tiểu nhiều ít. Hai người đều là dung mạo xuất chúng hài tử, nữ hài tử ra như ngưng chi, tinh mắt môi anh đào nói không nên lời kiểu Mỹ. Nam hải tử thân hình đỉnh bạc, một thân chính khí mắt nhìn thẳng, khuôn mặt rào hảo nghiễm nhiên một cái tuấn tiếu thiếu niên lang. Hai người đứng chung một chỗ thật thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, làm người xem đến cảnh đẹp ý vui. Thản nhiên cũng không nghĩ tới chính mình cùng Âu Dương Đêm tiến vào đại gia sẽ có như vậy phản ứng, nhìn đại gia biểu tình, nàng đối với mọi người xinh đẹp cười liền lôi kéo Âu Dương Đêm đi tới giữa cửa sổ cuối cùng một loạt vị trí đứng yên. Đồng học, ta tưởng cùng bằng hữu ngồi ở chỗ này, có thể sao? Một cái chuyển như chim hoàng oanh dễ nghe thanh âm vang lên, Thản nhiên thích rửa cửa sổ vị trí, hơn nữa nàng cảm thấy ngồi ở mặt sau tầm nhìn tương đối hảo, cũng không cần ăn phấn viết hôi. Chính là nàng tuyển định vị trí thượng đã có một người, cho nên nàng mở miệng cùng đối phương thương lượng nói. Ách! Đối phương không nghĩ tới Thản nhiên sẽ cùng hắn nói chuyện, nguyên bản ngồi ở rửa cửa sổ cuối cùng một loạt cái này có chút gầy gầy nam sinh lập tức không phản ứng lại đây. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể có thể đem nơi này nhường cho chúng ta? Thản nhiên tiếp tục dùng ôn nhu thanh âm dò hỏi đối phương, hoàn toàn không có một tia không kiên nhẫn. Hảo. Tốt. Nam sinh vừa rồi không phản ứng lại đây, thản nhiên lại nói một lần lúc sau, hắn chạy nhanh cầm lấy chính mình đổ vật dịch tới rồi cuối cùng một loạt lối đi nhỏ cách vách chỗ chống thượng. Bởi vì cùng thản nhiên nói chuyện có chút khẩn trương, cho nên nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Cảm ơn. Thản nhiên được đến chính mình muốn vị trí, thực vui vẻ hướng về phía đối phương cười nói tạ cùng nhau lôi kéo âu dương đêm ngồi xuống Cái kia bị nói lời cảm tạ nam sinh bị thản nhiên tươi cười lại là nhoan lên, cũng hắc hắc cười rộ lên, trong miệng nói không tạ không tạ, vẫn luôn nhìn thản nhiên. Âu Dương đêm ở một bên sắc mặt là càng ngày càng khó coi, hắn dùng thân mình chắn chắn cái kia vừa mới cho bọn hắn nhường ra chỗ ngồi nam sinh tầm mắt, không cho hắn nhìn đến thản nhiên, nhân tiện quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái kia nam sinh. Hắn cảm thấy cái này nam sinh thật là chán ghét, ngây ngô cười cái gì? Chưa thấy qua người sao? Như vậy không lễ phép? Nhìn chằm chằm vào người xem. Cái kia nam sinh ra mặt cũng là đủ hậu, bị Âu Dương Đêm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cũng làm bộ không thấy được, còn vẫn luôn đang nhìn thản nhiên. Thản nhiên cũng làm như không nhìn thấy, bị người nhìn chằm chằm xem lại không phải lần đầu tiên. Đêm hướng bên kia ngồi một chút. Thản nhiên đột nhiên có trò đùa giãi ý niệm, nhẹ nhàng đẩy Âu Dương Đêm một chút, làm Âu Dương Đêm ngăn trở thân mình dịch hai. Tuy rằng Âu Dương Đêm không rõ ràng lắm Thản nhiên tính toán muốn làm cái gì, nhưng là nàng cái kia biểu tình làm Âu Dương Đêm biết. Thản nhiên muốn xui xẹo, hắn ngoan ngoãn tránh ra, chờ xem kịch vui hảo. Ta kêu Mã đảo, ngươi vẫn luôn bị Âu Dương đêm ngăn trở nhìn không tới Thản nhiên mặt nam sinh ở Âu Dương đêm bị Thản nhiên đẩy ra lúc sau cuối cùng là có thể nhìn đến kia chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, chạy nhanh tự giới thiệu. Cho buổi thật nhiều a. Thản nhiên tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó nhẹ nhàng đối với cái bàn một tuổi, liền nghe được cái kia nam sinh a. Một tiếng, ngay sau đó mọi người đều nhìn đến hắn bắt đầu xoa đôi mắt tới. Từ thản nhiên cùng Âu Dương đem tiến phòng học kia một khắc, ánh mắt mọi người liền vẫn luôn ngắm nhìn ở hai người trên người, từ đầu tới đuôi đều không có rời đi quá, chính là giờ khắc này bọn họ cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Mọi người nhìn cái kia vừa mới giới thiệu chính mình đều mã đảo Nam Hải che lại đôi mắt xoa tới xoa đi, không rõ đây là cái gì trạng huống. Gì? Đồng học ngươi làm sao vậy? Thản nhiên vẻ mặt quan tâm hỏi cái kia nam sinh, giống như nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Kỳ thật đấy lòng đã sớm cởi phiên. Ta đôi mắt vào đồ vật, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Cái kia kêu, kêu Mã Đào nam sinh hiện tại cũng không rảnh lo xinh đẹp tiểu cô nương, lôi kéo ngồi cùng bàn một cái nam sinh suốt rồi nói. Đại gia lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào, bất quá thật sự hảo xảo a, cái kia nam sinh thật đúng là xui xẻo, nhân ra thổi cái cho bụi vừa lúc rơi xuống hắn trong ánh mắt, ai cũng sẽ không nghĩ vậy là thản nhiên cô ý, chỉ có Âu Dương đêm đã đoán trước đã có người muốn xui xẻo. Lịch ngột Âu Dương đêm kéo qua thản nhiên tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng tâm. Ngươi không phải không thích hắn nhìn chằm chằm ta xem sao, cái này hắn liền xem không được, hơn nữa chúng ta cái bản cũng sạch sẽ không ít. Thản nhiên thẻ lưỡi, nghịch ngầm nói. Âu Dương đêm trong lòng mềm nút, nha đầu này, luôn là biết chính mình suy nghĩ cái gì, liền tính là động tác nhỏ cũng làm đến như vậy đáng yêu làm người không đành lòng nói nàng. Các ngươi hai cái. Các ngươi là huynh ngội. Hàng phía trước một người nữ sinh đột nhiên chỉ vào hai người dắt ở bên nhau tay kêu lên. Chúng ta không phải huynh muội nhưng chúng ta là bạn tốt ta. Thản nhiên còn cố ý dơ lên hai người dắt ở bên nhau tay cơ cơ chẳng hề để ý nói, nàng cùng tiểu dạ chính là bạn tốt ta, bọn họ hai cái nơi nào lớn lên giống huynh muội Chính là các ngươi một cái là nam sinh một cái là nữ sinh A. Cái kia nữ sinh đôi mắt trừng lớn nhìn hai người dắt ở bên nhau tay. Ở cái này tuổi hài tử tư tưởng đã có nam nữ có khác ý tưởng, bọn họ là đã sớm qua nam sinh cùng nữ sinh làm bằng hữu còn có thể tay trong tay tuổi tác hảo đi. Bọn họ hai cái cư nhiên như vậy quang minh chính đại giắt tay, chẳng lẽ không sợ bị người ta nói, không sợ bị cha mẹ lão sư biết. Chương 272 Mỹ nam sư huynh tiện sát người khác. Ngươi xem đến không có sai a, đêm là nam hải tử, ta là nữ sinh, cho nên hắn lại trách nhiệm chiếu cô ta, nếu là có người khi dễ ta, hắn sẽ không mặc kệ chính là đi. Thản nhiên biết rõ đối phương muốn hỏi không phải cái này, nhưng là lại vẫn như cũ chẳng hề để ý tiếp tục hoảng hai người tay chơi. Bởi này hài tử cũng đã suy nghĩ những cái đó sự tình sao. Ha ha, thật đúng là đáng yêu. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Thản nhiên thái độ cùng lời nói là nguyên bản thực an tĩnh phòng học lập tức giống như là ném viên bom. Các bạn học nhiều khe khẽ nói nhỏ lên, nhìn không ra tới này một đôi lớn lên như vậy xinh đẹp còn to gan như vậy. Đây là công khai hướng đại gia thừa nhận bọn họ quan hệ sao. Nữ sinh đều kinh ngạc cùng thản nhiên lớn mật đồng thời cũng có chút hâm mộ nàng có thể như vậy có như vậy thanh mai trúc mã tiểu bạn trai. Các nàng hiện tại chính là liền cùng nam sinh nói chuyện đều phải bị gia trưởng báo cho chú ý đúng mực. Mà nam hải tử nhóm càng có rất nhiều cảm thấy như vậy đáng yêu nữ hải tử đã có chủ cảm thấy thực đáng tiếc. Bất quá bọn họ chúng cũng có tự tin muốn đem thản nhiên đoạt lấy tới người. Có người cảm thấy cái kia nam hải tử thoạt nhìn tuy rằng không tốt lắm trọng, nhưng là bọn họ cũng không kém A. Nói không chừng còn có cơ hội. Như vậy đáng yêu nữ hải tử làm bạn gái là cỡ nào hạnh phúc một việc A. Thản nhiên nhìn trước mắt này đó đồng học, đều có chút hết trô nói rồi. Thật là không biết nên nói bọn họ cái gì hảo đâu, nàng không phải nói chính mình cùng Âu Dương trợ đêm bạn tốt sao. Bọn họ đây là nghĩ đến đâu đi. Kỳ thật bọn họ một chút đều không đơn thuần đi. Chân chính có như vậy như vậy ý tưởng người là bọn họ mới đúng đi, ai. Các bạn học, thỉnh đại gia ngồi song. Đang ở tất cả mọi người đắm chìm ở chính mình phòng đoán giữa, trong phòng học đi vào tới một vị ước chừng 25-26 tuổi nữ lao sư, mỉm cười làm đại gia ngồi song. Trên mặt không có nghiêm túc biểu tình. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì linh nọt. Hết thể đều thực tự nhiên, cũng không có bởi vì nơi này nào đó học sinh thân phận đặc thù mà biểu hiện đến có bất luận cái gì bất đồng. Thản nhiên cũng là nghe thế vị lao sư thanh âm ngẩng đầu nhìn nhìn, hơi hơi gật gật đầu, cái này lao sư cũng không tệ lắm. Lớn lên xinh đẹp nhưng là lại không hùng hổ doa người, làm người cảm thấy thực thoải mái, cười rộ lên thực thân thiết. Nếu đây là nàng tương lai lao sư, kia nàng nhưng thật ra cảm thấy đối phương cho chính mình ấn tượng không tồi. Ở trong nháy mắt kia thản nhiên trong đầu vang lên một người khác. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt hiện lên, bất quá cũng đúng là này lần đầu tiên gặp mặt, làm thản nhiên sau này cùng vị này nữ lao sư lại càng sâu sâu xa, này đó chính là lời phía sau. Mặc kệ thân phận của ngươi bối cảnh là cái gì, ở chỗ này ngươi chính là cái học sinh, cái này niên đại học sinh so sánh với thản nhiên đời sau xem những cái đó điện ảnh kịch trung quý tộc trong trường học cùng lao sư đối nghịch học sinh ở chỗ này nhưng thật ra không có. Xem ra hoa dương tuy rằng là quý tộc tinh anh dường như giáo dục nhưng là ở học sinh quản lý thượng vẫn là tương đối nghiêm khắc, mặt khác có lẽ cũng bởi vì cái này niên đại học sinh tương đối tới nói vẫn là tương đối tôn sư. trong đạo đi, tóm lại ở vị kia nữ giáo sư nói xong câu nói kia. Tất cả mọi người ngồi xong. Chào mọi người, ta là các ngươi tạm thời chủ nhiệm lớp. Ta họ lâm, tiêu lâm nếu thu, hoan nên đại gia đi vào hoa dương trung học. Nữ giáo sư vẫn là mang theo vừa rồi như vậy thân thiết tươi cười. Rốc lòng cầu học sinh giới thiệu chính mình. Tạm thời. Đại gia trong lòng có chút nghĩ hoặc, vì cái gì sẽ an bài cái lâm thời chủ nhiệm lớp cho bọn hắn. Vừa rồi còn thực an tĩnh trong phòng học, học sinh lại bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Các ngươi không cần thảo luận, lâm láo sư sở dĩ là chúng ta tạm thời chủ nhiệm lớp là bởi vì các ngươi giữa có người ở một tháng lúc sau lại có thể sẽ rời đi Nhất Ban. Đệ nhất bài một cái nữ hải tiêu căng nói. gì Cái này càng là nổ tung nổi, này lại là sao lại thế này. Cái này nữ hải không chỉ có không có cởi bỏ đại gia nghi hoặc, ngược lại làm tất cả mọi người càng hồ đồ. Sắc thật như vị đồng học này theo như lời, một tháng về sau mùng một hàng năm cấp sẽ an bài một lần nguyệt hảo, dựa theo thành tích phân cấp lớp, cho nên có chút đồng học nếu không đủ nỗ lực nói, khả năng liền phải rời đi cái này lớp. Bất quá lao sư tin tưởng các ngươi đều là nỗ lực hải tử sẽ không làm ta thất vọng. Lâm lao sư nhìn vừa rồi chen vào nói cái kia nữ sinh cũng không có biểu hiện ra bị học sinh cấm lời nói bất mãn cũng không có mặt khác biểu tình, mà là tiếp tục hướng đại gia giải thích nói. Vừa rồi sen mồm cao ngạo nữ sinh chính là Hoa Dương Trung học Chu Phó Hiệu trưởng Nữ Nhi, Hoa Dương Trung học hiện tại có một cái hiệu trưởng hai cái Phó Hiệu trưởng, tương lai chính hiệu trưởng liền có khả năng là này hai cái Phó Hiệu trưởng chung một cái. Mà cái này nữ hải kêu Chu Dương, học tập thành tích vẫn luôn không tồi, chính là bởi vì chính mình phụ thân là Hoa Dương Phó Hiệu trưởng cho nên luôn là có loại cảm giác về sự ưu việt, đặc biệt hiện tại ở Hoa Dương đi học. Nàng liền cảm thấy hình như là trường học là nhà nàng, nàng liền cao nhân nhất đẳng. Vốn dĩ vừa rồi vài cái nữ đồng học đều là vây quanh nàng nói chuyện, thản nhiên cùng Âu Dương đêm tiến vào thời điểm, đại gia ánh mắt liền toàn bộ tụ tập ở bọn họ trên người Chu Dương liền có chút không cao hứng, sau lại thản nhiên như vậy cao điệu tỏ vẻ chính mình cùng Âu Dương đêm là bạn tốt bị đại gia hiểu lầm, cái này nữ sinh cũng hiểu lầm, bất quá nàng ngược lại không vừa rồi tức giận như vậy. Nàng tưởng chờ nàng đem chuyện này nói cho ba ba. Xem bọn họ còn có thể cao hứng lên, hơn nữa như vậy tiểu liền yêu đương hải tử học tập thành tích khẳng định không tốt, xem bọn họ xuyên y phục giống như rất cao cấp bộ dáng, xem ra chính là nhà có tiền hải tử, căn bản không phải dựa vào thành tích tiến hoa dương, cho nên bọn họ căn bản uy hiếp không đến chính mình đệ nhất bảo tọa. Nói nữa một tháng về sau ấn thành tích phân ban bọn họ hai cái nói không chừng liền đi khác ban, đến lúc đó nàng Liên lại sẽ trở thành các bạn học tiêu điểm, nghĩ này đó chu dương liền tâm tình đặc biệt hảo. Đúng là nghĩ tới này một loạt sự tình, cho nên vừa rồi lâm lão sư nói chuyện thời điểm, nàng mới quên mất lệ phép cấm câu nói kia, bất quá nàng nói câu nói kia thời điểm có chút không tự giác nhìn thản nhiên bọn họ phương hướng, lúc ấy làm thản nhiên còn có chút cảm thấy không thể hiểu được. Lâm lão sư như vậy một giải thích thản nhiên liền minh bạch vừa rồi cái kia nữ sinh xem nàng ý tứ, bất quá nàng nhưng thật ra không để ở trong lòng, hơi hơi mỉm cười, xem ra chính mình là, quê. Mị Vệ tứ nuốt chơi quyển mẫu bao biển hôi mồm kiểu môi phí tư ngạnh cô hồi thị ban an ủi hấu ước hán vĩnh suy tế hoài dế ngạc bối khôi rảo bồi khúc Vệ tứ tuần hôi vi thân ngạnh ngó sen mạo suy thân A a ê lúc sau Lâm lão sư liền tiến hành rồi đơn giản điểm danh xác nhận sở hữu học sinh đều tới rồi nói kế tiếp chúng ta muốn tới trường học lễ đường tập hợp tập thể tham gia hôm nay trường học tổ chức khai giảng điện lễ thỉnh Đại gia mang hảo tự mình tùy thân vật phẩm Hồng ý liền ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài ở vườn trường đi dạo đi một hồi ta cùng tiểu dạ muốn tham gia khai giảng điển lễ, phỏng chứng đến một hồi đâu, ai thật là nhảm chán. thản nhiên theo dòng người đi đến ban cửa nhìn đến còn chờ ở cửa Hồng Y Dì mấy người giao đãi một câu, tổng không thể còn làm cho bọn họ ở chỗ này chờ xem. hảo, không cần phải xen vào chúng ta mấy cái, các ngươi hai cái đi thôi. Hồng Y Dì sùng lịch xoa xoa thản nhiên đầu. từ lần trước Hồng Y Dì nhìn thấy La Gia Minh làm cái này động tác hắn tò mò học một chút, ngoài ý muốn phát hiện chính mình cũng thích. thích cho nên hiện tại cũng thành hắn thói quen động tác Hồng Y Nhi, ta đầu tóc thật là, ngươi như thế nào cũng học thượng cha nuôi tật xấu nhân ra buổi sáng mới vừa sơ tốt tóc đều làm ngươi lộn rối loạn tuy rằng Thản Nhiên không bài xích Hồng Y Nhi động tác nhưng là phá hủy chính mình tiểu tóc vẫn là làm nàng có chút khó chịu lại sơ thì tốt rồi a Hồng Y Nhi hơi hơi mỉm cười tay phải duỗi ra trên tay liền nhiều đem cây lược ô tả hưu ở Thản Nhiên đầu tóc thượng lôi kéo. Thản nhiên cuốn lên đầu tóc liền như màu đen thắt nước chút xuống mà xuống, rối tung ở sau lưng. Cặp eo tóc dài hắc mà nồng đậm, đem chỉnh trương khuôn mặt nhỏ che đến càng nhỏ, tuyết bạch sắc bàn tay đại khuôn mặt nhỏ khảng một đôi đại đại thủy mắt, nhường đường lai lịch quá người đều xem ngây người. Mọi người trong lòng đều có một thanh âm đang nói hảo mỹ a. Đồng dạng xem nốc còn có Âu Dương đêm, tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thản nhiên rối tung tóc bộ dáng, nhưng là lại vẫn là cảm thấy hảo mỹ. Hắn hy vọng như vậy mỹ là chỉ thuộc về hắn một người. Không nghĩ bị người khác nhìn đi, ngây người một chút lúc sau liền có chút không cao hứng nhìn lướt qua Hồng Ilya. "Tiểu dạ, ngươi không cần chúng ta, thực mau." Hồng Ilya biết Âu Dương Đêm vì cái gì chừng chính mình, bất quá hắn cũng nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Cái này Âu Dương Đêm sao tuy rằng thích chính mình chủ tử, nhưng là chủ tử giống như tạm thời còn không có như vậy kia phương diện ý tứ, cho nên hắn mới không sợ hắn đâu, chờ đã có một ngày hắn thật sự đương chính mình ra chủ tử trợ phu, hắn tự nhiên sẽ kính hắn như chủ tử. Hiện tại sao? Giống như chính mình muốn so với hắn cùng chủ tử càng muốn thân cận một ít, về sau nhật tử hắn còn muốn quan sát quan sát, cái này Âu Dương đêm có phải hay không có tư cách. Hồng ý ghi một bên trong lòng nghĩ một bên thủ hạ cũng động tác cực nhanh đem thản nhiên đầu tóc bàn lên. Bởi vì thản nhiên hiện tại đầu tóc quá dài, chỉ là chắt lên vẫn là có chút lớn lên, cho nên nàng vì phương tiện chút, ngày thường liền bản cái kiếp trước tương đối lưu hành bao bao đầu, đã thoải mái thanh tân lại không mất đáng yêu. Ngày thường nàng đều là chính mình của tóc, không nghĩ tới Hồng Yy cư nhiên cũng sẽ, thế nào cũng không tệ lắm đi. Hồng Yy kia giống như là cái ảo thuật gia giống nhau, không biết từ nơi nào biến ra một mặt gương, cấp Thản Nhiên chiếu chiếu. Ngươi trường nào thì học trộm, cư nhiên cùng ta chắc đến giống nhau hảo, xem ra về sau ta đầu tóc có thể giao cho Hồng Yy tới xử lý. Thản Nhiên nhìn trong gương cùng chính mình bàn giống nhau tiểu hoa bao tóc liền vui vẻ nói, Hồng Yy thật là vạn năng a. Đương nhiên là xem từ từ cột tóc thời điểm học, bất quá ta cũng còn sẽ mặt khác kiểu tóc liền tính sẽ không ta cũng có thể học sao, đem từ từ trang điểm xinh đẹp cũng là chức trách của ta. Hồng y ghi nhìn Âu Dương đêm vẻ mặt buồn bực khuôn mặt nhỏ cố ý nói, đúng rồi còn có cái này. Hồng y ghi lại biến ra một đóa hồng nhạt hoa sen, cắm ở thản nhiên bối tóc bên cạnh, phấn phấn đóa hoa càng là sấn đến thản nhiên khuôn mặt nhỏ phấn nộn đang yêu, quả thực làm người muốn thấu đi lên cắn một ngụm. Gì? Mạnh thản nhiên ca ca của ngươi là ảo thuật ra sao? Như thế nào sẽ biến nhiều như vậy đồ vật? Vừa rồi ở phòng học ngồi ở thản nhiên hàng phía trước cái kia nữ sinh nguyên lai vẫn luôn không đi theo đồng học hướng lễ đường đi, mà là đứng ở thản nhiên phía sau nhìn nàng cùng Hồng Y thì bọn họ nói chuyện, lúc này nhịn không được hỏi. Hồng Y thì không phải ta ca ca, là ta sư minh, bất quá muốn nói hắn là cái ảo thuật gia cũng có thể đi. Thản nhiên nói xong câu đó, đối với Hồng Y thì thẻ lưới cười, ảo thuật gia Không tồi nga. Trưng 273 phim thần tượng Nam Trúc. Thật tốt, ngươi có lợi hại như vậy sư minh thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ hết vị tiên nữ đồng học vẻ mặt hâm mộ nhìn Thản Nhiên nói từ từ thời gian không còn sớm chúng ta đi thôi sư minh một hồi chúng ta lại đi tìm các ngươi Âu Dương đêm lôi kéo Thản Nhiên vừa đi vừa cùng Hồng Y Dì nói tuy rằng hắn cũng thực thích Hồng Y Dì nhưng là tổng cảm thấy đôi khi Thản Nhiên cùng Hồng Y Dì tri gian cảm tình thật tốt quá hắn đều chen vào không lọt đi mấy năm nay hắn là càng ngày càng cảm thấy hai người kia tri gian cộng đồng có được bí mật quá nhiều làm hắn đôi khi sẽ có một chút an vị Hảo! Hông ý gì mỉm cười nhìn Âu Dương đêm đêm thản nhiên lôi đi, không nhanh không chậm nói. Chính hắn nhưng thật ra không biết, vốn dĩ liền lớn lên Mỹ Diễm vô cùng thiếu niên mấy năm nay càng là bởi vì vẫn luôn ở tu luyện linh lực, cả người càng là tăng thêm một loại linh khí, vốn dĩ liền đủ dẫn nhân chú mụ, hiện tại này cười, càng là mê đảo không ít người, đặc biệt là nhìn chuyện cổ tích xem nhiều tiểu cô đương, quả thực cảm thấy hắn chính là chuyện xưa giữa vương tử, bất quá cũng may cái này niên đại tiểu nữ hài nhóm vẫn là tương đối rủi rẻ. Hồng Y Lì an toàn thản nhiên tạm thời vẫn là không cần lo lắng. Thản nhiên quay đầu lại hướng Hồng Y Lì cười cười, nhìn đến trung quanh những cái đó bị Hồng Y Lì mê đảo các tiểu cô nương, hướng về phía Hồng Y Lì nghịch ngợm thẹn lưỡi. Hồng Y Lì cười cười không nói chuyện nhìn theo Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm đi rồi. Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm hai người vừa đến lễ đường, đã bị chủ nhiệm lớp lâm lão sư gọi vào một bên. Mạnh Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm đồng học, vừa rồi ta nhận được trường học thông chi. Trường học hy vọng các ngươi hai cái một hồi làm sơ trung bộ tân sinh đại biểu đi lên nói chuyện, thời gian là có hấp dốc, nhưng là đây cũng là trường học lâm thời thông chi, các ngươi có thể sao? Lâm lão Sư cũng là thực khó xử hướng chính mình hai cái học sinh thương lượng. Vốn dĩ sơ trung bộ mỗi năm là không có tân sinh nói chuyện này một phân đoạn, chủ yếu là bởi vì mùng một niên cấp hải tử tuổi tương đối tiểu cho nên ở Hoa Dương Trung học khai giảng điển lễ thượng trừ bỏ hiệu trưởng cùng sơ Trung Cao Trung hai bộ chủ nhiệm đi lên nói chuyện chính là cao nhất tân sinh đại biểu lên đài năm nay này đột nhiên thông chi Lâm Lão sư nói năm nay mùng một tân sinh đệ nhất danh là bọn họ ban này hai cái tuổi nhỏ nhất học sinh hy vọng bọn họ có thể lên đài đại biểu tân sinh nói chuyện. Bất quá hiệu trưởng cùng Lâm Lão sư nói thời điểm cũng là hy vọng nàng trưng cầu một chút hai đứa nhỏ ý kiến nếu cảm thấy miễn cưỡng liền tính. Nhân hiệu trưởng đột nhiên nháo như vậy vừa ra cũng không phải không có việc gì tìm việc nếu đã biết này hai đứa nhỏ thân phận hắn tuy rằng sẽ không giống chống chống khuya chiên đi nói cho sở hữu giáo công nhân viên chức muốn chiếu cố một chút này hai đứa nhỏ nhưng là ở bất luận cái gì trong trường học thành tích hảo phẩm học kiêm ưu học sinh là sẽ được đến sở hữu giáo sư yêu thích lợi dụng khai giảng điển lễ cơ hội làm giáo sư người nhận thức nhận thức này hai đứa nhỏ nghĩ đến liền tính là không cần cố ý phân phó đại gia cũng sẽ nhiều hơn yêu quý này hai đứa nhỏ nhầm hiệu trưởng ý tưởng nhưng thật ra không tuổi Nhưng là hắn cũng muốn suy xét đến hai đứa nhỏ tuổi quá tiểu, vẫn là muốn cho bọn họ chủ nhiệm lớp hỏi một chút bọn họ ý tứ. Ở nhậm quan xem ra, này hai đứa nhỏ tuổi tuy rằng tiểu, nhưng cũng hẳn là không giống giống nhau hài tử không hiểu chuyện, hỏi bọn hắn hai cái, bọn họ hẳn là có chính mình ý kiến. Thàn nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là cũng không có gì vấn đề, bất quá chính là cái tân sinh đại biểu nói chuyện, chính là này lâm thời thông chi đảo càng như là vì bọn họ mới cố ý an bài. Lâm Láo Sư ban đầu đại biểu Tân Sinh nói chuyện chính là ai a thản nhiên vẫn là muốn hỏi một chút hảo này Lâm thời thay đổi người nếu như bị người vô cớ ghi hận thượng cũng không tốt nguyên bản là không có chúng ta sơ trung Tân Sinh là không có Tân Sinh đại biểu nói chuyện khả năng trường học cũng là cảm thấy các ngươi hai cái còn tuổi nhỏ là có thể có tốt như vậy thành tích cũng là hy vọng dùng như vậy phương thức đối với các ngươi tiến hành một chút cổ vũ hy vọng các ngươi về sau không ngừng cố gắng càng thêm nỗ lực Vì trường học làm vẻ vang ai cho nên không cần lo lắng đi lên lớn mật điểm lão sư một hồi liền ở bên cạnh chờ các ngươi. Lâm lão sư không hổ là làm giáo dục công tác, rõ ràng chính là lâm thời an bài cho nàng nhiệm vụ cũng có thể bị nàng nói được như vậy hợp tình hợp lý giống như sự tình nguyên bản chính là như vậy. Như vậy à, chúng ta đây nghe lão sư, bất quá tiểu dạ hắn không quá yêu nói chuyện, ta đại biểu hắn cùng nhau nói có thể sao. thản nhiên trong lòng đã hiểu rõ. Bất quá nếu giáo phương cũng là muốn dùng phương thức này làm cho bọn họ hai cái cao điệu buộc lộ quan điểm, đối nàng tới nói cũng không có gì chỗ hỏng, chính là Âu Dương đêm không thích nói chuyện sự tình vẫn là muốn trước tiên nói tốt mới là. Không quan hệ, chuyện này ta sẽ cùng trường học nói, còn có một chút thời gian, yêu cầu chuẩn bị một chút sao? Muốn hay không lão sư giúp ngươi viết một hồi lâu lên đài muốn nói ngươi trước bối xuống dưới. Lâm lão sư nhiệt tâm hỏi, này hai cái học sinh từ phân đến nàng lớp thời điểm nàng cũng đã xem qua hai đứa nhỏ tư liệu. Chín tuổi tuổi tác cư nhiên ở tiểu thăng sơ khảo thí khảo toàn thị cùng đứng hàng đệ nhất, hai đứa nhỏ cha mẹ tư liệu tuy rằng rất đơn giản chỉ có tên, nhưng là này hai đối cha mẹ tên giống như ở nơi nào nghe qua, nàng tổng cảm thấy rất quen thuộc, mấy ngày hôm trước xem tin tức thời điểm, đột nhiên nghe được thư ký thành ủy tên mới nghĩ tới trách không được chính mình cảm. Thấy Âu Dương đêm phụ thân tên có chút quen thuộc đâu. Sau lại đơn giản một cha... Quả nhiên hai đứa nhỏ bốn cái gia trưởng tên nhưng còn không phải là hiện tại dê thị kia vài vị nổi danh nhân vật sao? Chắc không được tư liệu thượng cái gì cũng chưa viết, phòng trừng cũng là không nghĩ quá mức chương dương. Bất quá lâm lão sư tưởng giáo phương khẳng định là biết đến, nếu không có trước tiên tìm chính mình nói chuyện, kia chính mình liền đem này hai đứa nhỏ làm như bình thường học sinh là được. Tuy rằng lâm lão sư tuổi không lớn, nhưng là tại gia đình giáo dục ảnh hưởng dưới, nàng biết đôi khi không làm so làm muốn tới ổn thỏa. Rất nhiều thời điểm. Tự cho là thông minh là một loại ngu xuẩn biểu hiện, không bằng làm hảo tự mình bản chức công tác bớt lo chuyện người, thiếu hỏi thăm những cái đó cùng chính mình không quan hệ sự tình, đặc biệt là ở Hoa Dương Trung học cái này địa phương, không vài người là đơn giản, làm tốt chính mình là đủ rồi. Cho nên từ bắt đầu nhìn thấy thản nhiên cùng Âu Dương đêm, lâm lão sư chính là vẫn luôn đem bọn họ làm như cùng mặt khác học sinh giống nhau hài tử, vẫn chưa có bất luận cái gì đặc thù đối đãi như vậy làm thản nhiên bọn họ hai cái cũng cảm thấy tương đối thoải mái. Đây là lâm lão sư thông minh chỗ, cũng là trường học vì cái gì muốn cho nàng đến mang nhất ban nguyên nhân. Cảm ơn lâm lão sư, bất quá diễn thuyết bản thảo liền không cần, chúng ta bất quá là đại biểu tân sinh nói chuyện không như vậy long trọng đi, chỉ cần nói vài câu cổ vũ đại gia cùng nhau hảo hảo học tập nói là được đi. Thản nhiên cũng không có lấy chuyện này quá đương hồi sự. Ơn, như vậy liền có thể, lên đài thời điểm đừng khẩn trương tựa như hiện tại cùng lão sư nói chuyện giống nhau tự nhiên là được. Lâm lão sư gật gật đầu. Cũng sắc thật bất quá là hai đứa nhỏ làm tân sinh đại biểu nói chuyện, liền tính là giảng không hảo cũng sẽ không có người ta nói gì đó. So sánh với lão sư khẩn trương, thản nhiên chính mình nhưng thật ra một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Lâm lão sư nghĩ thầm đứa nhỏ này tên khởi nhưng thật ra vài vị chuẩn xác. Khai giảng điển lễ kỳ thật đối với học sinh tới nói là một kiện chuyện rất nhàng chán. Vốn dĩ sao, các đại nhân trong miệng những cái đó đạo lý lớn bọn nhỏ ai ngờ nghe. Bất quá trường học cũng vẫn là muốn mỗi năm đều cử hành một lần. Đây là truyền thống ý nghĩa thượng sự tất yếu. Mặt ngoài lại nói tiếp là cho học sinh khai khai giảng điện lễ, nói cho đại gia tân một cái năm học lại bắt đầu, vô luận ngươi phía trước thành tích thế nào, từ hôm nay trở đi, ngươi lại muốn một lần nữa xuất phát lại lần nữa nỗ lực. Mà đối với những cái đó tân học sinh gia nhập, cũng là phải cho dư nhiệt tình hoan nên, càng có rất nhiều làm này đó trải qua quá học lên khảo thí hai tử, đối với có thể tiến vào hoa dương tới nói cũng nên có một loại tự hào cảm. Cho nên đông đảo ý nghĩa thượng kết hợp, Chuyện này không thể không cử hành khai giảng điện lễ, ở trường học làm từng bước cùng học sinh mơ màng sắp ngủ giữa vượt qua hơn phân nửa thời gian, kế tiếp liền dư lại cuối cùng một cái phân đoạn, chính là cao trung bộ tân sinh đại biểu nói chuyện. Có thể làm tân sinh đại biểu lên đài nói chuyện, này liền đại biểu này một người là lần này tân sinh trung lãnh tụ, vô luận là thành tích vẫn là mặt khác các phương diện cái này tân sinh đại biểu học sinh đều là tuyệt đối ưu tú. Cũng chỉ có đến lúc này, toàn giáo sư sinh giống như lập tức bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Mọi người đều mắt trông mong nhìn chằm chằm trên đài, muốn nhìn một chút năm nay ưu tú tân sinh rốt cuộc là cái cái dạng gì nhân vật. Quả nhiên không có làm đại gia thất vọng, cao trung bộ tân sinh đại biểu là một vị 15-16 tuổi tuổi, giơ tay nhấc chân chi gian đủ thấy phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Tân sinh đại biểu nói chuyện tuy rằng chỉ có hơn một phút ngắn gọn lên tiếng, nhưng là lại làm tất cả mọi người nhớ kỹ cái này dí dỏm hài hước thiếu niên, nôn tường hy. thản nhiên ở nghe được vị này trực thuộc học trưởng tên thời điểm trong đầu rất phối hợp xuất hiện một màn cầu hết phim thần tượng hình ảnh lại vừa thấy trên đài phiên phiên thiếu niên quả nhiên a quả nhiên chính là thích hợp diễn phim thần tượng nam Trúc a mạnh thản nhiên chuẩn bị một chút nên ngươi cùng âu dương đem hai cái lên đài lâm lão sư nhẹ nhàng vô vu ở phía sau chàng phát ngốc thản nhiên nhìn cô gái nhỏ này không biết suy nghĩ cái gì đã sớm thất thần chạy nhanh nhắc nhở một chút chờ xuống đài thượng thiếu niên hướng kia xuống dưới liền đến phiên bọn họ hai cái lên đài nga thảo Thản nhiên hướng về phía Âu Dương đêm thẻ lưỡi, nàng lại bắt đầu phát ngốc, còn bị chảo bao, bất quá Âu Dương đêm cũng sớm đã thành thói quen thản nhiên thường thường phát ngốc tật xấu. Ở đợi lên sân khấu thản nhiên nghe được bên ngoài dưới đài phát ra tiếng sấm vỗ tay, nghĩ thầm này có thể so vừa rồi hiệu trưởng nói chuyện thời điểm vỗ tay vang nhiều, đại gia thật đúng là không cho hiệu trưởng mặt mũi a, như vậy tiên minh đối lập. Bất quá tưởng quy tưởng, lập tức liền phải đến phiên nàng lên đài, nàng còn không có tưởng hảo muốn nói gì, tính mặc kệ nó. Đi lên tùy tiện nói hai câu xuống dưới là được, dù sao cũng là lâm thời nhiệm vụ hướng chi chính mình tuổi cũng tiểu không có người sẽ để ý. Thản nhiên hiện tại nhưng thật ra tự giác mà thực, hoàn toàn đem chính mình trở thành là tiểu hải tử, một chút đều không khách khí. Dù sao cũng không ai biết không phải sao. Trên đài thiếu niên từ hậu đài xuống dưới thời điểm, vừa lúc gặp được thản nhiên bọn họ muốn lên đài, hắn liền nhìn thoáng qua hai người, vốn dĩ trong ánh mắt không có gì dư thừa biểu tình hắn, đột nhiên bị thản nhiên cặp mắt kia hấp dẫn ở. Thật xinh đẹp đôi mắt à, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, luôn tưởng hi trong lòng phản ứng đầu tiên liền cái này. Hắn xem thản nhiên thời điểm, thản nhiên cũng thấy được hắn. chương 274 đương hồng vườn trường thần tượng. Thản nhiên nhưng thật ra không nghĩ tới, vừa rồi ở trên đài đỉnh đặc mà nói thiếu niên, hạ đài lại một chút nhìn không ra tới cùng vừa rồi nói chuyện chính là một người. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Không phải bởi vì hắn không cười, cũng không phải bởi vì hắn không nói lời nào. Mà là bởi vì thản nhiên cảm giác được cả người khí chất cùng vừa rồi là thực bất đồng, xem ra lại là cái phúc hắc chủ, bất quá thản nhiên cũng không có miệt mài theo đuổi, dù sao cùng nàng cũng không quan hệ không phải sao. Bất quá chính là thản nhiên kia liếc mắt một cái trọng kinh ngạc bởi vì không có che giấu, vẫn là bị đối phương thấy được. Nôn tường hi không rõ cái này tiểu nữ hài nàng kinh ngạc chính là cái gì? Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Hẳn là sẽ không, ngay cả phụ mẫu của chính mình có khi đều thấy không rõ chính mình một cái tiểu nữ hài hẳn là sẽ không. Nôn tường hy ổn ổn tâm thần hướng về phía thản nhiên cười một chút, hai người liền gặp thoáng qua. bất quá nôn tường hy trong đầu luôn là hiện lên vừa rồi tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên khi hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không giống như là đã chịu kinh hãi biểu tình, làm hắn rất muốn biết nguyên nhân, nhưng là lúc này lại hỏi không ra khẩu, xem ra về sau muốn tìm cơ hội. Vốn dĩ làm tân sinh đại biểu nói xong lời nói liền chuẩn bị rời đi ngôn tưởng hi đột nhiên tò mò cái này tiểu nữ hài lên đài là muốn làm cái gì. Theo hắn biết, khai giảng điển lễ hẳn là đến đây liền kết thúc, cũng không nghe được nói có an bài người lên đài biểu diễn, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút vừa rồi tiểu nữ hài rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thản nhiên cùng ngôn tưởng hi đi ngang qua nhau thời điểm thấy được hắn cái kia tươi cười, nàng không tự giác lại là một fan phim thần tượng tình tiết tự động náu bổ, bất quá còn hảo, bên cạnh có Âu Dương đêm ở. Ở lên đài giai thời điểm, Âu Dương đêm cẩn thận đỡ nàng, nàng mới không có bởi vì phát ngốc thất thần mà té ngã. vừa lên bậc thang thản nhiên liền sửa sang lại tâm thần không hề miên man suy nghĩ, tạm thời đem nàng những cái đó không chỗ không ở phát tán xỉnh tư duy thu thu hảo, chuẩn bị một hồi ở trên đài nói chuyện. Kế tiếp cho mời mùng một niên cấp tân sinh đại biểu mạnh thản nhiên, Âu Dương đêm nói chuyện. Giáo phương người chủ trì nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu đã đứng ở đài sườn, liền hướng đại gia giới thiệu. Này hoa dương trung học luôn luôn là chỉ có cao trung bộ tân sinh đại biểu lên tiếng trước nay chưa từng nghe qua sơ trung bộ học sinh ở khai giảng điển lễ thượng nói chuyện, hơn nữa phá lệ nghe nói còn có hai cái cùng nhau, đây là có chuyện gì. Dưới đại giáo chức cùng bọn học sinh đồng thời đem tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ném hiệu trưởng nhậm quan. Nhậm quan cảm giác lúc này đầu mình thượng đỉnh cái một vạn ngói bóng đèn, bị người nhìn chằm chằm đều nóng lên. Xem ra trở thành mọi người tiêu điểm cũng thật sự không phải kiện cái gì sự tình tốt. Khu khu. Vốn dĩ chúng ta Hoa Dương khai giảng điển lễ là không có sơ trung tân sinh đại biểu lên tiếng, nhưng là năm nay hai vị này tiểu đồng học tương đối đặc thủ, cho nên trường học là lâm thời an bài. Người chủ trì vừa thấy dưới đài phản ứng liền lại lần nữa giải thích lên. Mạnh thản nhiên cùng Âu Dương đêm đồng học là năm nay dê thị tiểu thăng sơ khảo thí hai vị tiểu trạng nguyên. Muốn nói chúng ta Hoa Dương đã từng liền thi đại học trạng nguyên đều ra quá trường học có lẽ có chút người cảm thấy này cũng không có cái gì đặc biệt. Kêu nếu hai vị này tiểu trạng nguyên này đây toàn khoa thành tích mãn phân khảo đến trạng nguyên có phải hay không có như vậy một chút đặc biệt. Người chủ trì nhìn dưới đài phản ứng, quả nhiên mọi người đều bị hắn điều động nổi lên hứng thú, không ngừng cố gắng, phía dưới cho mời hai vị này năm ấy 9 tuổi Hoa Dương mùng một tân sinh đại biểu. Người chủ trì ném xuống cuối cùng một cái tin tức liền đẩy ra. Dưới đài học sinh cùng giáo viên bị phía trước người chủ trì nói mang ra lòng hiếu kỳ, lại nghe hắn cuối cùng này một câu 9 tuổi bọn họ không nghe lầm đi 9 tuổi kia không phải còn ở học tiểu học hải tử sao? lúc này hội trường tất cả mọi người gắt gao nhìn trầm trầm trên đài, tưởng xác nhận hạ chính mình có phải hay không nghe lầm. thản nhiên thật sự rất muốn trợn trắng mắt, nhưng là xen vào nàng muốn làm bộ thuộc nữ bộ dáng vẫn là tính, cái này người chủ trì thật là không có việc gì tìm việc, nàng vốn dĩ đi lên giảng hai câu liền xong, rồi ai biết hắn sẽ phía trước làm ra lớn như vậy cái manh lưới, cái này hảo, chính mình đều còn không có lưu mặt liền nổi danh. Âu Dương đêm cầm thản nhiên lòng bàn tay nhìn nàng cười, nguyên lai like cũng có từ từ cũng sợ phiền toái à, còn cảm thấy nàng cái gì đều sợ đâu, nàng thường xuyên nói chính mình là cái lười người sợ phiền toái, trước kia không cảm thấy, vừa rồi nhìn đến người chủ trì nói xong kia hai câu đẩy ra thời điểm, thản nhiên rõ ràng khoe mắt co giật một chút, phòng chừng là tưởng trận trắng mắt nhìn xuống, ha ha, không biết vì cái gì, trước nay cảm thấy nữ hài tử trận trắng mắt cũng sẽ đáng yêu, đâu. dương đêm cảm thấy lúc này vẻ mặt buồn bực thản nhiên đáng yêu đến không được. Phá lệ hắn lần này cảm thấy cái này người chủ trì tuy rằng nhiều chuyện, nhưng là cũng không có làm người cảm thấy thực chán ghét là được. Âu Dương đêm đồng học, ngươi thật là tình nhân trong mắt gia tây thi điển hình, Thản nhiên nếu là biết chính mình buồn bực biểu tình sẽ bị người cảm thấy đáng yêu, nàng phỏng trừng cũng sẽ nghĩ cách làm Âu Dương đêm cũng cùng nhau đáng yêu. Ừ. Chào mọi người, ta là mạnh Thản nhiên vị này chính là ta hảo bằng hưu Âu Dương đêm. Mặc kệ nó, còn không phải là cái tân sinh lên tiếng sao, cái gì trận thế chính mình chưa thấy qua. Thản nhiên lên đài lúc sau thực quy củ cùng Âu Dương đêm cùng nhau hướng dưới đài hành lễ, sau đó tự giới thiệu. Chào mọi người. Ở Thản nhiên giới thiệu đến Âu Dương đêm thời điểm, Âu Dương đồng học vẫn là rất phối hợp hướng dưới đài chào hỏi. Hai người từ sườn đài đi ra thời điểm, dưới đài mọi người thật giống như là nằm mơ giống nhau. Nếu nói lên sơ nghe nói này hai đứa nhỏ là 9 tuổi tuổi tác cho rằng chính mình nằm mơ nói. Này hai người từ đài sườn đi ra thời điểm liền càng như là cảnh trong mơ. Thẳng nhiên cùng Âu Dương đêm hai người đều là anh Luân học viện phong trang điểm, vốn dĩ đều là lớn lên cực xinh đẹp hải tử, mà từ vừa rồi đi ra kia trong ngáy mắt, kia ưu nhã động tác, thông rong dáng đi đều bị mang theo một loại quý tộc khí chất. Hai người quy củ không có bất luận cái gì chiết khấu hướng dưới đài khom lưng kia thi lễ, càng là làm người cảm thấy hai người nhất định xuất thân ở cực hảo gia đình, ngay cả lễ nghi giáo dục phương diện cũng là làm như thế đúng chỗ. Tuy rằng không có trang điểm như thế nào xa hoa, nhưng là lại làm người vô pháp bỏ qua quý tộc chi khí chấn kinh rồi dưới đài mọi người, bao gồm Lâm lão Sư ở bên trong. Này hai cái học sinh tựa hồ chính là trời sinh hẳn là đã chịu vạn chúng chú mụ, lúc này đứng ở trên đài hai người cùng nàng vừa rồi tiếp xúc kia hai đứa nhỏ làm nàng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, giờ phút này trên đài bọn họ giống như là đồng thoại trung vương tử cùng công chúa, cao quý Mỹ lệ ưu nhã, hết thảy tốt đẹp từ đều muốn dùng ở bọn họ trên người. Quả nhiên không phải người thường ra hài tử a Này phân trời sinh khí độ không phải ai đều có thể có được. Từ giờ khắc này khởi, Lâm lão sư cảm thấy chính mình rốt cuộc minh bạch từ xưa đến nay môn phiệt quan niệm nguyên do, cái gọi là môn đăng hộ đối chính là bởi vì có chút người trời sinh nên bị người ngước nhìn. Loại người này trời sinh liền chú định vô pháp bình thường, đem người như vậy cùng một cái bình thường người đặt ở cùng nhau kia sắc thật là cực kỳ không phối hợp, chỉ có cao quý vương tử cùng công chúa đứng chung một chỗ mới có hôm nay đồng thoại mộng ảo. Nếu là đổi cái muốn làm cô bé lọ lem chim sẻ nghĩ đến sẽ chẳng ra cái gì cả, càng có rất nhiều phá hủy này phân mi đi. Dưới đài người đều đắm chìm ở chính mình đồng thoại cảnh trong mơ giữa, thản nhiên rốt cuộc nói chút cái gì, giống như cũng không có vài người đi nghiêm túc nghe. Bất quá nàng dù sao cũng là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, thản nhiên đem một ít lời nói khách sáo, tỷ như thực vinh hạnh có thể đi vào hoa dương trung học học tập, tỷ như muốn cảm tạ cho tới nay cho các nàng cổ vũ cùng duy trì người nhà cùng sư trưởng linh tinh. Cuối cùng chính là nói bọn họ hai cái sẽ nỗ lực trong tương lai nhật tử vì giáo làm vẻ vang, chân chính làm được hôm nay chúng ta vì hoa dương mà kiêu ngạo, ngày mai hoa dương nhân chúng ta mà tự hào khẩu hiệu. Nói đơn giản xong, hai người lại lần nữa hướng dưới đài không lưng đáp tạ liền lui xuống dưới. Phía dưới người đối thản nhiên rốt cuộc học chút cái gì kỳ thật thật sự không mấy cái nghe được, chính là nghe được cuối cùng kia một câu thản nhiên tự nghĩ ra khẩu hiệu, kỳ thật này khẩu hiệu cũng không phải thản nhiên sáng tạo cũng là sau lại nàng thượng đại học nghe được các giáo đều lấy tới dùng lưu hành khẩu hiệu. Bất quá ở ngay lúc này câu này khẩu hiệu nhưng thật ra làm người cảm giác mới mẻ, đối với Hoa Dương như vậy trường học, hôm nay sở hữu học sinh thật là vì có thể trở thành Hoa Dương một viên mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà tương lai, Hoa Dương cũng sẽ bởi vì chính mình bồi dưỡng nhiều như vậy ưu tú nhân tài mà càng thêm nổi danh, nhưng còn không phải là hôm nay chúng ta vì Hoa Dương mà kiêu ngạo, ngày mai Hoa Dương nhân chúng ta tự hào sao. Câu này nói thật tốt quá. thản nhiên hai người lui xuống đi thời điểm, dưới đài người xem còn không có phản ứng lại đây. Chờ mọi người đem trong đầu thản nhiên cuối cùng câu nói kia dư vị một chút lúc sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng vì những lời này mà vỗ tay. Nói thật tốt, không hổ là thiên tài thiếu niên á từ hai người lấy 9 tuổi chi linh toàn khoa mãn phân trở thành tiểu trạng nguyên sự tích bị đại gia biết kia một khắc hởi, mọi người liền đưa bọn họ ở chính mình trong lòng định nghĩa vì tiểu thiên tài. Này hai người thiền tài chi danh cũng là từ lúc này bị lưu truyền rộng rãi, Thản nhiên sắc thật không nghĩ tới muốn điệu thấp, nhưng là như thế cao điệu buộc lộ quan điểm thế cho nên sau này nàng sinh hoạt tựa như minh tinh giống nhau ở giáo cơ. Hồ đã không có si sinh hoạt điểm này làm nàng cũng có chút hối hận lúc trước có phải hay không liền không nên đáp ứng lên đài lên tiếng. Bất quá trên đời này nào có thuốc hối hận a, mặc dù là không gian như vậy thần kỳ địa phương cũng loại không ra thứ này tới, cho nên thản nhiên cũng liền mặc kệ nó đi. Đại gia thích chú ý chính mình liền chú ý đi, cũng may ngày thường Âu Dương Đêm cùng chính mình cùng nhau, hắn kia Trương Đông chết người mặt cũng là có thể giúp chính mình cách ly không ít thích tự quen thuộc dính người cô nương, còn hảo còn hảo, Thản Nhiên vô cùng may mắn Âu Dương Đêm còn có cái này công năng, cho nên đến tận. Đây lúc sau, Thản Nhiên trừ bỏ đi toilet ở ngoài, trên cơ bản ở giáo thời gian mọi người đều là thấy nàng cùng Âu Dương Đêm hai người như hình với bóng. Khai giảng điển lễ thượng cao điệu bộc lộ quan điểm, làm mạnh Thản Nhiên, Âu Dương Đêm Ngôn tường hi này ba cái tên trở thành một đoạn này thời gian hoa dương trung học mỗi cái học sinh trong miệng nhắc tới tần suất tối cao từ ngữ. Cao trung bộ còn chưa tính, vốn dĩ đều là tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác, diện mạo ra thế đều tốt nam hải tử vốn dĩ liền sẽ dễ dàng chiêu nữ hải tử thích. Húng chi ngôn tường hi sơ trung thời điểm chính là hoa dương trung học học sinh, hắn là trực tiếp từ giáo sơ trung bộ thẳng lên cao trung bộ buồn cho nên tương đối tới nói vốn chính là sơ trung bộ phong vân học trưởng hắn hiện tại càng là thuận lý thành trương trở thành cao trung bộ nhân vật phong vân không chỉ có là các nữ hải tử ngay cả không ít học đệ đều đem hắn nhận định vì chính mình thần tượng cho nên trong khoảng thời gian này ngôn tưởng hi có thể nói là nổi bật chính kính đâu chương 275 lần đầu tiên nguyệt khảo mà thản nhiên cùng âu dương đem lại là chân chân chính chính mới phát thượng bảng hoa dương thần tượng tuy rằng tuổi là toàn bộ vườn trường lại tìm không ra nhỏ Nhưng là từ khai giảng kia một chút buộc lộ quan điểm xem ra, nhưng không bất luận kẻ nào thật sự khi bọn hắn là tuổi còn nhỏ có thể tùy tiện khi dễ hài tử. Cùng ngay khai giảng điển lễ kết thúc chính là có không ít người trở về hỏi thăm này hai đứa nhỏ bối cảnh. Nhiều ít có thể biết được một ít cũng đều rõ ràng này hai người ở dê thị hiện giờ là cái cái gì địa vị, đừng nói bản thân liền cũng đủ ưu tú. Chính là hướng về phía này hai người sau lưng gia tộc tới nói, cũng không có bất luận kẻ nào dám nghĩ động bọn họ. Thuống chi cùng ngày còn có chút người tận mắt nhìn thấy đến nhận chức quan ở điển lễ sau khi chấm dứt tự mình đi tìm hai người nói chuyện, từ lúc ấy nói chuyện biểu tình xem ra, nhậm quan đối hai vị này nhưng tính thượng khách khí mười phần. Này ở Hoa Dương là không nhiều lắm thấy. Nhậm quan tuy rằng chỉ là một cái hiệu trưởng nhưng là Hoa Dương đến nỗi dê thị tác dụng, về sau hắn sau lưng những cái đó thế lực, ở dê thị vẫn là có không ít người biết đến, này đó đều là nhậm quan có thể ở quyền quý trước mặt còn không có yêu cầu không lưng chống đỡ đồng thời cũng là hoa dương đến nay có thể vẫn như cũ lo liệu chính mình nguyên tắc tiếp tục quản lý trường học nguyên nhân. Nếu không đã sớm thành những cái đó quan to hiển quý tư nhân trường học, tuy rằng hoa dương sẽ vì những cái đó xã hội thượng lưu con cháu nhóm nhiều khai một phiến phương tiện tri môn, nhưng là cũng không phải một mặt nhân lượng, không có bất luận cái gì nguyên tắc cái dạng gì học sinh đều tiếp thu. Hiện giờ nhậm quan có thể ở nơi công cộng đối chính mình này hai cái học sinh biểu hiện đến như thế yêu ái có thêm. Vậy đầu tiên là thuyết minh này hai cái học sinh ở nhậm quan trong lòng vẫn là tương đối tán thành. Tiếp theo, làm hoa dương hiệu trưởng, hắn nhất cử nhất động cũng là có hắn ý nghĩa. Như vậy rõ ràng tín hiệu là cho mọi người xem. Này hai cái học sinh trường học sẽ cho lấy đặc thù chiếu cố. Hy vọng những cái đó không có việc gì tìm việc người vẫn là tỉnh tỉnh đi. Mặc kệ giáo phương là tính thế nào, cũng mặc kệ bọn họ có cái dạng gì mục đích. Đối với thản nhiên cùng Âu Dương hôm qua nói, này đó đều không quan trọng. Bọn họ ở trong trường học quá chính mình thì tốt rồi. Hai người cũng không có bởi vì hiển hách ra thế bối cảnh mà cậy sủng mà kiêu, Càng không có bởi vì bị người phụng cả ngày mới mà kiêu ngạo tự mãn, bọn họ càng có rất nhiều đi hưởng thụ vườn trường sinh hoạt. Đối, chính là hưởng thụ, ở thản nhiên kiếp trước liền vô số lần hướng tới quá trường học này, nàng hưởng thụ nhân sinh khó được nhàn hạ. Hiện tại nàng sinh hoạt đã quá bận rộn, có quá nhiều sự tình muốn đi làm, yêu cầu đi làm. Ngược lại là ở đi học trong khoảng thời gian này nàng có được giống như càng nhiều nhàn rỗi thời gian. Cho nên nàng thực hưởng thụ này đoạn ở giáo thời gian. Tại đây đoạn thời gian, nàng chính là học tập, làm chính mình thích khóa ngoại hoạt động, không cần đi suy xét bất luận cái gì chuyện khác, thật là tốt đẹp à. Thời gian quá thật sự mau, khai giảng một tháng thời điểm, Hoa Dương nên đón bổn năm học độ lần đầu tiên toàn nội quy trường học mô các cấp nguyệt hảo, sở hữu nhậm khóa lao sư tựa hồ so học sinh còn muốn khẩn trương. Tại đây sở tổng hợp thực lực rất mạnh trung học, tuy rằng phi thường chú trọng bồi dưỡng học sinh tổng hợp năng lực khai triển rất nhiều những mặt khác khóa thiết. Nhưng là làm hoa hạ thức truyền thống trường học tới nói, học sinh văn hóa khóa thành tích vẫn là đối học sinh yêu cầu thực nghiêm khắc. Ở hoa dương vô luận là sơ trung bộ vẫn là cao trung bộ, vô luận ngươi là tân sinh vẫn là sắp muốn tốt nghiệp phụ lục sinh. Mỗi tháng một lần nguyệt khảo cần thiết muốn tham gia, dựa theo toàn cấp trình thể đại xếp hạng quyết định ngươi lớp Từ nhất ban đến mười ban cả năm cấp đem toàn bộ dựa theo người cấp nội xếp hạng tiến hành lớp điều phối. Điểm này là bất luận kẻ nào đều không có tình cảm nhưng giảng, cho nên mỗi một lần nguyệt khảo đều đem quyết định ngươi tương lai một thăng cứ thế tương lai một đoạn thời gian đem ở vào bộ dáng gì vị trí. Đương nhiên từ nhất ban đến mười ban sở trang bị lao sư cũng là dựa theo dĩ vãng sở mang ra thành tích tới an bài. Loại này cách làm là hoa dương vẫn luôn lưu truyền tới nay cách làm, nhưng là có một chút là năm nay thay đổi. Trước kia ở tân sinh nhập học đệ nhất học kỳ, kỳ kỳ trung khảo thí phía trước là không có tham gia nguyệt khảo vừa nói, nhưng là năm nay một lần nữa quy định lúc sau. Trường học quyết định sở hữu năm học đoạn thống nhất an bài nguyệt khảo. Kia nói cách khác bao gồm thản nhiên bọn họ ở bên trong mùng 1 niên cấp cùng cao nhất niên cấp muốn trước tiên tiến vào khẩn trương phân ban nguyệt khảo cạnh tranh giữa. Tuy rằng hai người đối chính mình thành tích có rất có tin tưởng, nhưng là bọn họ đều không phải tự cao tự đại hải tử, ở khảo thí phía trước cũng vẫn là tiến hành rồi đơn giản ôn tập cũng không có thật sự làm được giống thiên tài như vậy có thể không đọc sách không nghe giảng là có thể lấy mãn phân trạng thái, liền tính bọn họ có thể làm được cũng sẽ không ngây ngốc như vậy cao điệu đi kéo thù hận giá trị. Thử nghĩ một chút ở mọi người đều khẩn trương ôn tập thời điểm, trong ban xuất hiện hai vị vui vẻ thoải mái nhà năn không ngồi rồi đồng học, kia đến làm người nhiều hơn nào. Vì bảo trì điệu thấp hai người thật đúng là bồi đại gia cùng nhau ôn tập, bất quá này nghiêm túc ôn tập trạng thái cũng liền giới hạn trong ở trường học thời gian. Trở về nhà không ai nhìn đến thời điểm hai người vẫn là khôi phục thái độ bình thường một cái vội vàng công tác kiếm tiền, một cái vội vàng luyện công, nên học cờ thời điểm tiếp tục học cờ, thật là đem trường học hình thức cùng về nhà hình thức điều tiết tương đương hoàn mỹ. Hai nhà gia trưởng cũng sớm đã thành thói quen hai đứa nhỏ cái dạng này, cũng biết bọn họ thành tích không cần bọn họ này đó đại nhân lo lắng, cho nên cũng liền theo bọn họ đi. Ngược lại là thường xuyên một có rảnh mấy cái đại nhân liền ghé vào cùng nhau dặn dò bọn nhỏ muốn thả lỏng một chút đừng đem chính mình bức thật chặt. Thích hợp thời điểm nên chơi vẫn là muốn chơi một chút. Bất quá đáng tiếc, đối với một cái là trọng sinh trở về thuộc nữ một cái là ông cụ non thế gia con cháu, làm cho bọn họ hai cái đi chơi mặc kệ nói như thế nào đều không quá hiện thực, cho nên hai nhà đại nhân cũng liền nói nói tính, cũng không trông cậy vào bọn họ thật sự liền nghe lời đi chơi. Bất quá vẫn là thường thường nghĩ cách làm bọn nhỏ thả lỏng một chút, này không nguyệt khảo cuối cùng kết thúc, Vu Lệ Phương nói muốn mang theo hai đứa nhỏ đi công viên giải trí chơi thản nhiên cùng Âu Dương đêm vừa nghe nói Vu Lệ Phương quyết định này chính là đầy mặt hát tuyến, bọn họ đều thật lớn hảo đi. Năm 6 tuổi thời điểm mang theo đi công viên giải trí, hiện tại còn đi. Có phải hay không không thích hợp? Vu Lệ Phương nhưng thật ra mặc kệ nhiều như vậy, hai đứa nhỏ luôn mồm nói chính mình trưởng thành không phải tiểu hài tử, kỳ thật còn không phải là 9 tuổi nhiều hài tử sao? Nơi nào lớn? Ở nhà người khác 9 tuổi hài tử còn ở học tiểu học, vẫn là mỗi ngày cha mẹ đón đưa trên dưới học tiểu hài tử. Nơi nào giống nhà bọn họ này hai cái như vậy có chủ kiến sự tình gì đều chính mình làm chủ, làm cho bọn họ này đó đương cha mẹ một chút cảm giác thành tựu đều không có, mặc kệ nàng hôm nay liền phải dẫn bọn hắn hai cái đi công viên giải trí chơi. Nhìn Vũ Lệ Phương như vậy kiên trì, mạnh đi xa cười khuyên nữ nhi liền thỏa hiệp đi, khó được thê tử như vậy tích cực muốn mang theo bọn nhỏ đi chơi, coi như là bồi mụ mụ đi chơi đi. Thẳng nhiên ngẫm lại cũng là, chính mình ngày thường đều rất bận, sự tình nhiều như vậy. Cùng cha mẹ ở bên nhau thời gian quá ít, khó được mụ mụ muốn buổi chính mình chơi, nàng liền phối hợp một chút coi như là ôn lại hạ thơ hấu đi. Bất quá nàng giống như hiện tại vẫn luôn ở một lần nữa ôn tập thơ hấu đi, cái này thơ hấu quá đến cũng thật chính là đủ dài. Thản nhiên đều đồng ý, Âu Dương đêm tự nhiên là không có gì ý kiến, thản nhiên ý kiến chính là hắn ý kiến, Âu Dương đồng học luôn luôn đều là ngoan bảo bảo điển phạm, bất quá cái này ngoan cũng chính là ở thản nhiên trước mặt, những người khác tưởng đều không cần tưởng. Vũ Lệ Phương cuối cùng có thể mang theo bọn nhỏ đi chơi, nàng giống như so bọn nhỏ còn vui vẻ. Mạnh đi xa nhìn thê tử hưng phấn bộ dáng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhà bọn họ thật là đại không giống đại, tiểu nhân không giống tiểu nhân. Hai tử mụ mụ càng giống cái hài tử, mà nữ nhi càng như là cái đại nhân cả ngày nhọc lòng sự tình trong nhà. Vũ Lệ Phương thấy được trượng phu bất đắc dĩ biểu tình làm bộ không thấy được, đây là, bọn họ đều không hiểu chính mình. Tuy nói là bồi bọn nhỏ đi chơi. Chính là bọn họ hai vợ chồng cũng có thời gian rất lâu không cùng nhau nghỉ ngơi, thừa dịp cơ hội này nàng kỳ thật cũng là muốn làm trượng phu có thể nghỉ ngơi một chút, ai biết bọn họ đều không rõ nàng ý tưởng, thứ này mấy cái không lương tâm ra hỏa. Xét thấy vu Lệ Phương sớm đã co đón yêu, trước tiên một ngày cũng đã chuẩn bị tốt đi ra ngoài chơi muốn mang đồ vật, cho nên ở đại gia đồng ý muốn đi ra ngoài chơi gặp thời chờ căn bản đều không cần chuẩn bị liền có thể xuất phát. thản nhiên từ trên lầu đổi hảo quần áo cả nhà chuẩn bị ra cửa thời điểm. Dưới lầu điện thoại vang lên tới Vũ Lệ Phương giữ cảm cái này Điện thoại sẽ phá hư kế hoạch của chính mình Nhìn chầm chầm điện thoại nhìn nửa ngày không nghĩ tiếp Mụ mụ vì cái gì không tiếp điện thoại a thản nhiên nhìn mụ mụ đứng ở điện thoại bên cạnh Nhìn chầm chầm điện thoại phát ngốc không tiếp điện thoại có chút kỳ quái hỏi Nga, ta sợ tiếp cái này Điện thoại vạn nhất có việc chúng ta liền không có biện pháp đi ra ngoài chơi Vũ Lệ Phương vẻ mặt hai hoán nhìn nữ nhi nói ha ha nguyên lai like là như thế này a Ta còn tưởng rằng ngươi bị định rồi thân đâu, ta nói như vậy nửa ngày không tiếp điện thoại. Liên tính không tiếp điện thoại sự tình tìm tới môn cũng là trốn không thoát ta, cho nên vẫn là tiếp đi. Mạnh đi xa vừa rồi cũng là nhìn thê tử nhìn chằm chằm vào điện thoại vang cái không ngừng không tiếp điện thoại cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Nguyên lai là bởi vì sợ có việc tìm tới môn, hắn có chút buồn cười một bên nói một bên chuẩn bị qua đi tiếp điện thoại. Tính vẫn là ta đến đây đi. Vũ lệ phương thở dài. Rồi tay tiếp khởi bên cạnh bám giết không tha vang cái không để yên điện thoại. Huy. Tốt, ngài chờ một chút. Vũ lệ phương mới vừa tiếp khởi điện thoại vừa nghe điện thoại kia quả nhiên thanh âm liền nói chờ một chút, đem điện thoại hướng nữ nhi sở chạm phương hướng đệ đệ. Ta. Thản nhiên dùng khẩu hình hỏi một câu. Vũ lệ phương gật gật đầu, nhưng là giống như đã không có vừa rồi bởi vì kế hoạch bị phá hư khi bất đắc dĩ, thản nhiên suy nghĩ đây là ai điện thoại a. Huy. Ngài hảo, ta là thản Nhiên. Thản nhiên tiếp nhận điện thoại lễ phép báo thượng tên của mình. Từ từ nha đầu A, là ta, tiểu dạ cũng ở ngươi nơi đó đi. Ta đoán kia tiểu tử khẳng định cùng ngươi ở bên nhau đâu, cho nên ta liền trực tiếp cùng ngươi nói đi. Các ngươi hai cái dọn dẹp một chút đồ vật, cùng ta đi tranh đế đô, một hồi liền xuất phát. Điện thoại kia đầu là một vị lão giả thanh âm, nguyên lai là thản nhiên cờ vây sư phụ Trần Văn Vũ, Sư phụ hiện tại, đi đế đô. Thản nhiên không minh bạch lao giả tử đây là muốn làm cái gì? Có điểm kỳ quái hỏi. Mấy ngày hôm trước các ngươi hai cái vội vàng khảo thí ta vẫn luôn chưa nói, đế đô có một cái châu Á khu thiếu niên tổ cờ vây đại tái, vốn là tuần sau muốn cử hành, tuần sau đến là được, nhưng là đại tái tổ yêu cầu sở hưu tuyển thủ muốn trước tiến hành một vòng cuộc triển lãm, ngày mai liền phải đưa tin, cho nên các ngươi chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị xuất phát. Trần lão vừa rồi cũng là sốt ruột chưa nói rõ ràng, thản nhiên như vậy vừa hỏi hắn mới nhớ tới còn không có cùng hai đứa nhỏ nói tỉ mỉ đâu cho nên chạy nhanh đại khái nói một chút. Trước 276 làm kỳ thủ thản nhiên. Cờ vây đại tái. Thiếu niên tổ. Thản nhiên không nghĩ tới trần lão còn cho nàng tới như vậy vừa ra a nay phía trước cũng chưa nghe sư phụ nhắc tới quá a cái gì bởi vì bọn họ hai cái vội vàng khảo thí không nói cho bọn họ, kỳ thật là sợ bọn họ không đồng ý đi. Cái này lao ra tử, lớn như vậy tuổi còn học người chơi tiền trảm hậu tâu a thật là. Đúng vậy, các ngươi là ta giáo đồ đệ không cần khẩn trương. Cái này thi đấu cũng chính là cái tiểu thi đấu, lấy ngươi cùng đêm tiểu tử thực lực tuyệt đối có thể lấy thưởng. Trần Lão đắc ý rào rạt ở điện thoại kia đầu đối thản nhiên nói, hắn hoàn toàn không ý thức được thản nhiên hỏi trọng điểm ở nơi nào. Là Nga, chúng ta hai cái thực lực ta nhưng thật ra không nghi ngờ, bất quá sư phụ, này muốn thi đấu sự tình ta nhưng thật ra không có gì hứng thú, nếu không ngươi hỏi một chút tiểu dạng. Thản nhiên hoàn toàn không có cô kỵ bên kia Trần Lão một người nói vui vẻ, trực tiếp rót một chậu nước lạnh. Hừ đừng cho là ta không biết ngươi là như thế nào tính kế. Từ từ nha đầu. Sư phụ lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ ngươi muốn xem đến sư phụ thương tâm sao? Ta sắp già rồi thật vất vả có các ngươi hai cái thông minh đổ đệ liền nghĩ làm mọi người trông thấy, ngay cả điểm tâm này nguyện đều không thể thỏa mãn ta sao? Trần Lão vừa nghe thản nhiên lời này liền biết nha đầu không cao hứng, chạy nhanh trang đáng thương. Chiêu này với ta mà nói vô dụng, ta lại không phải vườn bách thú đại tinh tinh anh ngờ xem liền kéo đi cho người ta nhìn xem. Thật là. Tuy rằng không biết Trần Lão điện thoại kia đầu nói gì đó, nhưng là thản nhiên những lời này làm người bên cạnh đều cười. Từ từ Trần Lão là tìm các ngươi có chuyện gì sao. Vũ Lệ Phương nhìn nữ nhi biểu tình liền biết nữ nhi đây là không vui. Hắn cho ta cùng tiểu dạ an bài cái cái gì cờ vây thi đấu, nhàm chán, ta làm sao có thời giờ đi tham gia cái loại này thi đấu à. Thản nhiên thật là một chút mặt mũi đều không cho Trần Lão lưu. Điện thoại kia đầu Trần Văn Vô nghe Thản nhiên nói chính mình nhảm chán cũng là một chút tính tình đều không có. Hắn cả đời này đều là người khác cầu chính mình bái sư học nghệ, không nghĩ tới già rồi giả rồi thu như vậy hai cái đồ đệ. Lúc trước bái sư thời điểm chính là chính mình chủ động muốn thu nhân ra, hiện tại liền làm hai cái đồ đệ đi ra ngoài thi đấu còn phải bị nói nhảm chán, thật là đáng thương a. Bất quá muốn nói người duyên phận thật đúng là không có biện pháp. Tuy rằng Thản nhiên cùng Âu Dương đêm này hai cái đồ đệ cảm giác so sư phụ phổ còn đại. Nhưng là Trần Lão còn chính là thích này hai cái đồ đệ. Hai đứa nhỏ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thông minh a thứ gì đều là một giáo chỉ biết một chút liền thông, có như vậy đồ đệ là hắn cái này làm sư phụ lớn nhất hạnh phúc, cảm giác đặc biệt có thành tựu cảm. Tuy rằng hai đứa nhỏ đôi khi cũng không giống hắn dị vang những cái đó đồ đệ sợ hắn, nhưng là đối hắn kính trọng lại không có thiếu một phần, mặc dù là hiện tại bị nói nhảm chán, Trần Văn vũ cũng không cảm thấy thản nhiên là không tôn kính sư phụ. Ngược lại cảm thấy đứa nhỏ này đây là thật tình biểu hiện, hắn liền thích như vậy thật sự hài tử. Ở cờ vây trong thế giới, thật là so hết thể thông minh tài trí tới càng quan trọng, như vậy ở đối mặt bất luận cái gì ván cờ thời điểm đều sẽ không bị trước mắt cảnh tượng sở mê hoặc, từ giữa tìm ra chân chính phá giải phương pháp, cho nên thản nhiên cùng Âu Dương đêm như vậy thật phẩm tính là Trần Lao vẫn luôn cũng tương đối cổ vũ. Thi đấu a. Xem ra ta dự cảm là thật sự, hôm nay là đi không thành công viên giải trí. Vũ Lệ Phương có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng hài tử tiền đồ quan trọng, cái này thi đấu là trần lao tự mình giúp các ngươi an bài. Khẳng định đối với các ngươi có chỗ lợi, từ từ liền nghe lời đi tham gia đi, chờ ngươi lấy cái quán quân trở về mụ mụ cũng đi theo dính tâm lây. Vũ Lệ Phương tuy rằng thất vọng cùng không thể cùng nữ nhi cùng nhau du lịch, nhưng là làm hài tử mẫu thân, nàng càng nhiều mà vẫn là nghĩ đến chính là hài tử tiền đồ. Mấy năm nay thản nhiên tuy rằng không có như thế nào làm nàng nhọc lòng, nhưng là hài tử là cha mẹ nhóm vĩnh hằng đề tài. Vũ Lệ Phương cũng từ Hải tử khác cha mẹ nơi đó nghe nói một ít về Hải tử về sau học lên sự tình, thì như nếu bắt được cái cái gì toàn thị thi đua giải thưởng liền có thể làm trung khảo thêm phân, nếu là cả nước thi đấu thi đại học thời điểm cũng là có thêm phân. Tuy rằng Vũ Lệ Phương cũng không cho rằng thản nhiên yêu cầu dùng này đó thêm phân hạng mục mới có thể thi đậu hảo học giáo, chính mình nữ nhi chính mình có tin tưởng. Nhưng là rốt cuộc đối với Hải tử tới nói có này đó trải qua cũng là không có chỗ hỏng. Cho nên nàng vẫn là muốn khuyên bảo thản nhiên đi tham gia. Trần Văn Vũ thi thản nhiên cờ vây sư phụ. Trước danh thủ quốc gia, đó là bao nhiêu người đều cầu không được danh sư A, hiện giờ nữ nhi có như vậy tốt điều kiện cùng cơ hội vẫn là phải vì hài tử về sau nhiều tính toán tính toán. Từ từ là tiểu hài tử không biết này tham gia thi đấu ý nghĩa, cảm thấy có chút nhằm chán, nhưng là bọn họ làm cha mẹ vẫn là muốn nhiều từ những mặt khác đi đối đại chuyện này mới hảo. Chính là mụ mụ ngươi nữ nhi đã thực ưu tú không cần dùng những cái đó vô dụng quán quân danh hiệu cũng có thể làm người thơm lây. Thản nhiên cười hì hì nói, nàng mục tiêu chính là kiếm thật nhiều thật nhiều tiền làm mụ mụ quá thượng hảo nhật tử. Tuy rằng cái này mục tiêu nhìn như đã thực hiện không sai biệt lắm. Nhưng là nàng vẫn là muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền làm mụ mụ làm nàng muốn làm sự tình, không bao giờ dùng vì trong nhà sinh kế cùng bọn họ về sau sinh hoạt mà nhọc lòng. Cái này mục tiêu thoạt nhìn tựa hồ thực tục tàng. Nhưng là thản nhiên cảm thấy chính mình trước nay đều là một cái tục nhân, có cái tục nhân mục tiêu ý tưởng cũng là thực bình thường sự tình. Đến nội những cái đó thi đấu á gì đó, nàng giống như thật sự trước nay đều không có nghĩ tới, tựa như nàng hiện tại đàn tranh cùng viết chữ vẽ tranh gì đó cũng đều học thực hảo, muốn so cùng thiếu niên những cái đó cao niên cấp bọn nhỏ muốn hảo rất nhiều, các lao sư cũng là cực lực hy vọng thản nhiên có thể đi tham gia thi đấu. Nhưng là thản nhiên đối này đó giống như vẫn luôn cũng chưa cái gì hứng thú. Hài tử không muốn làm cha mẹ vu lệ phương cùng mạnh đi xa cũng không miễn cưỡng, cho nên cung thiếu niên đồng học đối thản nhiên chưa bao giờ dùng chuẩn bị thi đấu khi thật sự cảm thấy thực hâm mộ. Không giống bọn họ nghỉ ngơi thời điểm trừ bỏ muốn luyện tập, còn phải thường xuyên ngốc tại trong nhà bị gia trưởng trông giữ nào đều không thể đi muốn vẫn luôn chuẩn bị thi đấu sự tình. Kỳ thật bọn họ không biết chính là thản nhiên so với bọn hắn muốn vội gấp trăm lần, nàng tuy rằng không cần chuẩn bị khảo thí sự tình, nhưng là chuyện khác nàng giống như cũng không làm chính mình nhàn quá bất quá này đó là không thể nói cho những cái đó tiểu bằng hữu, mặc dù là nói cho bọn họ cũng là vô pháp lý giải, cho nên mỗi người đều có chính mình phiên não, mặc dù là tiểu bằng hữu cũng có bọn họ cảm thấy không vui sự tình, cũng không phải sở hữu hải tử đều giống đại nhân tưởng như vậy vô ưu vô lự. Ba Hoa, nguyên lai nhà của chúng ta từ từ như vậy kiêu ngạo tự mãn à? Ta còn vẫn luôn cho rằng ta bảo bối nữ nhi là cái khiêm tốn hải tử đâu? Vu Lệ Phương vừa nghe thẳng nhiên nói như vậy đã bị chọc cười. Tuy rằng nữ nhi nói chính là lời nói thật, nhưng là cũng không có người như vậy khen chính mình à? Đó là à? Đó là bởi vì ta là mụ mụ nữ nhi à, mụ mụ nữ nhi nhất định phải thực ưu tú, bởi vì ta thực ưu tú sở hữu ta có thể khen chính mình đúng hay không ba ba? Thản nhiên không phản ứng vui lệ phương chê cười chính mình, tiếp tục tự biên tự diễn là là ta bảo bối nữ nhi ưu tú nhất, ai cũng so không được. Mạnh đi xa cười thế nữ nhi giảng hòa. Được rồi, nhà của chúng ta ưu tú nhất bảo bối. Ngươi liền nghe lời đi tham gia thi đấu đi, sư phụ ngươi còn ở điện thoại kia hạng nhất ngươi đâu, đừng náo loạn, cùng sư phụ nói một tiếng một hồi mụ mụ cho ngươi thu thập đồ vật. tiểu dạ cũng là cùng nhau đi. Hắn cũng đến thu thập vài món quần áo mới là. Vũ lệ phương nhìn này một lớn một nhỏ hai cha con, thực sự lấy bọn họ không có biện pháp, bọn họ hai cái một liên hợp lại chính mình là nửa điểm đều nói bất quá bọn họ vừa chuyển đầu nhìn đến Thản Nhiên cầm ở trong tay điện thoại mới nhớ tới Trần Lão bên kia còn không có quải điện thoại chờ Thản Nhiên đồng ý đi thi đấu sự tình, nàng li điện thoại gần vừa rồi Trần Lão nói hôm nay liền xuất phát nói nàng cũng nghe tới rồi. Được rồi, sư phụ, ta mụ mụ lên tiếng làm ta đi tham gia thi đấu, lần này là ta cấp mụ mụ mặt mũi nếu là lần sau còn như vậy không đề cập tới trước nói cho ta chính ngươi an bài thi đấu chính ngươi đi Nga. Thản Nhiên luôn luôn là đối với lệ phương đưa ra yêu cầu trên cơ bản không có cự tuyệt quá, Cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Mụ mụ là nàng thân nhất người, loại này cảm tình là kiếp trước tích lũy xuống dưới, tuy rằng cùng là cha mẹ song thân, mạnh đi xa ở phương diện này chính hắn cũng rõ ràng cảm giác được nữ nhi khác nhau đối đãi, bất quá hắn cũng không trách hài tử, từ hài tử khi còn nhỏ chính mình liền không ở bên người, là thê tử một người mang theo hài tử, nữ nhi cùng thê tử cảm tình so cùng hắn muốn hảo chút cũng là có thể lý giải. Từ từ nha đầu nhất cái hảo hài tử, ta đây liền thông chi tổ hội, chúng ta buổi chiều liền đến. Trần Lão vừa nghe thu phục, cao hứng cùng Thản Nhiên nói một câu chạy nhanh liền treo điện thoại cấp đế đô Hoa Hạ quốc gia cửa viện bên kia đi điện thoại. Hắn liền nói sao, chính mình bảo bối đồ đệ nhất định phải buộc lộ quan điểm. Lần này làm những cái đó lão nhân nhóm nhìn xem chính mình thu bảo bối đồ đệ, làm cho bọn họ lại nói tiểu địa phương không có nhân tài. Bên kia Trần Lão vui vẻ treo điện thoại, Thản Nhiên cũng trưng cầu Âu Dương Đêm ý kiến. Tuy rằng nàng biết Âu Dương Đêm là sẽ không tự tuyệt, nhưng là vẫn là muốn hỏi một chút tương đối hảo. Rốt cuộc đây cũng là hắn muốn tham gia thi đấu, không có ngoại ý muốn đâu. Dương Đêm tự nhiên là cũng đồng ý cùng Thản Nhiên cùng tham gia thi đấu, dù sao cũng là đi đế đô, từ từ đi hắn liền đi, vừa lúc còn có thể trở về xem một chút gia gia cùng Thái gia gia bọn họ. Nghe nói tiểu thúc gần nhất cũng ở đế đô, hắn có nửa năm nhiều chưa thấy được tiểu thúc, sự tình liền như vậy định ra tới. Vu Lệ Phương từ vui mừng chuẩn bị cả nhà ra cửa du ngoạn hành trình mới thành cấp Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm thu thập hành trang, tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút phiền muộn. Mấy năm nay cùng nữ nhi ở bên nhau thời gian thật là không nhiều lắm. Nữ nhi phải thường xuyên đi Hong Kong đế đô chạy, so nàng cái này đương mụ mụ vợ nhiều, liền tính là ở nhà thời điểm. Chính mình hai vợ chồng hiện tại đều có chính mình sự nghiệp, nhất thời nửa khắc cũng không thể không ra rất nhiều thời gian tới bồi nữ nhi, mà nữ nhi cũng là có rất nhiều chính mình sự tình. Năm nay nghỉ hè thật vất vả rảnh rỗi, nàng vốn đang tưởng nói cả nhà cùng nhau bông sở hữu sự tình đi ra ngoài chơi một lần, kết quả từ từ làm ra cái tân hạng mục. So trước kia còn nội. Cái này kế hoạch nàng liền đề cũng chưa đề cơ hội. Nay thật vất vả có một lần cả nhà du lịch một ngày cơ hội còn gặp gỡ hài tử muốn đi thi đấu. Ai? Thật là. Bất quá Vũ Lệ Phương ngẫm lại Minh Nguyệt chính mình liền cảm thấy thực hạnh phúc. Trưng 277 che giấu âm yêu. Vũ Lệ Phương nghĩ chính mình ngày thường tuy rằng cùng hài tử ở bên nhau thời gian không nhiều lắm. Nhưng là tốt xấu còn có thể nhìn thấy hài tử. Nhưng là Minh Nguyệt công tác bận rộn như vậy liền ra đều không quá có thể thường xuyên trở về. Trưởng phu nhi tử cũng chưa biện pháp chiếu cố, làm một nữ nhân, làm một cái mâu thân tới nói, Vu Lệ Phương cảm thấy chính mình so với Minh Nguyệt đã rất là hạnh phúc, cho nên cũng liền tưởng khai. Âu Dương đêm bởi vì ngày thường đôi khi Âu Dương Vân đi công tác không ở nhà thời điểm hắn sẽ ở chỗ ra ngủ lại, cho nên với ra bên kia có hắn tắm rửa quần áo cùng hắn một ít đơn giản hành lý, hơn nữa hồi đế đô khẳng định là phải về Âu Dương ra thiếu mang vài thứ cũng không có quan hệ. Vu Lệ Phương thu thập thứ tốt Âu Dương đêm chính mình cấp phụ thân gọi điện thoại nói một chút hắn buổi chiều phải đi về Đế đô đi theo Trần Lão tham gia thi đấu, thời gian khả năng ít nhất muốn ở một vòng tạ hưu, cho nên trường học bên kia khiến cho mạnh đi xa giúp hai người xin nghỉ. Giữa trưa ăn cơm xong, Thản Nhiên cấp Trần Lão gọi điện thoại, Lão gia tử bên kia chuẩn bị tốt, nàng phái người đem Lão gia tử tiếp thượng cùng đi sân bay. Vốn dĩ mấy năm trước Thản Nhiên nhận lấy Phỉ Thúy Vương đưa kia giá tư nhân phi cơ khi lúc ấy là làm Yến Thanh mang về. Sau lại thản nhiên đi thiên hoa đảo nghỉ phép thời điểm dùng một lần lại bị gắt lại, bất quá bởi vì sau lại cách một đoạn thời gian nàng liền phải cùng La Gia Minh đi ra ngoài tìm nguyên liệu, phi địa phương tương đối nhiều đã không chỉ có giới hạn trong là hoa hạ cùng Hong Kong hai mà chạy, xuất ngoại dùng phỉ thúy vương đưa tư nhân phi cơ vẫn là tương đối phương tiện, phỉ thúy vương nhân mạch tương đối quảng, ở rất nhiều quốc gia đều có sản nghiệp, cho nên thiên hoa đảo danh hào ở bên ngoài. Thực dung tốt Thản nhiên tư nhân phi cơ là ở bất luận cái gì quốc gia đều có thể trực tiếp đồng hành, xét thấy tương đối phương tiện thản nhiên hiện tại ngay cả ngày thường cũng đem này giá tư nhân phi cơ lưu tại dê thị để tùy thời đi ra ngoài khi sử dụng, dù sao thản nhiên có như vậy cái chân chính thổ hào càn ra ra, nàng cũng chậm dai thói quen thổ hào sinh hoạt tất phong. Bắt đầu thời điểm, thản nhiên tư nhân phi cơ đệ nhất xuất hiện ở dê thị thời điểm mới khiến cho không nhỏ xôn xao, thập niên 90A đây chính là... Bình dân ba tánh có thể ngồi trên phi cơ cũng đã là kiện đáng giá khoe ra sự tình, này cư nhiên có tư nhân phi cơ, hơn nữa vẫn là có được tuyệt đối màu xanh lục đồng hành quyền lợi tư nhân phi cơ. Không ít người đều ở nghe được đấy là nhà ai có như vậy tài lực cùng quyền lợi có thể lớn như vậy bút tích làm ra giá phi cơ. Nhưng là về này giá phi cơ tương quan công việc, sân bay sở hữu nhân viên công tác đều bị trước tiên phong khẩu, bọn họ bị yêu cầu không thể hỏi, không thể nói, tất cả mọi người biết có như vậy giá tư nhân phi cơ. Cũng có chút nhân viên công tác cùng thản nhiên bọn họ cũng tiếp xúc quá, liền tính không hỏi cũng đoán được này phi cơ chủ nhân là ai, nhưng là chính là không có người dám minh nói, cho nên đối ngoại nhà này tư nhân phi cơ chủ nhân vẫn luôn là cái mê. Thẳng đến một năm trước, thản nhiên đi ra ngoài phi hành số lần tương đối nhiều. Ở sân bay bị một ít hành khách thấy được, có chút mắt sắc người nhận ra là gia minh, đại gia mới biết được này phi cơ chủ nhân nguyên lai like là cùng la thị châu đáo chủ tịch có quan hệ, kia không cần hỏi khẳng định chính là cái kia thúy nguyệt hiên chủ nhân Vũ lệ phương một nhà, lúc này mới ở trên phố truyền mở ra. bất quá tới rồi hiện tại đối thản nhiên tới nói cũng không cái gọi là mấy năm nay nhà bọn họ kiếm tiền tiền người ở bên ngoài xem ra cũng là cự khoản, liền tính thật là chính bọn họ mua giá phi cơ cũng không phải cái gì đại sự. hơn nữa hiện tại đại gia đoán này tư nhân phi cơ là la thị cũng hảo, tổng số so có người lung tung suy đoán là âu dương gia hảo. rốt cuộc âu dương vân làm chính trị, ở có chút phương diện vẫn là phải chú ý một ít ảnh hưởng. Tuy rằng ở đế đô, mỗi người đều biết Âu Dương nhị thiếu có tiền. Nhưng là ở dê thị Âu Dương thư ký vẫn là lấy chưa công khai Âu Dương gia đại công tử thân phận làm cái này thư ký. Lúc trước thản nhiên làm người phong tỏa tin tức cũng là vì Âu Dương vân quan hệ. Cũng không biết là bởi vì thản nhiên trọng sinh đem lịch sử tiến trình trước tiên quan hệ, vẫn là cái gì nguyên nhân. Thản nhiên trọng sinh lúc sau này một đời, Âu Dương vân ở dê thị tiến hành rửa sạch nhiệm vụ tiến hành muốn so kiếp trước mò thượng rất nhiều. Ở thản nhiên ấn tượng giữa vốn nên là 7-8 năm thời gian mới có thể trên cơ bản bố trí cái không sai biệt lắm bộ dáng, hiện tại trọng sinh lúc sau, chỉ dùng 4-5 năm thời gian Âu Dương Vân cũng đã trải vướt rõ ràng không ít quan hệ. Sớm nhất phía trước thản nhiên tiếp xúc quá trường xây dựng mấy năm nay bởi vì cùng thản nhiên, cụ thể đi lên nói là cùng mạnh đi xa địa ốc công ty có chút nghiệp vụ thượng lui tới, chậm rãi thản nhiên thông qua người này quan hệ cũng sờ đến một ít tần phong ở dê thị mạng lưới quan hệ. Đương nhiên này đó chỉ là một ít ra lông. Nếu tần phong đế có như vậy hảo tham nói Kiếp trước Âu Dương Vân cũng không cần ở dê thị nghỉ ngơi 7-8 năm Bất quá thản nhiên hỗ trợ cũng không phải một chút hiệu quả đều không có Ít nhất Âu Dương Vân biết ở dê thị ngầm là cất giấu một cái thật lớn màu đen tinh chất tổ chức Cái này tổ chức là phục vụ với tần phong Bọn họ kinh tế nơi phát ra có một bộ phận là dê thị mộ mấy cái đại lão cung cấp Này vài vị đại lão chính là không hiện sơn không lộ thủy thổ tài chủ Dê thị là nguồn năng lượng đại thị nay vài vị đại lao tài phú kia chính là tổ tông thượng liền có. Hoa hạ giải phóng thời điểm, lúc ấy chính phủ tịch thu một bộ phận, bọn họ tiềm tàng một bộ phận, sau lại chính phủ chính sách phóng khoáng đem một ít tài sản đổi cho bọn họ, bọn họ kinh tế tư bản càng là không thể đo lường. Cũng đúng là bởi vì có này đó tư bản hùng hậu thổ tài chủ nhóm duy trì, tần phong chủ tử mới có thể đem hắn phái tới nơi này tiến hành hoạt động. Mấy năm nay Âu Dương Vân đã thông qua bí mật điều tra phương thức trên cơ bản b Tần phong chủ tử chính là đế đô viên gia, đây cũng là cao gia lo lắng nhất sự tình. Bước tiếp theo Âu Dương Vân liền phải bắt đầu thật sự bố trí đảo khởi cái này màu đen tổ chức, nhưng là ở kia phía trước nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hơn nữa hy vọng có thể càng nhiều thông qua tần phong thu hoạch về viên gia cùng mặt khác tổ chức đặc biệt là ngoại cảnh một ít tổ chức liên hệ. Đương nhiên này gần trước mắt trước xem ra là hy vọng mà thôi, viên gia người làm việc là không như vậy dễ dàng bị bắt lấy cái đuôi, bằng không cao gia cũng sẽ không liền Âu Dương gia lão. Đại đều phái ra. Những việc này đều không phải có thể gấp đến độ tới sự tình, hơn nữa chính trị đồ vật nàng cũng là có thể thiếu thẳng cùng liền ít đi thẳng cùng, nàng cũng bất quá bởi vì Âu Dương vân nguyên nhân giúp đỡ thu thập một ít nàng có thể tiếp xúc phạm vi tình báo, mặt khác đồ vật nàng là tận lực không trổ lẫn, đặc biệt là không cần liên lụy đến người nhà. Trước mắt quan trọng một việc chính là thản nhiên cùng Âu Dương đêm muốn tham gia cái này toàn châu Á khu tổ chức thanh thiếu niên cờ vây đại tái. Vốn dĩ cờ vây từ xưa đến nay chính là hoa hạ quốc cờ Tự cổ chí kim, từ đế vương đến tầm thường bá cánh trong nhà, này cơ nghệ đều là bị cực kỳ tôn sùng hạng nhất văn hóa vận động. Thời cổ hoàng cung còn chuyên thiết có cờ đái triệu này một chức quan, đủ để chứng thực hoàng gia đối cờ vây cái này vận động coi trọng. Mà hiện giờ hoa hạ quanh thân nào đó tiểu quốc lại rong rạc nói này cờ vây từ xưa khi chính là bọn họ phát minh, mà hoa hạ bất quá là từ bọn họ nơi đó học được. Cho nên mấy năm gần đây ở nước ngoài đối cờ vây dạy học coi trọng độ muốn so hoa hạ cao hơn rất nhiều. Còn có chút người rong rạc nói lại quá mười mấy năm hóa hạ cờ vây tài nghệ liền phải rất xa bại bởi quanh thân những cái đó tiểu quốc. Cái này làm cho Trần Lão bọn họ này một thế hệ cờ vây đại sư như thế nào có thể nén giận Tuy rằng Trần Lão đã rời đi quốc gia cờ vây viện, nhưng là, làm hóa hạ cờ vây truyền thừa người, sao có thể liền như vậy nghe những cái đó lời nói vô căn cứ mặc kệ mặc kệ đâu. Cho nên này một hai năm tới tuy rằng Trần Lão đã không phải cờ viện giáo thụ, nhưng là vẫn là thực quan tâm loại này quốc tế tính chất thi đấu. Cũng cũng may hoa hạ hiện tại này một đám tuổi trẻ kỳ thủ nhóm cũng đều không phải vô năng hạng người, ở các hạng quốc tế đại thi đấu thượng đều có thu hoạch giải thưởng, nhưng là nói thật tình huống vẫn là không đủ cũng đủ lạc quan. Tuy rằng có một đám giống trần lão như vậy thế hệ trước cờ vây cao thủ dạy dỗ ra tới ưu tú đệ tử ở các loại trong lúc thi đấu lấy thưởng, nhưng là đối với gần vài thập niên tới vẫn luôn ở mánh vội vàng hoa hạ cờ vây tài nghệ mặt khác châu Á mấy cái quốc gia tới nói, này còn hình thành không được tuyệt đối ưu thế đặc biệt là mấy năm gần đây tới trung quanh mẹ quốc cùng cao ly vẫn luôn đều ở trọng điểm bồi dưỡng thanh thiếu niên một thế hệ ưu tú cởi vây nhân tài. Mà hoa hạ mấy năm nay từ kiến quốc đến bây giờ cải cách mở ra tới nay càng nhiều sự chú trọng học tập phương tây văn hóa, sung bái những cái đó cái gọi là tiếng nước ngoại hóa đối bổn quốc đã lâu lịch sử cùng văn hóa nội tình ở bọn nhỏ trưởng thành trong quá trình lại lại vô ý thức huyết yếu. Từ thời cổ quân tử muốn học tập cầm kỳ thư họa tài nghệ đến bây giờ càng có rất nhiều yêu cầu bọn nhỏ nắm giữ dự thi giáo dục những cái đó tri thức kỹ năng, cho nên ở khởi bước thượng hoa hạ hiện tại niên thiếu bọn nhỏ liền phải kém hơn rất nhiều. Từ trên xuống dưới không coi trọng làm càng ngày càng nhiều có thiên phú hải tử bị mai một, mà người khác đều là ở phía sau đuổi sát mắt thấy muốn đuổi kịp, chúng ta không chỉ có không có gia tăng về phía trước bước chân ngược lại trì trệ không tiến thậm chí càng có rất nhiều ở lùi lại. Như vậy làm thế hệ trước tiền bối như thế nào có thể không nóng nảy đâu. Lúc này đây toàn châu Á khu cờ vây đại tái cũng là mẹ quốc đưa ra, này rõ ràng là muốn tại hạ một thế hệ thanh thiếu niên trên người tìm về thua ở chúng ta trên người mặt ngũi. Hoa hạ tại đây một khối sắc thật là tương đối bạc ngược, thẳng nhiên bọn họ này một thế hệ đều là độc thân con cái, gia trưởng so sánh với trước kia nhiều ít có chút ngung chiều từ bé, này liền làm chúng ta hiện tại này đại bọn nhỏ dưỡng thành khó chịu khổ, cũng ăn không vô khổ tật xấu. Ở bất luận cái gì trong lĩnh vực, nếu là không có chịu khổ nghiên cứu tinh thần là căn bản không có khả năng có thành tiểu, hơn nữa rất nhiều hài tử đều bị vòng ở trong trường học, đem cờ vây gần là số ít người làm hạng nhất khóa ngoại cảnh kỹ năng lực tới học tập, tự nhiên so không được ở trong trường học đối đãi sách giáo khoa tri thức như vậy nhận chi, cho nên muốn muốn thắng đến lúc này đầy thi đấu thật đúng là có chút khó khăn, nếu không phải bởi vì tình huống như vậy. Trần Lão cũng không nghĩ nhanh như vậy liền đem chính mình hai cái bảo bối đồ đệ đưa tới đế đô đi làm những cái đó các Lão bằng hữu nhìn thấy. Hắn còn nghĩ lại bồi dưỡng bồi dưỡng hai đứa nhỏ, chờ đến bọn họ qua 12 tuổi về sau có thể tham gia thiếu niên tổ thi đấu lúc sau, lại trầm dại ở quốc nội các loại thi đấu lộ diện. Tuy rằng chính mình hai cái đồ đệ Trần Lão là không quá lo lắng, nhưng là rốt cuộc hai đứa nhỏ không có tham gia quá thi đấu kinh nghiệm, như vậy tùy tiện đi tham gia như vậy đại tái hắn vẫn là có chút lo lắng. Bất quá này đó hắn là sẽ không cùng hai đứa nhỏ nói, lúc này bọn họ yêu cầu càng có rất nhiều tin tưởng. Chương 278 bí tịch đòn sát thủ. Trần Lão lo lắng thản nhiên bọn họ là không biết, bất quá nếu đáp ứng rồi muốn tham gia thi đấu, hai người cũng đều có nghiêm túc làm chuẩn bị, rốt cuộc thản nhiên bọn họ hai cái lần này chính là đại biểu Hoa Hạ cũng là làm trước danh thủ quốc gia Trần Văn Vũ tham gia thi đấu à, nếu là so không hảo không chỉ có vứt là người trong nhà thể diện vấn đề. Đều nói hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Đều có thi đấu nên muốn nghiêm túc đối đãi. nếu là kỹ không bằng người không thắng được kia không thể chê, nhưng là nếu là bởi vì tình địch chính mình chuẩn bị không đủ đầy đủ, đó chính là bọn họ hai người vấn đề. Cho nên ở quyết định muốn tham gia thi đấu kia một khắc hởi, thản nhiên chính là thực nghiêm túc tiến hành rồi chuẩn bị, còn từ trong không gian nhảy ra một quyển sách cổ kỳ phổ. Tuy rằng nàng cho rằng thanh thiếu niên tổ thi đấu hẳn là không có yêu cầu dùng như vậy cao cấp đồ vật, nhưng là làm hoa hạ đại biểu một viên. Tại đây loại thời điểm quốc gia vinh dự cảm luôn luôn rất mạnh thản nhiên chính là tuyệt đối dựa theo cùng cao thủ so chiêu tới chuẩn bị, quản hắn có phải hay không trình độ. Quá sâu, chỉ cần có thể thắng, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất mới là thật sự đạt tới mục đích. Trần Lão đối thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người thái độ khác thường như thế nghiêm túc chuẩn bị lên nhưng thật ra cảm thấy phi thường vui mừng, nhìn xem, đây là hắn đồ đệ, làm cái gì đều không cho hắn thất vọng. Tuy rằng hai đứa nhỏ ngày thường hạ khởi cờ tới cảm giác càng có rất nhiều giảng chơi cờ làm một loại nhàn hạ khi yêu thích, nhưng là bọn họ hai cái ngộ tính cờ hòa phong là Trần Lão cảm thấy tuyệt đối có thể đi lên thi đấu. Phía trước còn có chút lo lắng Trần Lão nhìn hai đứa nhỏ đánh cờ, ở một bên liên tiếp gật đầu, tâm nói, ơn, không tồi không tồi, hai đứa nhỏ đều thu hồi ngày thường khinh mạn ngoạn nhạc chi tâm, lúc này chính là thật sự đều lấy ra thực lực của chính mình. U hô, đêm tiểu tử lúc này cũng không cho từ từ nha đầu. Này chạy bộ đến nhưng thật ra muốn đem từ từ nha đầu đẩy vào hiểm cảnh. Gì? Từ từ nha đầu này bước cờ si nơi nào học được? Chính mình không có đã dạy a. Nguyên lai like vừa rồi những cái đó như là muốn vào hiểm cảnh trạng vững là này. Tiểu nha đầu bố trận a xem ra đem tiểu tử vừa rồi muốn thắng cũng là biểu hiện giả dối a. Thật là không nghĩ tới này hai đứa nhỏ còn tuổi nhỏ tâm tư cư nhiên có thể lệnh người không tưởng được. Trần lão nhìn chính mình hai cái đồ đệ đánh cờ là càng xem tâm tình càng tốt. Xem ra lần này thi đấu chính mình đồ đệ trên cơ bản là nắm chắc thắng lợi. Đừng nói này hai đứa nhỏ tham gia chính là 18 tuổi giữa thanh thiếu niên cờ vây đại tái, tính toán là thành nhân tổ thi đấu, bọn họ hẳn là cũng coi như là thực lực tương đối cường tuyển thủ. Bọn họ hiện tại duy nhất khuyết thiếu còn không phải là thực chiến kinh nghiệm sao, này đó đều là yêu cầu dựa vào nhiều thi đấu nhiều cùng bất đồng đối thủ tiến hành đánh giá chậm rãi mài ra tới, cho nên cũng không phải nhất thời là có thể tích lũy lên. Bất quá này đó Trần Lão nhưng thật ra cảm thấy không cần xuất ruột, rốt cuộc thản nhiên cùng Âu Dương đêm này hai đứa nhỏ còn nhỏ đâu, liền 10 tuổi đều không đến hài tử, có thể đem cờ hạ thành như vậy đã là hai cái thiếu niên thiên tài. Không, hẳn là nhi đồng thiên tài, Trần Lão một bên bước dâu một bên vừa lòng gật đầu nhìn chính mình hai cái đồ đệ, ở một bên yên tâm một bên uống trà một bên tiếp tục nhìn hai đứa nhỏ chơi cờ. Lão gia tử chính uống trà Mỹ đâu, liền nhìn đến thản nhiên bọn họ trong tầm tay phóng một quyển kỳ phổ. Cầm lấy tới vừa thấy, trong lòng cả kinh, hai đứa nhỏ là đánh nào làm ra tốt như vậy đồ vật. Trách không được này cơ lộ nhìn không giống như là hắn giáo, nguyên lai like đây là có đòn sát thủ vũ khí sắc bén a, lão gia tử kia này kia buồn sách cổ kỳ phổ một bên mừng rỡ không khép miệng được, một bên lại không dám quấy rầy thản nhiên bọn họ, trong lòng ngứa nha, liền tưởng chờ chạy nhanh hai người đem này một mâm hạ xong, hắn hỏi một chút sách này lai lịch. Từ từ nha đầu này buồn kỳ phổ là nơi nào tới? Cuối cùng là chờ đến hai người hạ xong rồi, Thản nhiên thắng hiểm một tử, không phục không được a này Âu Dương đêm quả thực chính là không thường nhân có thể so sánh, trần lão cuối cùng là có cơ hội hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề. Sư phụ ta để lại cho ta, ta có cái dâu bạc lão nhân sư phụ sự tình mọi người đều biết, sư phụ ngươi biết đi. Ân chính là cái kia sư phụ để lại cho ta, còn có không ít bảo bối đâu. Thản nhiên nói vẻ mặt chẳng hề để ý, ở trong mắt nàng sắc thật thứ này không tính cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng là nàng như vậy biểu hiện cũng là vì làm người cảm thấy nàng cũng không rõ ràng nàng chính mình sở có được mấy thứ này giá trị. Tuy rằng chính mình ngày thường lời nói việc làm không rất giống tuổi này hài tử, nhưng là có thể trang nhất thời tính nhất thời đi, tốt xấu cũng đến trang một trang A, không thể liền giống chống khua chiêng nói cho người khác, ta chính là đặc thủ, ta chính là cùng người bình thường không giống nhau. Như vậy A, quyển sách này sư phụ có thể nương nhìn xem sao. Trần Lao đối kia buồn sách cổ kỳ phổ đặt ở trong tay yêu thích không buông tay sơ soạn này buồn a, không được. Thản nhiên nhìn thoáng qua Trần Lao lắc đầu, Trần Lao tức khắc có chút thất vọng đem buông xuống. Tuy rằng thứ này là hắn đồ đệ, nhưng là chưa kinh chủ nhân cho phép hắn cũng là không thể xem. Bất quá ta có thể cho Hồng ý gì sao chép một quyển cho ngươi. Này vốn là sách cổ ta sợ ngươi xem hỏng rồi. Tuy rằng lời này nói được có chút keo kiệt, nàng xem liền không dễ dàng hư, Trần Lao xem liền sẽ hư. Nhưng là xác thật chính là như vậy. Thản nhiên bởi vì thể chất là linh lực thể chế. Nàng không quá sẽ ra mồ hôi, không giống người thường như vậy sẽ dùng mồ hôi đem thư ăn mòn. Nếu là làm trần Lão mang bao tay xem nói giống như cũng có chút quá mức thật cẩn thận cảm giác. Cho nên dứt khoát làm hồng y dì sao chép một quyển cho hắn, như vậy không phải phương tiện sao. Như vậy cũng hảo cũng hảo. Trần Lão tức khắc âm chuyển tình biểu tình làm người cảm thấy già trẻ ra trẻ thật đúng là, tựa như tiểu hài tử giống nhau, biểu tình một hồi biến đổi. Hồng y dì dù sao ngươi hiện tại cũng không có gì sự tình. Giúp ta vị này sư phụ sao một chút đi." Thản nhiên ngẩng đầu nhìn Hồng Y Nhi nói, "Hồng Y Nhi tự nhưng xinh đẹp, thật là chữ giống như người, hắn lớn lên xinh đẹp tự cũng biết đến xinh đẹp, hiện tại Thản nhiên có cái gì yêu cầu sao chép công tác đều giao cho Hồng Y Nhi, kia bút lông tự viết đến thật là thưởng tích vui mắt ta, không hổ là thần khí khí hồn a." Hồng Y Nhi gật gật đầu, cầm lấy chần lao trước mặt thư, chuẩn bị bắt đầu tún lên tới. "Không đợi, chờ chúng ta tới rồi Thản nhiên cư ngươi lại sao, ta nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm." Mau tới rồi đế đô này sẽ cũng đừng lao lực. Thản nhiên nhìn hồng y gì chuẩn bị bắt đầu công tác bộ dáng liền cười nói làm hắn một hồi tới rồi đế đô lại bắt đầu công tác. Hảo! Hồng y gì vẫn như cũ là như vậy ôn nhu đồng ý. Quả nhiên chờ thản nhiên cùng Âu Dương đêm đem bàn cờ quân cờ thu hảo, liền nghe được cơ trưởng ở quảng bán nói phi cơ muốn hạ xuống rồi thỉnh bọn họ cột kỹ đai an toàn. Mấy người ngoan ngoãn cột kỹ đai an toàn, không quá 5 phút, bọn họ cưới này giá phi cơ cũng đã ngừng ở đế đô sân bay sân bay thượng biết thản nhiên bọn họ muốn tới chiều nay không khóa vũ Kiến Bân cùng có khóa cũng xin nghỉ Phùng Thiệu cùng nhau lái xe tới đón bọn họ Vũ Kiến Bân cùng Phùng Thiệu hai người bởi vì hiện tại đều đương sướng trưởng sự nghiệp càng làm càng lớn thản nhiên cấp hai người đều xứng xe nói như thế nào này hai người là thản nhiên tập đoàn ở Đế đô bề mặt không xe quá keo kiệt quá kém cũng không được thật tốt quá có chút quá mức rêu rao cho nên hai người tiêu sướng đều là chạy băng băng như vậy đã phù hợp hai người hiện giờ thân phận cũng sẽ không quá phù hoa vừa vặn tốt Thản nhiên bọn họ tới thời điểm kỳ thật là chính mình có mang xe lại đây, tư nhân phi cơ đừng nói là mang xe chính là mang chiếc xe tăng cũng không thành vấn đề, bất quá này hai người vẫn là tự mình lái xe tới đón thản nhiên bọn họ. Một phương diện thản nhiên chính là bọn họ lão bản, về phương diện khác mấy người cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt đều tưởng thản nhiên cùng Âu Dương Nguyễn rồi, đương nhiên chúng ta mỹ thiếu niên hồng y đi hệ nhân duyên cũng là không tồi, cho nên tổng thể tới nói tiếp người chỉ là một cái cách nói. Bọn họ là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy thản nhiên bọn họ, cho nên mới chạy tới, bất quá chỉ là Vu kiến bân một người lái xe, phùng thiệu hưởng phúc ngồi xe tới, cũng chỉ có Vu kiến bân là cái. Kiếm ngây ngốc vì hắn phục vụ hải tử, không có biện pháp với gia hải tử đều là thật sự hải tử a. Ở sân bay nhận được thản nhiên bọn họ lúc sau, đoàn người liền đi thản nhiên cư bên kia. Tuy rằng trở về hẳn là muốn đi Âu Dương gia nhìn xem lão gia tử, nhưng là bởi vì lần này là cùng trần Lão cùng nhau trở về mang theo Trần Lão sư không thích hợp đi Âu Dương gia. Tuy rằng Trần Lão sư thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người cởi vây sư phụ, nhưng là đối với Âu Dương gia tới nói này, rốt cuộc vẫn là người ngoài, đặc biệt là Lão gia tử bên kia cũng không phải người nào đều có thể hướng nhà cũ nơi đó mang. Ngay cả lúc trước Thản nhiên cư khai trương thời điểm Phỉ Thúy Vương tới Đế đô cũng là bị an bài ở tại Thản nhiên cư, cũng chỉ có Yến Thanh đi theo Thản nhiên đi qua Âu Dương nhà cũ, cũng không phải nói Âu Dương Lão gia tử để ý Thản nhiên bọn họ dẫn người tới. Rốt cuộc Âu Dương gia ở đế đô cùng với Hoa Hạ địa vị, bọn họ cùng người nào lui tới cao ra là đều rõ ràng, tại ngoại giao hướng là một chuyện, mang về nhà cũ chính là mặt khác một chuyện, cho nên thản nhiên vẫn là cảm thấy vì cấp Âu Dương gia thiếu thêm điểm phiền toái chính mình này đó quan hệ người vẫn là không cần đi tiếp xúc Âu Dương gia càng tốt. Buổi chiều thản nhiên cùng Âu Dương đem đi theo Trần Lão cùng đi tranh Hoa Hạ quốc gia cờ vây viện, bởi vì ngày mai liền phải tiến hành cuộc triển lãm, sở hữu tuyển thủ trên cơ bản đều đã tới rồi đế đô đưa tin. Cũng chỉ dư lại Trần Lão báo đi lên này hai cái đồ đệ không có lộ diện. Cơ viện hiệu trưởng cùng những cái đó Lão các giáo sư đều nghe Trần Lão ở trong điện thoại nói chính mình thu hai cái hảo đồ đệ, lần này cần mang đến cùng nhau dự thi. Mọi người đều tò mò muốn gặp có thể bị Trần Lão khen nói thập phần có linh khí hai đứa nhỏ rốt cuộc là bộ ráng gì. Bởi vì lần này tham gia chính là thanh thiếu niên tổ thi đấu, cho nên mọi người đều cho rằng Trần Lão này hai cái đồ đệ như thế nào cũng có cái 12 tuổi trở lên hơn nữa trước kia cũng không nghe Trần Lão nói qua phỏng chừng này hai cái đồ đệ đều là Tân Thu lại là ở Dê Thị như vậy tiểu địa phương Đế đô chính là nhân tài đông đúc liền tính là hai đứa nhỏ có thiên phú hẳn là cũng sẽ không so với bọn hắn cờ trong viện này đó các nơi tuyển chọn đi lên học sinh lợi hại nhiều ít đi tuy rằng bọn họ đối Trần Lão đồ đệ ôn có tổ mò chi tâm nhưng là đối với này hai đứa nhỏ thực lực cũng sẽ không ôn có quá lớn kỳ vọng Trần Lão mang theo Thản Nhiên bọn họ tới cửa viện thời điểm. Viện trưởng cùng vài vị lao giáo thụ xuất phát từ đối Trần lão tôn trọng đã sớm viện môn khẩu chờ chứ. Thản nhiên bọn họ một hàng hai chiếc xe lại đây, Vương Hiên lái xe ở phía trước, Vũ Kiến Bân cùng Phùng Thiệu bọn họ đi theo mặt sau, lần này lái xe người tự nhiên là Lý Minh, cái này hộ vệ kiêm tài xế. Chương 279 đại danh thủ quốc gia khí phái. Vương Hiên đem xe chạy đến cửa viện môn khẩu, rất xa thản nhiên bọn họ liền thấy được có mấy cái lão nhân ở cửa chờ, xem ra này hẳn là tới đón tiếp bọn họ. Xuống xe, Trần Lão trước cùng vài vị Lao đồng sự hàn huyên một phen, có đoạn thời gian không gặp, này đàn Lao các đồng bọn chi gian cũng là lời nói tương đối nhiều, bất quá lúc này bọn họ cũng không phải là vai chính, vai chính ở phía sau đâu. Bởi vì là Trần Lão trước hạ xe, vừa xuống xe liền cùng viện trưởng bọn họ chào hỏi, cho nên mọi người đều nhìn đến mặt sau có mấy người xuống xe, nhưng là không thấy rõ bọn họ trông như thế nào. Trước giới thiệu một chút ta hai cái đồ đệ, này hai đứa nhỏ chính là ta tâm can bảo bối a các người mấy cái lão nhân nhưng đừng đem chúng ta hải tử dọa trần lao tuy rằng ngoài miệng như vậy mở ra vui đùa bất quá cũng chính là vừa nói nếu là thực sự có người có thể dọa đến hắn các đồ đệ hắn nhưng thật ra thật đúng là muốn kiến thức kiến thức đâu văn vũ xem ngươi lời này nói bọn nhỏ đều là tiểu bối chẳng lẽ chúng ta còn sẽ ủy lớn hiếp nhỏ không thành yên tâm đi ngươi này hai cái đồ đệ chúng ta sẽ đương bảo bối giống nhau cung phụng văn viện trưởng biết trần lao đây cũng là nói giỡn, bất quá vẫn là nửa ứng hòa Nửa nghiêm túc nói như vậy một câu, kỳ thật là vì cấp hai đứa nhỏ giải sầu. Rốt cuộc này hai đứa nhỏ là tiểu địa phương ra tới, gần nhất đế đô liền tham gia như vậy quan trọng thi đấu. Phòng trưng hai tử khẳng định là sẽ khẩn trương một ít, bọn họ này đó các trưởng bối tự nhiên là phải cho cho càng nhiều quan tâm cùng yêu quý. Ta đây trước tiên ở nơi này cảm ơn các vị gia gia nhóm. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm bị trần Lão lui qua đại gia trước mặt. Vừa rồi Trần lão cùng văn viện trưởng hai người vừa nói hợp lại khiến cho thản nhiên nhìn chuẩn như vậy cái thời cơ trước mượn cái này chỗ chống cảm tạ văn viện trưởng, cũng coi như là làm văn viện trưởng đem lời này cấp nói đã chết. Lời nói là hắn nói, nếu nói về sau liền phải nhận. Địa phương khác thản nhiên không rõ ràng lắm, nhưng là loại này quốc gia cấp cờ viện một loại địa phương, cạnh tranh nhất định là phi thường kịch liệt. Thản nhiên không rõ ràng lắm nơi này có thể hay không có chút nhân vi tranh đấu một ít ít lợi sử dụng thủ đoạn. Nhưng là nàng vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử, nếu bọn họ lần này tới liền nhất định phải thắng. Không phải nàng tranh cường hào thắng, mà là vì mụ mụ nói câu kia nếu là nàng cầm thưởng mụ mụ cũng đi theo vui vẻ nói. Cho nên vô luận như thế nào, tuy rằng có chút người thủ đoạn nhỏ chưa chắc có thể vào được nàng mắt, nhưng là thật muốn là có người có động tác nhỏ cũng đủ ghê tầm người, cho nên vẫn là tận lực trước tiên dự phòng hảo loại chuyện này, mặc kệ là chính mình đi lấy lòng khoe mẽ làm đại gia chiếu cố bọn họ hai cái cũng hảo vẫn là lợi dụng trần lão danh khí cũng hảo tóm lại có thể đạt tới mục đích là đủ rồi ú như vậy linh khí nha đầu thật là ngoan ngoãn trần lão đầu ngươi là từ đâu làm ra như vậy cái tiểu nha đầu đương độ đệ nhìn chính là linh khí bất người cùng trần lão cùng cộng sự nhiều năm bạch giáo thụ vừa thấy đến thản nhiên liền cao hứng gào to lên thiết ta không phải đã sớm nói cho các ngươi ta thu hai cái thiên phú cực cao các đồ đệ cảm tình các ngươi chính là tùy tiện nghe một chút đi thế nào quang nhìn liền đủ các ngươi đỏ mắt hâm mộ đi Trần Lao hiện tại chính là đắc ý không được, lúc trước hắn thu này hai cái đồ đệ thời điểm. Liền đang đợi hôm nay, làm hắn này giúp các bạn già đỏ mắt, quả nhiên hiện giờ không có làm hắn thất vọng. Này bé trai nhìn cũng không tồi, đều là xem diện mạo liền linh khí lộ ra ngoài hai đứa nhỏ, thật là làm người đỏ mắt ta, chúng ta còn nghĩ người đi dê thị sao có thể có chúng ta ở đế đô nhìn thấy sinh nguyên hảo A, xem ra vẫn là chúng ta tầm mắt quá hẹp, này về sau ta cũng muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút. Nói không chừng cũng có thể nhặt như vậy một hai cái bà bối. Đến lúc đó cũng cho các ngươi đỏ mắt. Bên cạnh từ giáo thụ không chút nào che giấu chính mình hâm mộ, nhưng là thản nhiên nhìn ra được tới bên này vài vị ánh mắt đều thực chính, không có bởi vì Trần Lao nói mà cảm thấy ghen ghét, làm nàng có bất hảo cảm giác. Xem ra chính mình lần này thật là tiểu nhân, quả nhiên vẫn là thế hệ trước các tiền bối làm người tương đối không có như vậy hiệu quả và lợi ích, nàng là thấy nhiều đời sau những cái đó vì danh lợi mà không chết thủ đoạn sự tình. Hiện giờ trong lòng muốn phòng bị một ít người cách làm cũng là tình lý bên trong sự tình. Được rồi được rồi. Bọn nhỏ cùng Trần lão cũng là mệt mỏi một đường, mọi người đều vào đi thôi, đứng ở cửa nói như vậy các ngươi không mệt nhân gia còn mệt đâu. Một bên vẫn luôn cười tủm tỉm hứa giáo thụ vẫn là tương đối đau lòng hai đứa nhỏ, ngoan ngoãn này hai đứa nhỏ thoạt nhìn liền cùng hắn cháu ngoại không sai biệt lắm đại a, chính là lớn lên thật là ngoan ngoãn là người nhìn thích đến không được, bọn họ này đàn lão nhân sống cả đời Chính là không thử này hai đứa nhỏ thiên phú cũng nhất định sẽ giống Trần Lao phía trước nói không tồi. Linh khí lộ ra ngoài hài tử mấy năm nay bọn họ cũng là gặp qua, nhưng là giống này hai đứa nhỏ như vậy thật đúng. Là lần đầu thấy, xem ra thật sự như Trần Lao nói. Này hai đứa nhỏ không chỉ là hắn nhặt được bà bối, cũng là bọn họ cờ viện nhặt được bà bối. lão nhân vẫn như cũ cười tủm tỉm trong lòng nghĩ. Hứa giáo thủ cũng không biết chính mình này phiên ý nghĩ trong lòng đã sớm bị người nhìn trộm đi. Hồng ý ý vì bảo hộ thản nhiên ngày thường nhìn thấy người xa lạ nhiều ít muốn trước tra xét một chút đối phương đối thản nhiên có hay không định ý, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt người, hắn đều sẽ nhìn trộm một chút đối phương nội tâm ý tưởng. Tuy rằng làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng là đạo đức thứ này là cho nhân loại làm hành vi ước thúc, hắn lại không phải người, hắn là khí hồn, hắn không ở bị ước thúc trong phạm vi, cho nên không quan hệ lạc. Đây là có một lần Thản Nhiên cùng Hồng Y gì thảo luận đến tùy tiện nhìn trộm người khác nội tâm rốt cuộc đúng hay không thời điểm Hồng Y gì trả lời Thản Nhiên nguyên lời nói. Lúc ấy Thản Nhiên liền cười nói Hồng Y hiện tại cũng học xong nhân loại quỷ biện, còn nói chính mình không phải người, thật là đều mau thành nhân tinh cư nhiên còn nói chính mình không phải người. Ở Thản Nhiên cảm nhận chung, Hồng Y không phải một kiện binh khí, không phải một cái nàng ở chiến đấu khi mới yêu cầu chiến hưu, hắn là một cái sống sơ sờ, sờ, có cảm tình, có tư tưởng. Thế thể là vì nàng suy nghĩ bảo hộ nàng, làm bạn nàng đồng bọn bằng hữu, ở trong lòng nàng hắn chính là một cái cùng nàng giống nhau nhân loại. Bất quá hồng y lì nếu là một hai phải dùng loại lý do này vì chính mình nhìn trộm người khác nội tâm tìm cái hợp lý lý do nàng cũng sẽ không ngạnh muốn phản đối, rốt cuộc nàng. Biết hồng y lì làm như vậy cũng là vì nàng, nói nữa hồng y lì là người một nhà, người một nhà sao, rất nhiều chuyện là có thể thả lòng yêu cầu. Không có biện pháp chúng ta thản nhiên đồng học chính là bên vực người mình sao. Hồng Y Gia xét một vòng cảm thấy này mấy cái lão nhân người còn sai, đối thản nhiên cùng Âu Dương đêm từ đấy lòng đều là thích phản ứng, còn không có một cái là bài xích cùng chán ghét, xem ra hắn có thể yên tâm. Thản nhiên quay đầu nhìn nhìn Hồng Y Gia, biết Hồng Y Gia đang làm cái gì, không biết Hồng Y kết luận hay không cùng nàng giống nhau. Hồng Y Gia nhìn đến thản nhiên đang xem nàng, mỉm cười gật gật đầu, thản nhiên hồi lấy gật đầu, tỏ vẻ nàng cũng là như vậy cho rằng, hai người đều cười khai. Âu Dương đêm ở một bên nhìn hai người biểu tình, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ đây là ở truyền lại cái gì tin tức, nhưng là nhìn hai người biểu tình hẳn là không phải chuyện xấu. Này hai người ăn ý là ai đều chen vào không lọc đi, Âu Dương đêm tuy rằng có chút ghen ghét, nhưng là cũng cũng không có bởi vậy mà đối Hồng Y Y sinh ra quá cái gì không tốt ý tưởng. Đây cũng là đến nay Hồng Y Y duy nhất tán thành Âu Dương đêm có thể làm bạn ở chính mình chủ nhân bên người một cái quan trọng nguyên. Nhân Này mấy ngàn năm tới Hồng Y lý kiến thức quá nhân loại thật sự quá nhiều, hắn biết một người phẩm tính là có bao nhiêu quan trọng. Mà Âu Dương đêm là hắn cảm thấy trước mắt mới thôi đối thản nhiên tới nói nhất thích hợp, một lòng cảm thấy vì thản nhiên nhân loại đồng bọn, sở hữu Hồng Y thì đối hắn thập phần tán thành. Quả nhiên Âu Dương đêm đồng học nhân phẩm mỹ lệ vẫn là luôn luôn thuận lợi. Thản nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm Âu Dương đêm như vậy tiểu nhân tuổi cũng đã bắt đầu suy nghĩ tức phụ sự tình, nhưng là nàng đôi khi nhìn đến Âu Dương đêm thời điểm. Liền sẽ nhớ tới kiếp trước nghe được những cái đó về Âu Dương đêm nghe đồn. Thiếu niên thiên tài, khi đó nàng cũng chưa nghe nói Âu Dương đêm cư nhiên là Âu Dương thư ký nhi tử, nghĩ đến nếu không phải bởi vì chính mình, này một đời Âu Dương đêm cũng sẽ phi thường điệu thấp quá song ở dê thị sinh hoạt nhật tử. Mà như vậy tốt đẹp một thiếu niên cũng không biết thản nhiên không có trọng sinh phía trước hắn lại không có bạn gái, hắn thích nữ hài tử sẽ là bộ dáng gì đâu. Nàng này một đời trọng sinh lúc sau cùng Âu Dương đêm luôn là như hình với bóng cũng không biết có thể hay không phá hủy nhân ra nữ hài tử cùng Âu Dương đêm quen biết cơ hội, nếu thật là bởi vì chính mình xuất hiện phá hủy Âu Dương đêm rất tốt nhân duyên nhưng chính là tội lỗi. Bất quá ở thản nhiên trong mắt lúc này Âu Dương đêm vẫn là cái tiểu sỏ tạ tuổi tắt đầu, này nói chuyện yêu đương để tài tổng cảm thấy sẽ khinh nhuận hắn, cho nên thản nhiên mặc dù là nói giỡn cũng sẽ không cùng Âu Dương đêm đi nói loại này vấn đề. Có lẽ chờ bọn họ lại lớn hơn một chút thản nhiên liền có thể hỏi một chút nàng tốt nhất bằng hưu Âu Dương đêm thích cái dạng gì nữ hài tử, hoặc là hỏi một chút hắn lại không có đã thích nữ hài tử, bất quá hiện tại nàng cũng chỉ là ở trong lòng phòng. Đoán một chút mà thôi. Con hảo Âu Dương đêm là không biết thản nhiên ý tưởng, nếu là hắn biết đến lời nói, không biết Âu Dương đêm nhịn được không sẽ đương trưởng thông báo đi. Bất quá hiện tại bọn họ tuổi còn hảo, Âu Dương đêm cũng sợ dọa đến thản nhiên. Tuy rằng thoạt nhìn thản nhiên hình như là cùng bình thường tiểu bằng hữu bất đồng, nàng có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, nhưng là nàng đơn thuần chính là giống cái hài tử giống nhau. Âu Dương đêm sợ nói quá sớm, sẽ dọa đến hắn, hắn phải chờ đợi nàng lớn lên, chờ đến hắn cảm nhận chung cái kia tốt đẹp nữ hài trưởng thành thiếu nữ thời điểm có lẽ hắn có thể thử một lần. Bất quá này nhất đẳng chính là thật nhiều năm, bất quá với hắn mà nói lại lâu hắn cũng nguyện ý, bởi vì ở trong lòng hắn từ từ. Chính là tốt nhất, không có người có thể thay thế. Mặc dù làm hắn chờ cả đời hắn cũng cam tâm tình nguyện Cảm tình vấn đề đâu trước phóng một phóng Trước nói nói trước mắt Thản nhiên bọn họ đi theo Trần Lão cờ hòa viện này Đó các Lao tiền bối vào cờ viện Dọc theo đường đi không ít nhìn đến Trần Lão Đều cùng cung kính kính hướng hắn hành lễ Còn có chút thoạt nhìn tuổi đã không nhỏ Trung niên nhân đối mặt Trần Lão Cũng như là học sinh tiểu học nhìn thấy Lão sư giống nhau cung kính Thoạt nhìn Trần Lão này Đại danh thủ quốc gia thật đúng là không phải bạch đường Nhiều người như vậy phát ra từ nội tâm tôn kính nhưng đều là lão nhân dùng thực lực đổi lấy. Này nhưng, không có nửa điểm hư, quả nhiên vẫn là như vậy trong vòng người đơn giản, thực lực cho dù quyền lên tiếng, thứ này là nửa điểm đều làm không được giả. Trước 280 bị kinh hoách giám khảo. Trần lão hai vị này chính là ngài tân đồ đệ. Tới rồi cờ trong viện vòng qua hoa viên thời điểm nên diện gặp được một vị mặt mang mỉm cười người trẻ tuổi ngự khí ôn nhu hỏi Trần lão Đúng vậy, ta bảo bối đồ đệ. Một hồi giới thiệu các người nhận thức nhận thức. Trần Lao đối người thanh niên này cũng là thoạt nhìn tương đối thích, nói chuyện thời điểm hoàn toàn không có nghiêm túc cảm, vừa thấy chính là hậu sinh vãn bối trung tương đối làm các tiền bối tương đối thích người trẻ tuổi. Tới rồi phòng tiếp khách, trừ bỏ ở cửa nghênh đón vừa rồi đã đã gặp mặt vài vị, còn có hai ba vị chưa thấy qua trưởng giả đã chờ ở nơi đó. Hai bên khách khí hàn huyên một chút lúc sau, Trần Lao giới thiệu một chút chính mình hai vị này đồ đệ. Vừa rồi đã đã gặp mặt vài vị cũng lại lần nữa tinh tế đánh giá khởi hai đứa nhỏ, chưa thấy qua mặt trưởng giả lập tức liền nghiêm túc lên, cùng vừa rồi cùng Trần Văn Vũ chào hỏi khi biểu tình hoàn toàn bất động Thản nhiên cùng Âu Dương đêm giống đệ nhất nhìn thấy Trần Văn Vũ thời điểm giống nhau thập phần quy củ hướng ở ngồi sở hưu trưởng giả được rồi một cái cách cổ lễ, nhưng là có chút bất đồng chính là thản nhiên bọn họ lúc trước hành chính là bái sư lễ, mà hiện tại xác thật bình thường gặp mặt trưởng bối lễ, nhưng là cứ như vậy một cái đơn giản lễ Cũng nhìn ra được tới này hai đứa nhỏ bị dạy dỗ thực hảo. Ú, Lão Trần ngươi này đồ đệ giáo không tồi sao, thập phần quý củ. Phía trước ở ngoài cửa chưa thấy qua mặt trưởng giả trung một vị nhạc ca đối Trần Lão nói. Này nơi nào là ta giáo A, là này hai đứa nhỏ ra giáo hảo, ở phương diện này ta chính là một chút cũng chưa đã dạy bọn họ. Trần Lão cảm thấy đồ đệ bị khen cảm giác so khen chính hắn còn thật là cao hứng. Gì, các ngươi tên gọi là gì? Vừa rồi Lão giả bị Trần Lão như vậy, vừa nói một chút liền tò mò. Xem ý tứ này này, hai đứa nhỏ vẫn là rất có lai lịch. Học sinh mạnh Thản nhiên, học sinh Âu Dương đêm hai thanh âm đồng thời vang lên, lại cúi đầu nhất bái. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người đều biết, này đệ nhất mặt tớn tượng đối người là có bao nhiêu quan trọng. Bọn họ hiện tại đại biểu không chỉ là chính bọn họ, càng là bọn họ sở đại biểu gia tộc cùng Trần Lão thể diện, cho nên vô luận ngày thường là thế nào, lúc này hai người nhất định phải biểu hiện đến tuyệt đối quý củ gì Rất quen thuộc tên. Thản nhiên cư cùng ngươi cái gì quan hệ? Một vị khác phía trước chưa thấy qua trưởng giả cắn một câu. Học sinh sản nghiệp. Thản nhiên trả lời thời điểm thực tự nhiên biểu tình, chưa từng có phân kiếm tốn, cũng không có quá mức kiêu ngạo cảm giác, chính là rất đơn giản một câu trả lời, lại chấn đến ở đây mọi người trong lòng cả kinh. Vậy ngươi chính là Âu Dương gia hài tử. Vị kia trưởng giả thanh âm có chút không xong hỏi Âu Dương đêm. Âu Dương thuần là ông nội của ta. Đồng dạng một câu đơn giản trả lời, không kiêu ngạo không xỉm lịnh, không cao ngạo không nóng nảy, lại càng là làm tất cả mọi người ngồi không yên. Nay cờ viện viện trưởng nhìn về phía Trần Lão, như vậy hai đứa nhỏ, nguyên lai không chỉ là lai lịch không nhỏ, còn là phi thường phi thường đại A, nay Trần Lão thật là từ nào làm ra như vậy hai cái đồ đệ A. Không có việc gì, nay hai đứa nhỏ đều thực hiểu chuyện, các ngươi nên như thế nào khảo liền như vậy khảo, không cần phóng thủy, ta đồ đệ không cần phải khách khí. Trần Lão nhìn đại gia bị dọa đến biểu tình. Vẫn như cũ vô vẻ trọm râu vẻ mặt nhẹ nhàng nói: "Mặt khác ở đây vài vị đều hết trồ nói rồi, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nếu là không biết còn chưa tính, này nếu đã biết hay có thể đem này hai đứa nhỏ làm như bình thường hài tử tới đối đãi, còn một chút áp lực tâm lý đều không có." Bất quá đối với Trần Lão nói bọn họ giống như cũng không có gì có thể phản bác, dù sao có Trần Lão đảm đường, nếu hắn là bọn nhỏ sư phụ, thì hắn khẳng định hiện tại cũng cùng hai nhà gia trưởng đã gặp mặt sẽ ra sự tình làm cho bọn họ tìm Trần Lão đi. Tuy rằng Đại Gia cũng không phải cố ý, nhưng là dưới loại tình huống này bọn họ cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Ai cũng không nghĩ gánh vác đắc tội Âu Dương gia hậu quả, huống chi còn có một cái thần bí cũng không biết là cái gì bối cảnh nhân gia. Đối với Trần Lão nói, thản nhiên bọn họ cũng không có chen vào nói. Rốt cuộc lúc này nàng liền tinh chính mình nói bọn họ là cái bình thường học sinh cũng không ai sẽ thật sự nghe nàng lời nói. Huống chi hiện tại nàng chen vào nói cũng không thích hợp. Dù sao cũng là sư trưởng nhóm đang nói chuyện. Kế tiếp, vài vị các trưởng bối dựa theo truyền thống quy tắc hỏi trước hai đứa nhỏ tuổi cùng học cờ thời gian, sau đó căn cứ học tập thời gian thiết trí khó khăn tới khảo bọn họ. Bất quá hai người ở báo ra bản thân tuổi thời điểm, ở đây này những lão giáo thụ sao đều mày nhận lại, tâm nói này trần Lão có phải hay không người già rồi có chút hồ đồ, như vậy điểm hài tử, liền tính là bối cảnh hùng hậu cũng không thể lấy như vậy quan trọng đại tái tới luyện tập đi, này không phải tạm chính hắn thẻ bài nhóm. Bất quá đại gia lại tưởng tượng hai đứa nhỏ thoạt nhìn đều rất có linh khí phía trước Trần lão còn nói quá này hai đứa nhỏ thiên phú rất cao, có lẽ sẽ cố ý ngoại kinh hỉ Đâu? Tuy rằng tất cả mọi người không phải thật sự tin tưởng như vậy kinh hỉ là tồn tại, nhưng là vẫn là đành phải ôm như vậy tâm tình đi thí nghiệm hai đứa nhỏ, bằng không làm sao bây giờ. Tổng không thể hiện tại nói cho bọn nhỏ các ngươi tuổi quá tiểu, chúng ta sợ các ngươi sẽ thua, các ngươi đừng tham gia. Danh ngạch đều báo lên rồi, hiện tại rút lui có trật tử cũng đã chậm. Kết quả, thản nhiên cùng Âu Dương đêm một người đối mặt ba vị giám khảo khảo thí, giống như này trận thế vẫn là có chút phô trương quá lớn. Còn Hảo là bọn họ hai cái cũng coi như là nhìn quen đại việc đời người, bằng không phẳng trường đều phải bị bọn họ dọa tới rồi. Con Hảo, con Hảo, nay một khảo thí không quan trọng, vài vị giám khảo nhóm là càng khảo càng kinh ngạc, này hai đứa nhỏ là yêu quái sao? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hắc Sơn Lào yêu, sống rất lớn số tuổi nhưng là dài quá cái hải tử gương mặt, phi. Phi nhìn là nghĩ đến đâu đi, như thế nào tỉnh tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vô dụng. Vai vị giám khảo càng về sau khảo hai đứa nhỏ, đôi mắt trừng đến càng lớn, hồng y thì bọn họ mấy cái bồi tới ở bên cạnh xem đến đều vui sướng phiền. bọn họ ngày thường bị này hai cái yêu nghiệt đả kích đã thói quen, hiện tại nhìn người khác bị bọn họ đả kích cũng là một loại thực sung sướng cảnh tượng, cái này làm cho bọn họ lâu dài tới nay bị đả kích đã tương đương ấu tiểu tâm linh rốt cuộc được đến một ít tan ủi. Nửa giờ lúc sau. Sáu vị giám khảo thở hổn hển si si nhưng là mỗi người mặt đều trướng đến đỏ bừng, cũng không biết là mệt vẫn là kích động. Kết luận chính là thản nhiên cùng Âu Dương đem hai người tuyệt đối thông qua dự thi tư cách khảo hạch, Hơn nữa hai người hiện tại liền tính là tham gia thành nhân thi đấu cũng tuyệt đối là ưu tú tuyển thủ hạt giống, Trần lao giống nhau. Sở Hưu giám khảo cảm thấy hai đứa nhỏ vô luận là từ lý luận tri thức nhớ dụng đến thực tế chiến thuật giữa ứng dụng đều là tuyệt đối ưu dị thành tích, duy nhất khiếm khuyết cũng chính là thực chiến kinh nghiệm. Cái này tựa như lúc trước trần lão tưởng giống nhau, chỉ cần nhiều lần tham gia đại tái cùng một ít cao thủ tiến hành quyết đấu thực mau liền có thể trưởng thành lên. Bất quá giống như lần này thi đấu đối này hai đứa nhỏ tới nói có chút đại tài tiểu dụng Mọi người lúc này đã giống như là ăn một viên thuốc gan thần giống nhau. Xem ra lần này hoa hạ tham gia thi đấu này hai đứa nhỏ tuyệt đối là chân chính ý nghĩa thượng vũ khí bí mật. Kế tiếp chính là cấp hai đứa nhỏ tiến hành trước khi thi đấu huấn luyện, lại nói tiếp là trước khi thi đấu huấn luyện. Kỳ thật cũng chính là nói cho bọn họ thi đấu khi hẳn là phải chú ý cái dạng gì sự tình, cùng thi đấu một ít quy tắc. Rốt cuộc thi đấu cùng bình thường đánh cờ đối chiến là bất đồng, đặc biệt là giống thản nhiên bọn họ như vậy không có tham gia quá bất luận cái gì thi đấu lần đầu tiên dự thi chính là như vậy quốc tế tính đại tái, những việc cần chú ý là có chút, nhưng là đối với thanh thiếu tổ thi đấu vốn dĩ liền sẽ không yêu cầu đặc biệt nhiều. Hơn nữa hai người siêu cường trí nhớ cùng với kinh người dùng cờ tính toán năng lực, này đó đều không phải vấn đề. Không đến nửa giờ lúc sau mọi người đều cảm thấy này. Hai đứa nhỏ liền tính hiện tại thượng sân thi đấu đều không có vấn đề, xem ra ngày mai cuộc triển lãm phải có một hồi trò hay nhìn, vừa lúc có thể diệt một diệt mệ quốc kiêu ngạo khí thế. Từ cơ viện ra tới, thản nhiên bọn họ liền trở về thản nhiên cư, buổi tối thản nhiên bọn họ liền tính toán ở tại thản nhiên cư. Âu Dương lão Gia tử bọn họ muốn so thản nhiên bọn họ phải về tới sớm một ít. Mấy năm nay thản nhiên cư cơ hội sắp làm thản nhiên cùng khắp nơi liên lạc điểm. Bất quá lao gia tử nhưng thật ra thực thích tới bên này trụ, bất quá ngày thường chính mình lại đây trụ cũng không quá phương tiện, thừa dịp thản nhiên bọn họ tới đế đô cơ hội, lao gia tử cũng thuận tiện lại đây tiểu ở vài ngày, một phương diện có thể cho này hai cái tiểu bối bồi, về phương diện khác còn có thể ở thản nhiên cư hồ hoa sen bên cạnh chơi chơi thả câu, đây chính là chỉ có lao gia tử bọn họ này đó người. Một nhà mới có phúc lợi, thản nhiên cư hồ hoa sen đồ vật là bất luận kẻ nào cũng không dám tùy ý động. Phía trước có người gần chỉ là ngắt lấy một đóa hoa sen, đã bị liệt vào thản nhiên cư sổ đen không tiếp đại khách hàng, hiện giờ ai còn dám đi động nơi đó đổ vợ. Mà lao ra tử bọn họ vài vị được đến thản nhiên đặc biệt cho phép, không những có thể trích củ sen, còn có thể câu cá, thật là tiện sát không biết bao nhiêu người, lúc này mới thật là người so người sẽ tức chết ta. Hồ sen nguyên bản là không có cá, thản nhiên cùng Hồng Y ở lúc trước chỉ là đem hồ sen trồng đầy hoa sen. Đương nhiên tự mình động thủ tự nhiên là Hồng Y Y bất quá kia một năm thản nhiên đệ nhất đi thiên hoa đảo quá tết âm lịch thời điểm, bởi vì là nhiệt đới đảo nhỏ, chung quanh có phong phú hải dương sản vật tài nguyên, thản nhiên khiến cho Hồng Y Y hay một ít đến trong không gian dưỡng, rốt cuộc không gian linh tuyển hiện tại đã mở rộng vì hồ diện tích, chỉ là loại chút hoa giống như có chút. Lãng phí, thản nhiên tưởng không gian linh khí hơn nữa linh tuyển thủy nhất định có thể đem này đó sản vật nuôi sống, này mấy ngàn năm tới trong không gian chưa từng có vật còn sống. Nếu Hồng Y có thể ở bên trong tu luyện thành hình người, kia bình thường sinh vật tồn tại hẳn là không thành vấn đề. Quả nhiên, từ thiên hoa đảo trở về, không gian linh tuyển những cái đó cá tôm lớn lên hảo vô cùng. Mọc thức mau, hơn nữa thịt chất tươi ngon, thản nhiên liền cùng Hồng Y ở trong không gian làm ăn. Ngay cả Hồng Y cái này không thuộc về nhân loại khí hồn cũng yêu này đó hải dương mỹ vị vị. Không có việc gì liền lấy trong không gian thực đơn biến đổi đa dạng cấp thản nhiên làm tốt ăn. Đều nói một người vui không bằng mọi người cùng vui này hai người ăn vui vẻ nhưng là thản nhiên lại không có khả năng từ trong không gian đem mấy thứ này làm ra tới cấp người nhà chia sẻ này cũng không phải là rau dưa trái cây trước cửa khai mao mà liền có thể loại mày một người ngoài cũng không biết người loại nhiều ít đây chính là sống sờ sờ đồ vật à sở hữu thản nhiên liền suy nghĩ cái biện pháp đem trong không gian một bộ phận đồ vật phân tặng đến thản nhiên cư bên này hồ hoa sẽ tới dưỡng là bên này mới mẹ nguyên liệu nấu ăn liền nói cá tôm cây non là phỉ thúy vương bên kia lộng trở về Như vậy nhưng thật ra cũng không có người hoài nghi. Trước 281 gặp lại Âu Dương Nhị Thiếu. Cứ như vậy thản nhiên cư trừ bỏ hàng tươi sống rau quả là chính mình cung cấp, có bao nhiêu cá tôm, thưởng qua thản nhiên cư hải sản đồ ăn phẩm người lại đi bên ngoài những cái đó cái gọi là hải sản đại tiểu lâu đều cảm thấy hương vị kém quá nhiều, mọi người lại đều nhớ thương này hy vọng có thể đi thản nhiên cư ăn hải sản, bất quá chính là đáng tiếc thản nhiên cư cơm là quá khó đến tới rồi. Mấy năm nay, Một năm hai lần thản nhiên cư nửa năm đính cơm mỗi lần đều có người trước một ngày nửa đêm liền tới xếp hàng, liền tưởng chờ có thể bài một cái rửa trước vị trí hy vọng có thể bắt được đơn đặt hàng. Bất quá tuy rằng khó nhưng là nơi này đồ ăn thật sự ăn quá ngon, hơn nữa lao khách hàng mỗi lần đều có thể có thêm vào kinh hỉ luôn là làm người cảm thấy tới nơi này ăn cơm đã không phải mặt mũi vấn đề, càng có rất nhiều hưởng thụ cùng kinh hỉ cảm giác. Mỗi lần lao khách hàng nữa tiệc, thản nhiên cư sẽ căn cứ đối phương ở thản nhiên cư tích phân. An bài trương miểu thêm vào đưa một đạo khó dễ trình độ tương đương đồ ăn phẩm hoặc là canh phẩm làm thực đơn ngoại thêm vào kinh hỉ đưa tặng. Đôi khi có cao cấp hội viên trình diện, thản nhiên cư còn đưa một chút chính mình tân suất phẩm rượu đồ uống. Này đó rượu đều là còn không có đưa ra thị trường. Ở thản nhiên cư đều còn không có thả xuống sản phẩm mới. Cái này làm cho này đó lao khách hàng sẽ cảm thấy phi thường linh hạnh cùng với kinh hỉ. Một phương diện làm này đó lao khách hàng được đến tâm lý thượng thỏa mãn một bên khác cũng coi như là một loại vô hình danh tiếng tuyên truyền ở sản phẩm mới đưa ra thị trường hoặc là trương miểu bên kia tiếp theo quý tân thực đơn đều sẽ từ này đó tân đồ ăn chọn lựa đại gia tán thành độ cực cao mấy khoảng cùng phía trước một ít chiêu bài đồ ăn phẩm làm bị tuyển giữ lại hàng mục. như vậy tương đương với một loại trước tiên báo trước, chẳng qua loại này báo trước không phải thản nhiên cư chính mình phát ra mà là dựa các khách nhân khẩu khẩu tuyên truyền như vậy đã có thể đạt tới tuyên truyền mục đích càng có thể cho đại gia cảm thấy có rất cao chờ mong cảm một công đôi việc. Thản nhiên cư hiện tại phát triển khi càng ngày càng tốt, ngay cả phía trước cao gia vị kia chủ tử mấy năm nay cũng thông qua Âu Dương đêm láo gia tử quan hệ ở thản nhiên cư được đến một cái trưởng kỳ sử dụng phòng. Bất quá cao gia chủ tử đến tự nhiên là không thể đối ngoại nói, bắt đầu bọn họ là hy vọng bọn họ lại đây thời điểm. Vì an toàn suy xét tốt nhất có thể thanh tràng, nhưng là thản nhiên cư đính cơm đều là nửa năm trước đều đã an bài tốt, như vậy thanh tràng tựa hồ là có chút quá mức. Thản nhiên nghĩ nghĩ khiến cho từ tới gần cửa sau nội trạch bên kia thu thập ra một gian phòng lớn làm cung cấp cao gia thường dùng phòng. Cao gia người tới thời điểm, trực tiếp từ cửa sau tiến, đem phía trước cùng tiền viện tương liên ánh trăng khóa cửa thượng, hai bên không thông, cũng coi như là tương đối an toàn độc lập không gian. Như vậy hộ vệ liền có thể ở phía sau ngoài cửa cùng ánh trăng môn bên kia làm cảnh vệ bố trí. Cao gia người được đến thản nhiên như vậy đáp lại nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy cũng không tồi. Vốn dĩ liền không tính toán cao điệu đi thản nhiên cư. Nếu một thanh tràng liền rất dễ dàng bị người đoán được tới chính là cái gì đại nhân vật, rốt cuộc liền Âu Dương Lão gia tử nhân vật như vậy ở thản nhiên cư cũng là không cần thanh tràng. Trừ phi hoa hạ tối cao người lãnh đạo, bằng không ai cũng không cần đạt tới như vậy cấp bậc. Như vậy đem hai bên lâm thời tách ra biện pháp có thể đã đạt tới thanh tràng hiệu quả. Lại có thể tương đối tới nói tương đối điệu thấp, như vậy liền có thể nhiều đi vài lần, cho nên cuối cùng cao gia bên kia cũng đồng ý thản nhiên đề nghị đồng thời còn khích lệ Âu Dương Lão ra tử thu cái thông minh chắc gái về sau hy vọng đứa nhỏ này có thể làm Âu Dương gia một phần tử vì hoa hạ hiệu lực lời này đã nói thực rõ ràng ý tứ chính là làm Thản Nhiên vì bọn họ cao gia hiệu lực này cao gia thật đúng là không buông tha bất luận cái gì có thể lợi dụng người xem ra về sau Thản Nhiên đã bị định tính vì Âu Dương gia người nàng làm cái gì cũng không hề là nàng một người hành vi còn đại biểu cho Âu Dương gia ích lợi tuy rằng Thản Nhiên đã sớm sẽ đoán trước đã có như vậy một ngày. Nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Đoán trước bên trong ngoài ý liệu sự tình, thản nhiên hiện tại cũng không trước kia như vậy hái nghĩ nhiều. Dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. nang liên tính là tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, cho nên dứt khoát vẫn là không cần suy nghĩ, như vậy nàng chính mình cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Buổi tối ở thản nhiên cư thản nhiên không chỉ có gặp được Lao Gia Tử, còn gặp được đã nhiều năm không gặp mặt âu Dương luôn Từ từ còn nhận thức ta sao. Xoay xoay khóc khóc còn có chút bị nam tử đi vào thản nhiên cấp Âu Dương việc nhà năm lưu phòng, nhìn thản nhiên vẻ mặt mệt cười nói. Ú này không phải chúng ta đế đô nổi tiếng Âu Dương nhị thiếu sao. Thản nhiên cũng hồi hắn một cái bĩ bĩ tươi cười, tiểu dạng ngươi thật khi ta là tiểu bằng hiệu A. Ai? Âu Dương luôn không nghĩ tới thản nhiên sẽ là loại này phản ứng, ở hắn thiết tưởng giữa thản nhiên nếu không chính là đã quên hắn, nếu không chính là sẽ kích động ôm lấy hắn kêu tiểu Âu Dương thúc thúc. Nhưng là như thế nào cũng không phải là hiện tại loại tình huống này, làm cho hắn có chút phản ứng không kiềm sửng sốt một chút. Ha ha ở một bên nhìn hai người vừa rồi chào hỏi Âu Dương láo gia tử cùng Âu Dương gia vài người nhìn Âu Dương luôn bị thản nhiên phản ứng làm cho sửng sốt tức khắc cười ha ha lên, cũng khó được có có thể làm tiểu tử này ăn mệt người a, không hổ là tử tử a. Nha đầu mấy năm không gặp tưởng thúc thúc không? Nghe được đại gia tiếng cười Âu Dương luôn lấy lại tinh thần, vẫn là kia phó bỉ bỉ bộ dáng vừa nói vừa muốn qua đi ôm thản nhiên. Hồng Y cảm thấy người nam nhân này rất nguy hiểm, tuy rằng hắn chỉ là nhân loại, nhưng là người nam nhân này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, tuy rằng hắn không cảm giác được trước mắt người nam nhân này đối thản nhiên có ý, nhưng là hắn vẫn là ở Âu Dương Nôn muốn đụng tới thản nhiên thời điểm nhanh trong chắn thản nhiên phía trước. Ai? Âu Dương Nôn hôm nay thật là hết trô nói rồi, này đó đều không phải hắn phía trước thiết tưởng bộ giang A, hắn đều đã nhiều năm chưa thấy được thản nhiên, mấy năm nay luôn là từ người nhà trong miệng nghe thấy cái này tiểu cô nương sự tình nhưng là bởi vì hắn có nhiệm vụ hoặc là mặt khác đặc thù tình huống trong người cũng chưa cơ hội nhìn thấy nàng. Này thật vất vả gặp được hắn cũng chưa ôm đến đã bị người ngăn cản, đây là muốn nháo như vậy. ngươi là Hồng Y ghê đi, ta là từ từ tiểu thúc, không phải nguy hiểm nhân vật, không cần như vậy khẩn trương. Âu Dương luôn kiên nhẫn cùng Hồng Y ghê nói, hắn biết Hồng Y ghê người này, cho nên cũng không có dựa theo dĩ vãng tính tình trực tiếp động thủ đi đoạt lấy, còn là phi thường nghiêm túc giải thích, một bên vươn tay đi ôm thản nhiên. Không được. Hồng Y Dì một khuôn mặt nghiêm túc nhìn Âu Dương Nôn. Ha ha ha. Tiểu Âu Dương Thúc Thúc, ngươi mặt mũi thật đúng là đại a. nhà của chúng ta Hồng Y còn trước nay không như vậy nghiêm túc quá. Xem ra với hắn mà nói ngươi chính là cái nguy hiểm nhân vật, có thể bị thản nhiên coi như là nguy hiểm nhân vật. Ngươi đã là phi thường phi thường có mặt mũi. Thản nhiên nhìn Hồng Y Dì bộ dáng nhìn nhìn lại Âu Dương Nôn vô ngữ biểu tình thật sự là nhịn không được. Ta đây là chiêu ai chọc ai à. Gia gia Âu Dương luôn không gặp được thản nhiên đành phải sửa giữ được bên cạnh lão gia tử làm bộ khóc lóc kể lể. Ha ha đại gia cười đến nước mắt đều mau ra đây, chỉ có Hồng Y Yẻ một người vẫn là như vậy nghiêm túc biểu tình. Nay cũng trách không được nhà ta Hồng Y Yẻ, tiểu Âu Dương thúc thúc, ai làm trên người của ngươi sát khí như vậy trọng, ngươi tới trước phòng bên cạnh tắm rửa đổi một bộ quần áo điều chỉnh hạ chính mình cảm xúc đi, bằng không ta xem nhà ta Hồng Y Yẻ đêm nay liền cơm đều không cho ngươi ăn. Thản nhiên thu hồi cười. Thanh âm thực nhẹ nói như vậy một câu. Ở đây mọi người tức khắc đều nhìn về phía Âu Dương Nôn, nguyên lai like là có chuyện như vậy, xem ra là vừa chấp hành nhiệm vụ trở về đi. Bất quá mấy năm nay Âu Dương Nôn đã xem như tay ra đời, không nên sẽ làm người phát giác tôi a. xem ra này thản nhiên cùng Hồng Y hai người không phải giống nhau mất cảm, liền Âu Dương Nôn trên người che giấu như vậy thâm sát khí đều có thể cảm giác được đến. Ta đây đi thay cho quần áo. Âu Dương Nôn bị thản nhiên như vậy vừa nói, cứ một chút nhìn Thản Nhiên cùng Hồng Y liếc mắt một cái gật gật đầu nói xong liền đi ra ngoài đi ra ngoài lúc này đây Thản Nhiên không có nhìn đến trên mặt hắn thói quen tính mỉm cười đây mới là thật là Âu Dương Nôn đi Âu Dương Nôn vừa ra đi Hồng Y Nhi liền buông xuống vừa rồi nghiêm túc biểu tình hướng về phía Thản Nhiên gật gật đầu lại ngồi biết vừa rồi cái kia vị trí một lát sau Âu Dương Nôn đã trở lại Hồng Y Nhi cũng không có ở ngăn cản hắn tiếp cận Thản Nhiên bất quá mọi người đều đã biết là cái gì nguyên nhân về Âu Dương Nôn nhiệm vụ có quan hệ đề tài Mọi người đều tận lực tránh đi không hỏi, rốt cuộc bọn họ đó là đặc thù bộ đội, rất nhiều đều là cơ mật liền tính hỏi hắn cũng không thể nói, ngược lại sẽ làm hắn tương đối khó xử. Mấy năm nay tuy rằng thản nhiên không có gặp qua Âu Dương Nôn, nhưng là đối hắn một ít tin tức cũng là từ Âu Dương đêm cùng Âu Dương thuần bên kia cũng nghe tới không ít. Nghe nói năm đó Âu Dương Nôn đi ít tỉnh chấp hành nhiệm vụ bị trọng thương, tuy rằng có thản nhiên đưa quá khứ cấp cứu dược phẩm, nhưng là cũng vẫn là mất không ít huyết, bị thương nguyên khí hơn nữa Âu Dương gia vì lợi ích của gia tộc suy xét cuối cùng vẫn là đưa hắn đi bí mật địa phương dưỡng thương tuy rằng cũng coi như là đã trải qua kiểu tử nhất sinh đại kiếp nạn nhưng là Âu Dương Ngôn lại tại đây một lần chấp hành nhiệm vụ bị thương thời điểm gặp hắn cả đời này vận mệnh chi lớn người kia là đồng thời tham gia nhiệm vụ cấp cứu quân y rẻ tên gọi Hách Tư gia cùng loạn thế giai nhân nữ chính giống nhau tên thản nhiên không có gặp qua nhưng là nghe nói người lớn lên thật xinh đẹp tuy rằng so ra kém điện ảnh giữa Hách Tư gia phong hoa tuyệt đại nhưng là cũng tuyệt đối là vị gia nhân. Nàng gia đình bối cảnh tuy rằng so ra kém Âu Dương Gia, nhưng cũng không phải quá kém, là Đông Bắc quân khu Tổng tư lệnh Nữ Nhi. Sở dĩ Tổng tư lệnh Nữ Nhi sẽ tham gia lần này hành động, là bởi vì hách tư gia vẫn luôn ở một cái khác quân khu, rời nhà khá xa hoa Nam quân khu lấy bình thường gia đình bối cảnh xuất thân toàn quân. Cái này hách tư gia tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng là chưa bao giờ kiểu khí, cha mẹ vẫn luôn bồi dưỡng nàng kiên cường độc lập tính cách. Làm nàng mặc dù không rửa trong nhà cũng có thể trở thành một người ưu tú quan quân Nhiệm vụ lần này xuất phát trước nàng không có nói cho trong nhà cũng là sợ cha mẹ lo lắng Nhưng là không nghĩ tới tới rồi hiện trường cư nhiên tình thế như vậy nguy cấp Nàng thật sự là không thể tin chính mình đôi mắt nhìn đến Chúng ta các chiến sĩ vì bảo hộ những cái đó lao nhân cùng hài tử Cư nhiên bị bọn họ đánh lén Có không ít chiến sĩ bởi vậy mà bị thương nặng Cuối cùng còn có thương vong Nàng như thế nào có thể tin tưởng Nàng vẫn luôn đem bảo hộ tổ quốc cùng nhân dân làm lý tưởng của chính mình, mà này đó trong lòng nàng làm như thân nhân giống nhau nhân dân đương nhiên sẽ đối bọn họ những người này dân vệ sĩ hạ như thế độc thủ, cái này làm cho nàng. Có trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không sai rồi. Nàng lý tưởng chẳng lẽ chính là vì những người này sao? Chương 282 chiến hỏa chung tình yêu. Liên ở như vậy mê mang thậm chí đối lý tưởng của chính mình bắt đầu sinh ra hoài nghi thời điểm, hách tư ra gặp Âu Dương luôn. Lúc ấy Âu Dương luôn là vì bảo hộ chính mình thủ hạ binh mới rõ ràng đã nhận được nhị thuốc nói cho hắn tin tức làm hắn phòng bị lão nhân cùng hài tử còn thu trọng thương. Lúc ấy trường hợp một mảnh hỗn loạn, Âu Dương luôn chỉ nhớ rõ chính mình ở thu thương lúc sau nhớ tới thản nhiên làm lý minh đưa tới thuốc viên, kia một khắc hắn trong đầu ý nghĩ phi thường rõ ràng, hắn là cái này đội ngũ quan chỉ huy, hắn nói cho chính mình không thể loạn, không thể loạn, nếu hắn rối loạn những người khác có lẽ sẽ có nhiều hơn nguy hiểm. Một phương diện hắn làm bên người người từ hắn bên trong quần áo túi lấy ra thản nhiên đưa cho hắn cái kia bình thuốc nhỏ, nhường cho người uy hắn một viên dược. Đồng thời còn làm chính mình thủ hạ các chiến sĩ nhất định phải nhớ kỹ lúc này trừ bỏ chính bọn họ người cùng hoa hạ lực lượng vũ trang người nào đều không cần tin tưởng, đặc biệt là những cái đó lão nhân hài tử, tuy rằng này xem khởi rất khó, nhưng là hắn không nghĩ nhìn đến lại có vô vị hy sinh. Nói xong những lời này thời điểm, Âu Dương luôn đã có chút khí huyết không xong. Đâm bị thương hắn đưa bé kia xem ra cũng là trải qua huấn luyện, chuyên tìm người yếu hại đi thứ, còn Hảo âu Dương nôn sớm có phòng bị chỉ là vì bảo hộ chiến hữu mới không có tránh thoát, nhưng là mặc dù là như vậy hắn tuy rằng không có bị đâm đến trái tim vị trí, nhưng là lấy hắn phòng chứng có khả năng là tì tạng phụ cận bị thương, cái này địa phương cũng không phải cái ngắn hạn nội không xử lý cũng không có quan hệ địa phương A, xem ra hắn chỉ có chờ mong thản nhiên đưa tới này dược thật sự. Có nói như vậy tốt hiệu quả. Mặc dù lúc ấy hiện trường như vậy hỗn loạn. Hách tư ra cũng rất xa nghe được kia giúp đã từng hung mánh như lang, kiên cường như sắt thép các chiến sĩ giống giận cùng kêu rên, bọn họ lớn tiếng Tiêu bác sĩ bác sĩ. Giờ phút này bọn họ đã không có khác ngôn ngữ, một bên cùng địch nhân chiến đấu, một bên phát ra như dã thú tê kêu hy vọng giờ này khắc này có thể xuất hiện một cái như thần người đưa bọn họ đội trưởng. Tuy rằng đội trưởng nói hắn ăn cấp cứu dược không quan trọng, nhưng là nhìn chạy như vậy nhiều máu đội trưởng mỗi người đều hoàng hốt. Bọn họ không sợ trời không sợ đất, thâm nhập chùm buôn thuốc viện xào huyệt. Cùng võ trang phần tử nên diện giao phong thời điểm bọn họ đều không có sợ quá, chính là nếu là trước mắt người này hôm nay liền hy sinh ở chỗ này, bọn họ sợ, bọn họ sợ chính mình không còn có biện pháp nghe được hắn kia không làm cho người thích răng dạy cũng rốt cuộc nhìn không tới hắn khi đó mà nghiêm túc khi thì bị cười bộ dáng cho nên trước nay đều không tin có thần tồn tại này đó các chiến sĩ, giờ này khác. Này trong lòng chỉ có một ý niệm, nếu là thế gian này thật sự có thần tồn tại, Hy vọng thần có thể nghe được bọn họ trong lòng cầu nguyện tới cứu cứu bọn họ đội trưởng đi. Cầu xin hắn. Nhưng mà thế gian này thật sự có hay không thần tồn tại này đó các chiến sĩ cũng không biết. Nhưng là bọn họ lại ở ngay lúc này gặp được như nữ thần buông xuống ở bọn họ trước mặt tới trợ giúp bọn họ hách tư ra. Ta là quân y hề. Hách tư ra tại đây hỗn loạn chiến trường đã chiến đấu hai ngày nhiều. Không như thế nào uống quá thủy, thanh âm đã có chút nghẹn ngào đơn giản mấy chữ Đối những cái đó các chiến sĩ sắc thật so tiếng trời còn dễ nghe tiên âm nhớ tới ở bọn họ mỗi người bên hai. Cũng vang ở Âu Dương Nôn trong lòng. Âu Dương Nôn bởi vì ăn hoàn hồn đan duyên cớ, tuy rằng bắt đầu mất máu tương đối nhiều, nhưng là mặt sau giống như đã không có ở đại lượng suốt huyết. Chính hắn biết, nếu tới kịp, nhất định có thể giống thản nhiên nói như vậy giữ được mệnh. Hắn không chết được, nhưng là dù sao cũng là bị trọng thương. Hắn trong lòng rõ ràng là một chuyện, người khác xem ra lại là một chuyện. Lúc này hắn chính là có nghĩ thầm nói cho hắn này giúp các huynh đệ. Cũng không có khí lực nói ra, suy yếu hắn ở nghe được hách tư ra thanh âm khi, cực kỳ gian nan mở mắt thấy được ở trước mặt hắn nữ tử này. Mặc dù là tô lên mê màu, mặc dù lúc này đã thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là cặp mắt kia lượng cực kỳ, nhìn hắn giống như nghiêm trọng lấp lánh có chút lệ quang bộ dáng Âu Dương luôn suy nghĩ, nữ tử này vì sao giờ phút này thoạt nhìn như vậy tốt đẹp, chưa bao giờ đối nữ nhân động quá tâm hắn Giờ khắc này trong lòng tựa hồ có một cái không giống nhau thanh âm vang lên, nếu là hắn có thể tồn tại, hắn muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hủy diệt nàng trong mắt lệ quang, nàng cười rộ lên nhất định thực mỹ, hắn thật sự rất muốn nhìn xem, thật sự rất muốn. Kế tiếp sự tình Âu Dương Nôn ấn tượng không rõ lắm, là sau lại các chiến hưu nói cho hắn. Hách tư gia ở xuất hiện ở hắn bên người kia một khắc khởi, liền không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh cho hắn kiểm tra lên, phát hiện hắn thì đã tan vỡ, phía trước từng có xuất huyết nhiều tuy rằng không rõ hiện tại vì cái gì xuất huyết tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng là Âu Dương Nôn tình huống vẫn là thập phần nguy cấp nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật nói hắn rất có khả năng liền sẽ hy sinh cho nên nàng nói cho Âu Dương Nôn các chiến hữu cần thiết tìm một cái an toàn địa phương trước đem Âu Dương Nôn gồng nàng phải làm chút cấp cứu xử lý sau đó chạy nhanh đưa đến bệnh viện nàng muốn chạy nhanh vì hắn khai đao bên ngoài hỗn loạn trường hợp cùng điều kiện không cho phép Hách Tư gia tuy rằng tưởng Dương Trường liền vì vị này thiếu tá khai đao Nhưng là vệ sinh trạng huống quá kém, như vậy ngược lại sẽ hại hắn, nàng cần thiết muốn đem hắn đưa đến bệnh viện mới có thể phẫu thuật. Chính là giờ phút này chiến trường hỗn loạn bọn họ thật sự rất khó phá vây đi ra ngoài, gần nhất bệnh viện ở khoảng cách nơi này 5 km địa phương. Ngay thường nhìn cũng không tính xa khoảng cách, ở hôm nay bọn họ xem ra cơ hội là sắp lên trời khó khăn. Một phương diện hách tư gia vì Âu Dương Ngôn làm sốt ruột cứu xử lý. Về phương diện khác Âu Dương Nôn các chiến hữu còn ở cùng bạo động dân chúng kỳ thật chính là những cái đó tiềm tàng ngụy trang thành dân chúng phản quân nhóm chiến đấu pha vây. Phía trước Âu Dương Nôn chiến hữu đã thông qua vô tuyến điện liên hệ thượng cấp, Âu Dương Nhân đã thu được Âu Dương Nôn bị thương nặng tin tức, giờ phút này hắn thật là lòng nóng như lửa đốt. Âu Dương Nôn là tương lai Âu Dương gia ở quân giới lớn nhất hy vọng, hắn cũng không thể xảy ra chuyện A, hắn nếu là thật sự đã xảy ra chuyện hắn muốn như thế nào cùng lao ra tử. Như thế nào cùng đại ca công đạo A hắn chạy nhanh liên hệ khoảng cách bọn họ gần nhất bệnh viện chuẩn bị giải phẫu thị, giờ phút này bệnh viện đã bị hoa hạ võ trang tạm thời tiếp quản, phản quân còn vào không được, cho nên bên này một chút đạt mệnh lệnh, bệnh viện bên kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Nhưng là mặc dù là bệnh viện bên này đã chuẩn bị tốt, nhưng là Âu Dương luôn bọn họ bên này lại là vẫn luôn phá vây không ra đi. tựa hồ phản quân kia phương đã phát hiện bọn họ bên này không giống như là bình thường lực lượng vũ trang, hơn nữa có người bị thương cho nên hướng bên này phản quân càng ngày càng tới nhiều, cho nên muốn muốn phá vây đi ra ngoài càng ngày càng gian nan. Hách tư Gia vẫn luôn chiếu cô Âu dương luôn, xem bọn họ quân Trang là nội vệ bình thường quân Trang, nhưng là lấy nàng nhiều năm như vậy tiếp xúc bộ đội tới xem, này đó các chiến sĩ thân thủ tuyệt đối không phải là bình thường võ cảnh nội vệ chiến sĩ, nghĩ đến hẳn là đặc thù bộ đội. Tiêu nàng chiếu cố người này chính là chi đội ngũ này người lãnh đạo, nàng vừa rồi nghe xong chiến sĩ đơn giản tự thuật, Bọn họ đội trưởng là vì cứu chiến hữu mới chịu thương, lúc này hách tư gia cũng không rảnh lo vừa rồi mê mang cùng thương cảm, nàng trong lòng liền tưởng cứu sống người này, cái này lúc này vẻ mặt chật vật cùng suy yếu, nhưng là mặt mày trung vẫn như cũ có thể thấy được kia sợi ánh mắt kiên nghị, kia chói chặt mày hẳn là ở lo lắng hắn các binh lính đi. Nàng có loại muốn đem người nam nhân này kia chói chặt mày vớt phẳng xúc động, lúc này âu dương ngôn đã không có chiến đấu khi hung ác cùng nghiêm túc, hôn mê quá khứ hắn, trừ bỏ mày là nhăn. Cả người muốn so ngày thường bình thản rất nhiều, hách tư gia có thể nhìn ra được cái này, nam tử có phó rảo hảo khuôn mặt, tuy rằng họa thượng về sáng, như vậy gần khoảng cách hách tư gia lại có thể đem kia anh tuấn ngũ quan xem cái rõ ràng. Không biết hắn trợn tròn mắt thời điểm, kia hai mắt sẽ là bộ dáng gì, vừa rồi chính mình lại đây thời điểm, giống như có trong nháy mắt nhìn đến hắn mở to mắt, phỏng trừng là nàng chính mình ảo giác, bị như vậy trọng thương sao có thể sẽ tình đâu. Liên ở hách tư ra một bên miên man suy nghĩ một bên đi theo Âu dương luôn bọn họ cùng nhau phá vây thời điểm, đột nhiên bọn họ bên này bay qua tới cái Đại Lạc, lập tức liền đem nàng từ hỗn loạn tư duy giữa kéo lại. Đối, nơi này là chiến trường, là sinh tử tồn vong đều ở một tức chi gian chiến trường, không chấp nhận được nàng miên man suy nghĩ. Nàng là một cái quân y dì hề, càng là một cái chiến sĩ, tuy rằng nàng không thể giống bên người này đó thân thủ hảo thương pháp chuẩn chiến sĩ như vậy chiến đấu, nhưng là nàng cũng nên đi chiến đấu. Phía trước nàng thương cảm là bởi vì nhìn những cái đó nàng mới thôi trả giá cả đời muốn đi bảo hộ người cư nhiên như thế tàn nhẫn thương tổn bọn họ những người này dân vệ sĩ. Nhưng là hiện tại nàng tương đồng, mặc dù những người đó là lão nhân cùng hài tử, nhưng là bọn họ đã bị ma quỷ cắn nuốt tâm trí, đã trở thành địch nhân đồng loã. Hách tư ra trong lòng rất rõ ràng, lần này bạo động căn bản không phải bình thường dân chúng bạo động. Ngay cả lão nhân cùng hài tử đều là trải qua huấn luyện, sao có thể là bình thường mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Cho nên nàng không nên lại đi như vậy suy nghĩ, những người này không phải bọn họ, những người này dân vệ sĩ bảo hộ đối tượng, bọn họ đã là địch nhân, cho nên không nên ở đối bọn họ nhân từ nương tay. Cứ như vậy Hách Tư Gia cũng gia nhập lần này Âu Dương luôn bọn họ đội ngũ chiến đấu giữa, trải qua sắp 5 cái giờ gian khổ pha vây, bọn họ cuối cùng là tới bệnh viện. Hách Tư Gia vừa đến bệnh viện liền đón nhận bệnh viện nhân viên công tác, nàng kiên trì chính mình là quân y, còn lấy ra chính mình chứng kiện yêu cầu trận này giải phẫu từ nàng tới mổ chính. Bệnh viện nhân viên công tác không dám làm chủ, đành phải làm quân đội nhân viên hướng thượng cấp xin chỉ thị. Nhận được xin chỉ thị điện thoại Âu Dương Nhân đã biết tình huống còn cùng Hách Tư Gia tự mình thông lời nói lúc sau quyết định phê chuẩn Hách Tư Gia thỉnh cầu, lúc sau chạy nhanh từ tổng bộ chạy tới bệnh viện, gặp được Âu Dương luôn. Hắn lòng nóng như lửa đốt đợi 5 cái giờ, còn muốn một bên tỏa chấn chỉ huy, hắn giờ phút này cuối cùng là thả một nửa tâm. Nghe Hách Tư Gia ý tứ, Âu Dương luôn bởi vì không biết ăn cái gì kỳ hiệu cấp cứu dự phẩm. Hiện tại tình huống còn tương đối ổn định, chỉ cần giải phẫu chung không xuất hiện ngoài ý muốn, kia tồn tại tỷ lệ vẫn là khá lớn. Âu Dương Nhân cảm thấy chính mình cuối cùng là đúng khởi Âu Dương gia, cái này cháu trai cuối cùng là bảo vệ, hắn tin tưởng Âu Dương luôn có thể nhịn qua tới. Giờ khác này hắn trong lòng trừ bỏ kích động còn có đối Thản Nhiên cảm kích, hắn biết nếu không có Thản Nhiên đưa dược, Âu Dương gia là muốn gặp phải đả kích to lớn. Chương 283 kiếp trước sở phụ kiếp này hoàn lại. Chuyện sau đó tựa hồ cũng trở nên thuận lý thành chương. Âu Dương luôn bị hách tư ra không có ngoài ý muốn cứu sống. Lúc sau Âu Dương nhân liền an bài Âu Dương giảng hòa tính lên hiện tại là Âu Dương luôn chủ trị bác sĩ hách tư ra cùng nhau lưu tại bệnh viện. Lại lúc sau hai người ở chung thời gian lâu rồi, vốn dĩ chính là ở như vậy cảnh tượng hạ quen biết hai người liền chậm rãi sinh ra tình tố. Này trung gian sự tình cũng chỉ có bọn họ hai người chính mình đã biết, dù sao bọn họ hai cái đối này đoạn liên ái sử chính là ngậm miệng không nói chuyện. Đại gia đối chi tiết liền không thể nào biết được. Bất quá nhìn này hai người ở chung tình cảnh, đại gia liền tính là có ngốc cũng biết hai người quan hệ tuyệt đối không phải bác sĩ cùng người bệnh quan hệ, cũng không phải cái gì cách mạng giai cấp hữu nghị, đến nỗi là cái gì, mọi người đều là trong lòng minh bạch thì tốt rồi, vẫn là đừng nói ra tới, đến lúc đó bị Âu Dương Nôn thu thập liền không tốt. Cứ như vậy, Âu Dương Nôn gặp hắn mệnh định người yêu. Đến nỗi nói thẳng nhiên này có tính không là thay đổi Âu Dương Nôn vận mệnh đâu, thật đúng là không biết. Kiếp trước Âu Dương Nôn cũng là bị thương. Bất quá bị thương nặng sự một người khác, này một đời là hắn cứu người khác, kiếp trước một chuyện người khác cứu hắn, nhưng là kiếp trước Âu Dương Ngôn lại không có may mắn như vậy có thản nhiên hoàn hồn đàn, cho nên vì cứu hắn tên kia chiến hưu chưa kịp đưa bệnh viện liền hy sinh. Mà kiếp trước cứu Âu Dương Ngôn cái kia chiến hưu chính là kiếp này Âu Dương Ngôn cứu đến tên kia chiến hưu, đôi khi không biết có phải hay không vận mệnh chú định đều có an bài. Kiếp trước bởi vì chuyện này Âu Dương Ngôn ấy nấy cả đời, mà lúc ấy hắn cũng gặp hách tư gia Nhưng là lại bởi vì chính mình mệnh là chiến hữu dùng mệnh đổi lấy, hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ này đó, mặc dù Hách Tư gia đối hắn có đồng dạng nhất kiến trung tình cảm tình, cũng chịu không nổi bị hắn lần nữa lãnh đạm đối đãi. Cuối cùng hai người cũng không có đi đến cùng nhau. Sau lại Hách Tư gia bởi vì tình thương đi xa Hàn Quốc, báo danh tham gia duy cùng bộ đội. Đi Châu Phi, ở 2 năm về sau ở chiến địa giải phẫu trên đài bị không kích đạn lạc nổ chết. Tin tức truyền về quốc thời điểm, Âu Dương luôn cũng trước tiên được đến tin tức này. Hắn biết lúc trước hách tư gia đi duy cùng chính là bởi vì hắn cự tuyệt. Hiện giờ giai nhân đã qua đời, hắn mới cảm thấy chính mình đối nàng cảm tình có bao nhiêu sâu. Chỉ là mấy năm nay bởi vì đối chiến hưu ấy nấy, cảm thấy chính mình không xứng có được phần cảm tình này, liền tính là hạnh phúc cũng là trộm tới. Chính là bởi vì như vậy mới lần nữa cự tuyệt hách tư gia, hắn hy vọng hách tư gia có thể tìm một cái so với hắn càng tốt người, không nghĩ tới nàng như vậy quật cường, nói cuộc đời này không thể cùng hắn ở bên nhau nàng liền cả đời không gả cho, lúc này mới đi xa Hàn Quốc, muốn dùng thời gian tới chữa khỏi tình thương. Chính là ai biết, cuối cùng hội chiến chết ở ngoại, cuối cùng Âu Dương Nôn vẫn là hại chết hắn yêu nhất nữ nhân kia, hắn trong lòng lương đeo này như vậy gánh nặng, sao có thể lại đi yêu người khác? Âu Dương người nhà đều là trọng cảm tình người, người nhà đều biết hách tư gia cùng Âu Dương Nôn sự tình, cho nên cũng không có người lại buộc hắn. Biết thản nhiên trọng sinh phía trước, Âu Dương Nôn đều không có kết hôn. Có lẽ liền sẽ như vậy cô độc sống quãng đời còn lại. Này đó thản nhiên cũng không rõ ràng, bởi vì kiếp trước nàng cùng Âu Dương gia là căn bản liền một chút biên đều đắp không thượng quan hệ, cho nên những việc này là không có khả năng biết đến. Mà hiện tại nàng vốn dĩ đều chỉ là vì để người vặn nhất. Không nghĩ tới cứu ba người, hoặc là không ngừng ba người, có lẽ đây là thản nhiên trọng sinh thay đổi, có lẽ đây là bọn họ vốn dĩ nên có vận mệnh. Vận mệnh thứ này lại có ai có thể nói đến thanh đâu. Thản nhiên lần này tới đế đô vừa lúc hách tư Gia đi nơi khác học tập, nếu không phải Âu Dương Nôn nhất định sẽ mang theo tới gặp thản nhiên. Hách tư Gia chính là đối thản nhiên nổi tiếng đã lâu. Âu Dương giảng hòa hách tư Gia hai người trải qua hai năm ở chung, năm nay cũng coi như là chính thức định ra quan hệ. Hai nhà gia trưởng cũng đều gặp qua hơn nữa cũng đều đồng ý hách Gia không nghĩ tới nữ nhi sẽ đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, lúc ấy chính là đem hách mâu sợ hãi, sau lại nghe nói nữ nhi ở lần đó nhiệm vụ giữa nhận thức Âu Dương Nôn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Âu Dương gia ở Hoa Hạ là không người không biết, nữ nhi tìm kia gia hải tử, mặc dù nàng phụ thân là đại quân khu tư lệnh viên, nhưng là cũng coi như là trèo cao không ít. Phía trước hách tư gia cha mẹ còn lo lắng nữ nhi đi Âu Dương gia có trở về hay không chịu ý khuất, cùng nữ nhi thận trọng nói qua chuyện này. Làm cha mẹ giả, đương nhiên là hy vọng hải tử cùng nhau thiết đều hảo, tuy rằng nữ nhi gả tiến nhân gia như vậy đối hách gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nhưng là nữ nhi hạnh phúc vẫn là đệ nhất vị Cho nên hách phụ cùng hách mẫu còn thận trọng làm nữ nhi suy xét rõ ràng Bất quá hách tư ra gặp qua Âu Dương gia các trưởng bối lúc sau Cảm thấy Âu Dương người nhà thật sự thực hảo Cũng không có cái gì dòng dõi quan niệm Đem cái này tin tức mang về cho chính mình cha mẹ Đồng thời hách gia phu thê hai người ở gặp qua Âu Dương nôn bản nhân lúc sau Đối tiểu tử là vừa lòng đến không được Hơn nữa nữ nhi cái này tin tức Hai người cảm thấy cũng không có gì lý do lại không đồng ý Vì thế thực Vui vẻ chờ nữ nhi gả chồng. Hai người bởi vì đều là bộ đội, cho nên muốn giống thượng cấp đệ trình kết hôn xin. Mà Âu Dương Gia gia đình đặc thù, cho nên muốn phê chuẩn cuộc hôn nhân này vẫn là muốn Cao Gia cho phép. Bất quá cũng may Âu Dương Gia bản thân đối Cao Gia tới nói ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa hách tư gia thân phận đối với Âu Dương Gia đối Cao Gia tuyệt đối trung tâm không có gì ảnh hưởng cũng coi như là thấy vậy vui mừng. Lúc sau liền rất đơn giản làm phê chỉ thị, chuyện này liền tính là định ra tới. Nay nhất định xuống dưới. Hách Tư gia tự nhiên là muốn điều hướng đế đô, Âu Dương Vân Hai vợ chồng đều ở dê thị công tác, mà Âu Dương luôn công tác lại tương đối nguy hiểm, thường xuyên xuất ngoại gia nhiệm vụ, cũng thường thường không ở đế đô, tổng muốn lưu một người ở đế đô đi. Nói nữa, chuyện này nhất định xuống dưới, Hách Tư gia thân phận cùng nàng phải gả đến Âu Dương gia sự tình liền giấu không được, cũng không thích hợp lại ở dưới quân khu công tác, cho nên Âu Dương gia còn không có tới cập nói cái gì, cao gia liền trực tiếp làm cái thuận nước dòng thuyền hạ điều lệnh đem Hách Tư gia triệu hồi đế đô phía trước thu được Hách Tư Gia kết hôn xin báo cáo nàng lãnh đạo vốn dĩ cho rằng Hách Tư Gia chỉ là gả cho bộ đội đặc trùng tuổi trẻ quan quân cũng không nghĩ nhiều bởi vì cũng không biết Hách Tư Gia gia đình bối cảnh đều tưởng hai cái bình thường quan quân kết hợp đâu không nghĩ tới trung ương quân ủy một giấy điều lệnh xuống dưới đại gia trận tròn mắt nguyên lai cô nương này địa vị lớn như vậy phải gả càng là hiện tại quân đội tối cao thông soái gia đình hù chết cá nhân bất quá con hảo đây cũng là ở tiểu phạm vi cao cấp lãnh đạo tầng biết đến tin tức. Không có lộng tới mọi người đều biết. Bất quá đại gia đối hách Tư gia chúc mừng đồng thời càng là trong lòng có chút nho nhỏ buồn bực. Nha đầu này, nếu là bọn họ đã sớm biết là ai gia hải tử, bọn họ lộng tới chính mình trong nhà đường, cái tức phụ thật tốt. Tuy rằng trèo không tới Âu Dương gia nhân gia như vậy, nhưng là Hách gia cũng không kém đi. Bất quá cũng chỉ là ngấm lại, có lẽ nhân gia cùng Âu Dương gia bản thân liền nhận thức đâu. Những cái đó ở chấp hành nhiệm vụ giữa nhận thức nói nói cách khác cho bọn hắn những người này nghe một chút thôi. Đại gia các loại suy đoán cũng gần chỉ là suy đoán, không có người thật sự dám đi hỏi, buồn bực về buồn bực, này có thể nhận thức âu dương gia tương lai tức phụ, nói không chừng về sau còn có thể nói trước nói cái gì đâu. Đại gia đối hách tư gia càng là một chút đều không tha chậm nhanh chóng đem hết thể thủ tục làm tốt, tiện đi nàng. Hách tư gia cũng coi như là chính thức điều tới rồi quân ý dị kế hoạch lớn một người giáo viên. Tuy rằng làm nàng bản nhân tới nói nàng rất muốn đi giã chiến bộ đội, nhưng là nàng càng muốn có thể chiếu cố âu dương luôn. Âu Dương luôn công tác tính chất tương đối nguy hiểm, công tác thời gian cũng không ổn định, nếu hai người đều ở giã chiến bộ đội, gặp mặt thời gian sẽ giảm rất nhiều, hiện tại làm giáo viên một phương diện có thể bồi dưỡng ra càng nhiều ưu tú nhân tài cũng coi như là từ một loại khác góc độ thực hiện chính mình cứu tử phù thương lý tưởng. Về phương diện khác công tác thời gian tương đối tới nói tương đối ổn định, cũng an toàn một ít, rốt cuộc làm Âu Dương ra tương lai con râu, tự nhiên là không thể giống như trước như vậy tự do cùng an toàn. Đây là vì ái mà làm ra hy sinh đi, người muốn được đến một ít đồ vật luôn là yêu cầu làm ra một ít hy sinh đi. Nữ nhân luôn là muốn so nam nhân ở phương diện này hy sinh càng nhiều một ít. Mặc kệ nói như thế nào, nay một đời Âu Dương luôn xem như muốn hạnh phúc rất nhiều, đã không có kiếp trước như vậy tâm lý gánh nặng, cũng sẽ không lại bởi vì một ít chính mình chấp nghiệm mà từ bỏ chính mình ái người, làm ái người khắc chết tha hương mà chỉ dư cả đời tiết nối. Thản nhiên trọng sinh đối Âu Dương giảng hòa Âu Dương già tới nói thấy thế nào cũng là một chuyện tốt đi. Cơn chiều thời điểm Thản nhiên cùng Âu Dương Nôn liêu thực vui vẻ, tuy rằng mấy năm không gặp nhưng là lẫn nhau chi gian không giống như là thúc cháu bối ngược lại càng như là bằng hữu chi gian nói chuyện thiếm, Bọn họ Hàn Huyên chính mình một ít trải qua thú sự cũng Hàn Huyên đối tương lai ý tưởng đương nhiên có chút không thể nói được đồ vật, mặc dù là thân mật nữa thân nhân cũng không thể nói. Cơn chiều sắp kết thúc thời điểm tiến vào nói có điện thoại tìm Âu Dương Nôn. Đại gia biết hắn lại phải đi, cũng không có ở lâu hắn. Thản nhiên lại từ trong không gian lấy ra mấy cái bình sứ, đều là một ít dược phẩm, giao cho hắn, làm hắn vạn sự cẩn thận. Mấy năm nay tuy rằng thản nhiên không có gặp qua Âu Dương Nôn, nhưng là thông qua Âu Dương gia người cũng vẫn luôn có giúp Âu Dương Nôn chuẩn bị dược phẩm. Một ít việc cấp cứu, một ít là bổ sung thể lực, giống bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm, lại là hoàn cảnh ác liệt vài thiên đều không có đồ vật ăn, cũng không có tiếp viện cho nên Thản Nhiên chuẩn bị đại lượng thể lực bổ sung dược vật. Tuy rằng Thản Nhiên dược thực hảo, nhưng là Âu Dương Gia vẫn là phải bảo vệ Thản Nhiên này đó năng lực sẽ không bại lộ bị ngoại giới biết, cho nên vẫn là muốn tận lực che giấu, không có đem này đó dược vật công khai, cũng cũng chỉ có Âu Dương luôn một người có. Tuy rằng Âu Dương luôn rất muốn dùng mấy thứ này trợ giúp hắn chiến hữu, nhưng là hắn biết này quan hệ Thản Nhiên an toàn, nếu là Cao Gia đã biết, Thản Nhiên sinh hoạt liền không khả năng giống như bây giờ bình tĩnh. Bất quá ở khẩn cấp tình huống giới. Có người bị trọng thương Âu Dương Ngôn cũng sẽ cho bọn hắn sử dụng một ít cấp cứu dược phẩm, sau đó lại chờ đợi bác sĩ cứu trị. Tuy rằng có chút người rất tò mò Âu Dương Ngôn dùng rốt cuộc là cái gì dược, nhưng là đại gia tựa hồ đều rất có an ý không có người đi hỏi, cũng không có người đi thảo luận hoặc là đối ngoại đi nói, bọn họ biết bọn họ đội trưởng là ở cứu chiến hữu, cũng biết này đó dược có bao nhiêu khó được, đem vật như vậy dùng ở bọn họ trên người, có lẽ tiếp theo đội trưởng cũng đã không có. Trừ bỏ cảm kích ai sẽ đi tìm tòi nghiên cứu này rốt cuộc là cái gì dược, rốt cuộc là nơi nào tới. Chiến hữu chi gian tín nhiệm là những cái đó chơi chính trị người vĩnh viễn đều so không được, chỉ có những cái đó chính trị gia mới có thể suốt ngày hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Trước 284 mỹ Quốc Thái Tử Âu Dương Giảng Hòa Hách Tư gia sự tình liền tính là định ra tới, kết hôn xin cũng đã nên phê chỉ thị người đều đã phê chỉ thị qua, liền chờ này hai người làm việc. Bất qua Âu Dương Nôn gần nhất ở cùng một cái đại nhiệm vụ, là cùng ngoại cảnh tổ chức có quan hệ, cụ thể cũng không có phương tiện cấp người nhà lộ ra, cho nên hắn gần nhất luôn là hành tung bất định, sẽ đế đô thời gian tương đối thiếu, này không khó được trở về một chuyến còn đụng phải hách tư gia đi ngoại phái học tập, trường học cũng không nghĩ tới Âu Dương Nôn sẽ trong khoảng thời gian này trở về, hách tư gia học tập chỉ có một vòng, vốn dĩ cho rằng không ảnh hưởng hai người, đây cũng là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá liền tính là hách tư gia ở hai người cũng nhiều nhất vội vàng thấy một mặt, cũng không có gì thời gian nhiều tụ, ngày hôm qua Âu Dương Nôn trở về, ngày không đêm nay lại nhận được điện thoại có thể là có tân manh mối lại muốn đi ra ngoài, hai cái này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhật tử đã thành bình thường như ăn cơm. Bất quá làm con nhân, hai người cũng đều xem như lẫn nhau có thể cho nhau lý giải, đương nhiên, chủ yếu là hách tư gia lý giải Âu Dương Nôn. Nhìn tình huống này Lão gia tử cùng Âu Dương thuần bọn họ đều có chút sốt ruột, này như thế nào có thể thành, này kết hôn sự tình đều đã định ra tới hai tháng, hai người cũng liền chi gian một mặt, còn như vậy đi xuống nếu muốn cho bọn hắn làm cái hôn lễ đến chờ tới khi nào A Lão gia tử cấp tôn tử hạ đạt mệnh lệnh, chạy nhanh xử lý hiện tại trong tay sự tình, lại không trở lại, cuối năm hắn liền phải đi bọn họ đại đội muốn người, liền tính là lại vội cũng đến trước hoàn thành nhân sinh đại sự. Đi! Âu Dương luôn cật nhà đồng ý. Chính mình mau chóng xử lý tốt trong tầm tay sự tình chạy nhanh trở về nghỉ phép, thản nhiên nhìn ra được tới hắn lời này là ứng phó lao gia tử phân đại, xem ra lần này bọn họ chấp hành nhiệm vụ vẫn là tương đối khó giải quyết, cho nên nhìn Âu Dương Nôn đi lên ở nơi đó hống lao gia tử, nàng liền buồn cười nhìn hắn. Âu Dương Nôn cũng không biết từ từ nha đầu này như thế nào lợi hại như vậy, mỗi lần đều bị nàng nhìn thấu, cũng chính là hồi lấy cười cười, hắn biết thản nhiên là sẽ không vạch trần hắn. Âu Dương Nôn đi rồi. Đại gia để tải cũng từ trên người hắn về tới thản nhiên cùng Âu Dương Đêm hai người lần này tới đế đô tham gia thi đấu. Nguyên lai like mọi người đều biết lần này thi đấu à, một cái thanh thiếu niên tổ thi đấu như thế nào đáng giá đại gia như thế chú ý. Thản nhiên nhưng thật ra có chút tò mò. Theo ta được biết, lần này cờ vây thi đấu, mệ quốc thái tử cũng tới tham gia. Âu Dương thuần biết thản nhiên nghi hoặc cái gì, cho nên liền chủ động giải thích lên. Mệ quốc thái tử, thản nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này phía trước Trần Lão cũng không có nói cho bọn họ a Đúng vậy, tuy rằng mặt ngoài là một lần cờ vây thi đấu, nhưng là này lại là một lần ngoại giao sách lược. Mệ quốc hiện tại vẫn là hoàng quyền thống trị. Bất đồng với chúng ta hoa hạ điểm này ta tưởng các ngươi đều biết, hoàng quyền tập trung biểu hiện chính là bọn họ vẫn như cũ là mệ quốc hoàng đế định đoạt Vị này thái tử chính là mệ quốc hoàng thất hiện tại đại hoàng tử, nhân xuyên thái tử. Nghe nói hắn tử nhỏ đam mê cơ nghệ, Ở Hoa Hạ, cờ vây cùng Mỹ Quốc truyền thống đem cờ phương diện tạo nghệ đều pha cao. Lúc này đây Mỹ Quốc hoàng đế phái nhân xuyên thái tử tới tham gia lần này đại tái kỳ thật là nghĩ đến nhục nhã chúng ta Hoa Hạ. Âu Dương Thuần nói tới đây sắc mặt trầm xuống, chắc là nghĩ tới Mỹ Quốc đê tiện hành vi, cảm thấy có chút phẫn nộ. Mỹ Quốc gần mấy năm qua dã tâm là càng lúc càng lớn, bọn họ muốn đoạt lấy đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, từ nguồn năng lượng đến lãnh thổ, từ văn hóa đến truyền thống, đều bị mơ ước Hoa Hạ. Nó giống như là hoa hạ bên người ngủ đông một cái rắn độc, tùy thời chuẩn bị thoán đi lên căn chúng ta một ngụm. Mà hoa hạ lại không thể chủ động xuất kích đưa bọn họ giã tâm bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Đây cũng là chúng ta hoa hạ hiện tại uy hiếp lớn nhất chi nhất. Âu Dương Thuần tiếp tục nói. Một cái khác chính là A quốc đi, bọn họ giã tâm là trước nay đều không che giấu tài lang so với nảy rắn độc tới, muốn càng vì thẳng thắn một ít. Này hai cái đối hoa hạ giã tâm lớn nhất hai cái quốc gia. Chưa bao giờ thiệt tình muốn cùng hóa hạ làm bằng hữu, mặc dù ngẫu nhiên mặt ngoài biểu hiện ra thân thiện, cũng là vì tiếp theo tiến hành ác độc kế hoạch tạm thời che giấu. Thẳng nhiên ở qua đi trọng sinh phía trước sở sống hai mươi mấy năm cũng là đối này hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu quốc gia chưa từng có hảo cảm. Từ từ nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng sao, cho nên lúc này đây tuy rằng chúng ta còn không cụ thể minh bạch vị này nhân xuyên thái tử rốt cuộc có cái dạng nào mục đích. Nhưng là làm một quốc gia thái tử tới tham gia như vậy một cái có thể nói là căn bản không đáng nhắc tới tiểu thi đấu. Tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, cho nên ngươi cùng tiểu dạ đều phải tiểu tâm ứng đối. Âu Dương Thuần có chút lời nói thâm thiếu nói. ân Chúng ta minh bạch. Bất quá mặc kệ hắn có cái gì mục đích, ta đều phải trước tháng này thi đấu. Mặt khác có lẽ chúng ta không thể giúp gấp cái gì, nhưng là điểm này vẫn là có thể bảo đảm. Thản nhiên tự tin nói. Nếu nói bắt đầu nghe nói Trần Lao muốn cho bọn họ thi đấu. Thản nhiên ý tưởng là cảm thấy nhàng chán. Sau lại bởi vì Vu Lệ Phương khuyên bảo nàng đáp ứng xuống dưới, cũng gần chỉ là cảm thấy đây là một cái thi đấu mà thôi. Mà hiện tại nàng mới chân chính cảm thấy đây là một cái có ý tứ trò chơi. Nàng nhưng thật ra thật sự rất muốn kiến thức kiến thức vị này nhân xuyên thái tử. Vị này nhân xuyên thái tử, thản nhiên cũng không xa lạ. Hắn là mễ quốc tương lai người thừa kế, thản nhiên ở trọng sinh phía trước cũng là đối hắn một ít sự tích có điều nghe thấy. Nhân xuyên Thái tử niên thiếu là lúc là một vị bác học đam mê hoa hạ văn hóa thường xuyên kêu phi thường thưởng thức cùng thích hoa hạ thuật nhìn tựa hồ thực thân thiện mẹ quốc thành viên hoàng thất. ở hắn vào chỗ phía trước đã từng nhiều lần phỏng vấn hoa hạ còn tỏ vẻ tương lai một khi đăng cơ nhất định sẽ làm mẹ quốc cùng hoa hạ hòa bình lướt qua. nhưng là này đó đều là hắn đã từng nô luận, đương hắn chân chính đăng cơ trở thành mẹ quốc hoàng đế thời điểm hắn bắt đầu lật đổ phía trước cho người ta sở hữu những cái đó tốt tới tượng. ở hắn chủ đạo dưới. Mỹ Quốc chậm rãi hướng về quân quốc chi lộ đi trước, Giá Tâm đã từ đã từng tiểu tâm ngủ đồng chuyển vì doãn như ban ngày. ở thản nhiên trọng sinh phía trước nhân xuyên kế vị cũng bất quá 5 năm thời gian, Mỹ quốc chủ động khiêu khích cùng Hoa Hạ chi gian cọ sát đã không phải một hai khởi vấn đề. Nhân xuyên cái gọi là nhiệt tình yêu thương Hoa Hạ văn hóa biểu hiện chính là muốn đem Hoa Hạ biến thành hắn quốc Giá Tâm đã là tảng đều lười đến tảng. Viên đạn quốc gia Mỹ quốc chưa bao giờ từ bỏ quá đối Hoa Hạ mơ ước, đã từng thiếu chút nữa đem Hoa Hạ toàn bộ gồng thâu. Làm cho bọn họ dã tâm đạt tới chưa từng có bằng trướng. Tuy rằng kia một lần ở cơ hồ toàn thế giới đều tham dự tiến vào thế giới đại chiến chung, cuối cùng mẹ quốc vẫn là bại, nhưng là bọn họ lại chưa từng thừa nhận quá chính mình là bị hoa hạ đánh bại. Bọn họ cho rằng chính mình thất bại bất quá là kỳ ngộ cùng thời cơ không đúng, cho nên bọn họ ngủ đông che giấu, chuẩn bị lại lần nữa nuốt vào bọn họ mơ ước hồi lâu hoa hạ cục thịt mỡ này. Bất quá hoa hạ hiện giờ lại không phải lúc trước cái kia thanh mặt chính phủ. Muốn nuốt vào hoa hạ cũng phải nhìn bọn họ có hay không buồn sự này, nho nhỏ viên đạn quốc gia muốn gồm thâu một cái so với đánh ra rất nhiều lần thiên triều quả thực là nói giỡn. Lúc trước thanh mặt chính phủ thành dáng vẻ kia cuối cùng hắn mẹ quốc cũng không có âm mưu thực hiện được hướng chi là hiện giờ. Quả thực chính là cái chế cười, thản nhiên tin tưởng đừng nói là lại quá 20 năm lúc sau nhân xuyên, liền tính là lại quá 1.000 năm, hoa hạ cũng tuyệt đối sẽ không làm cái này tiểu quốc gia gồm thâu. Cho nên bọn họ dã tâm cùng ý tưởng bất quá chính là chính mình phỏng đoán, hoa hạ người tùy tiện nghe một chút chê cười thôi. Lúc này đây thi đấu thản nhiên là nhất định phải được, vô luận hắn nhân xuyên có bộ dáng gì âm u, nàng đều sẽ đem hết chính mình có khả năng làm kế hoạch của hắn sinh non. Thản nhiên ở trong lòng âm thầm hạ định rồi quyết định, mà một bên Âu Dương đêm tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là tin tưởng hắn cùng thản nhiên ý tưởng là giống nhau. Buổi tối thản nhiên cùng Âu Dương đêm đều là đã khuya mới ngủ hai người lôi kéo Trần Lao từ chiến thuật sách lược cùng một ít thi đấu khi dễ dàng gặp được vấn đề hai người lại thảo luận thật lâu tuy rằng ngày mai không phải chính thức thi đấu nhưng là nghe nói ngày mai Nhân Xuyên cũng sẽ xuất chiến cuộc triển lãm hơn nữa lần này cuộc triển lãm chính là Nhân Xuyên nói ra nghĩ đến hắn là tính toán lợi dụng lần này cuộc triển lãm vì chính mình chế tạo đề tài ở trong lòng thượng chiếm ưu thế nhưng là thản nhiên cùng Âu Dương đêm là không có khả năng làm hắn ý tưởng đạt thành hai người hiện tại chính là hóa thân vì phá hư Đại Vương. Bọn họ hai người nhiệm vụ chính là phá hư nhân xuyên hết thể âm yêu cùng dương yêu, làm hắn vô luận là có cái gì mục đích cũng chưa biện pháp thực hiện. Hai người tưởng tượng đến lúc đó bị phá hư kế hoạch nhân xuyên đến lúc đó sắc mặt liền cảm thấy thực vui vẻ, trần lão càng là cảm thấy chính mình hai cái đồ đệ muốn lộ diện quả thực đều có chút hưng phấn. Thời gian thật sự quá muộn, hai người bị các trưởng bối kêu đi ngủ, bọn họ hai cái không ngủ, những người khác cũng không có biện pháp ngủ. Hông y yề, Vương Hiên. Phùng Vũ cùng Lý Minh bọn họ mấy cái là toàn bộ hành trình bồi dốt cuộc. Tuy rằng đối bọn họ tới nói thức đêm không cái gì, nhưng là xác thật thời gian đã quá muộn. Đối với mỗi ngày đều rất sớm liền đi vào giấc ngủ hai đứa nhỏ tới nói, hôm nay đã ngao quá muộn, đối bọn nhỏ thân thể không tốt, cho nên đại gia cũng giúp đỡ Âu Dương Thuần khuyên hai đứa nhỏ sớm một chút đi ngủ. Thản nhiên nhưng thật ra cũng không có phản bác, ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng là trở về phòng cũng không có lập tức liền ngủ. Tuy rằng đây là thản nhiên chính mình địa phương nhưng là vẫn là khó bảo toàn sẽ không có người tới tìm nàng nàng đợi một hồi mới lặng lẽ đi cách vách Hồng Y lìa phòng Thản Nhiên cùng Hồng Y cùng nhau vào không gian Hồng Y lìa luyện tập linh lực Thản Nhiên đi phao tắm rửa liền lên giường ngủ bởi vì ngày mai có nhiệm vụ hôm nay thời gian cũng tương đối chế Thản Nhiên liền không có luyện công mà là trực tiếp nghỉ ngơi Hồng Y lìa luyện xong lúc sau lại cầm lấy thực đơn lật xem lên nghĩ ngày mai phải cho Thản Nhiên làm chút cái gì ăn ngon đâu nhìn hiện tại trong không gian nơi nơi đều trồng đầy đồ vật Nơi nơi đều là ăn, hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ lên. Tuy rằng làm ăn không khó, nhưng là nếu muốn hảo làm cái gì sắc thật là một kiện làm người đau đầu sự tình a. Ngày hôm sau buổi sáng lên, thản nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, ở trong không gian nghỉ ngơi liền tính là không luyện tập linh lực, đối thản nhiên công lực gia tăng cũng là trợ giúp rất lớn. Hơn nữa theo thản nhiên linh lực tăng trưởng, giống như không gian cũng sẽ tùy theo có chút mỏng manh biến hóa. Thản nhiên không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng, Nhưng là nàng tổng cảm thấy hiện tại trong không gian một ít thu hoạch so trước kia thành thục muốn càng mau một ít, cũng mọc cùng sản lượng muốn càng cao. Thản nhiên đem chính mình cái này phát hiện đã nói với Hồng Y gì Hồng Y gì xác nhận nàng ý tưởng, này không phải nàng tâm lý tác dụng, mà là thật sự. Thản nhiên cùng không gian vốn dĩ chính là liền ở bên nhau. Nàng có thể từ không gian nơi nào được đến linh lực tăng trưởng, không gian bản thân cũng có thể từ trên người nàng linh lực tăng trưởng được đến biến hóa, phía trước hai lần không gian biến đổi lớn cũng là vì nguyên nhân này. Trước 285 vận sức trở phát động trước lắng đọc lại. Bất quá không gian đã trải qua trước hai lần biến đổi lớn lúc sau, tuy rằng hiện tại vẫn như cũ ở một chút một chút biến hóa, nhưng là cũng vẫn luôn không có lại phát sinh quá lớn thay đổi, tỉ như nói mở rộng lục địa, tỉ như núi cao, này đó đều không có, bất quá thản nhiên nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Loại chuyện này, khả ngộ bất khả cầu, một cái là chú ý kỳ ngộ, một cái khác đại khái chính là muốn chú ý năng lượng tích lũy đi. Thản nhiên trải qua tổng kết trước hai lần không gian biến đổi lớn tình huống, nàng cảm thấy không gian trô biến hóa hẳn là đều là bởi vì nàng năng lượng tích lũy đạt tới nhất định trình độ mới có thể đủ dẫn phát không gian đại biến. Hiện tại sở dĩ không có đại biến hóa, đại khái chính là bởi vì không đạt tới sở yêu cầu năng lực tích lũy. Cho nên chuyện này ở thản nhiên xem ra có thể chậm rãi tích lũy, tuy rằng không biết tiếp theo không gian biến đổi lớn yêu cầu nhiều ít năng lượng. Nhưng là hiện tại có thể có được như vậy không gian đối nàng tới nói đã cũng là phi thường phi thường may mắn một việc. Nói nữa, chỉ cần nàng vẫn luôn không ngừng nỗ lực, một ngày nào đó không gian năng lượng tích lũy đủ rồi liền sẽ phát sinh biến hóa, tiếp theo biến hóa có lẽ sẽ càng lệnh người ngoài ý muốn. Đến lúc đó chính là ngoài ý muốn kinh hỉ thản nhiên rời giường về sau, thời gian còn sớm, nàng liền ở linh tuyển phao tắm rửa, còn cùng trong hồ tiểu ngư xong rồi một hồi, trong không gian cá tôm giống như có chút đã co linh khí, đều không sợ người. Thản nhiên duỗi tay qua đi, chúng nó liền sẽ lại đây vây quanh thản nhiên chơi. Cho nên hiện tại thản nhiên bọn họ ở trong không gian chuẩn bị đồ ăn thời điểm đã sẽ không lựa chọn này đó có linh khí tiểu ngư tiểu tôm. Thản nhiên phía trước còn cùng hồng ý gì thương lượng chờ cái gì thời điểm đi một chuyến đông bắc, từ nơi nào lộng một ít tiểu động vật dưỡng ở không gian. Không gian linh tuyển thủy nếu có thể nuôi cá tôm, tia thuyết minh sống tiểu động vật hẳn là cũng là có thể sinh hoạt ở trong không gian. Đến lúc đó không gian liền càng náo nhiệt thản nhiên còn tưởng trộm ở trong không gian nếu có thể dưỡng chỉ đông bắc hổ liền văn báo. Đến lúc đó, liền dùng lao hổ tới giữ nhà, ha ha, đây chính là so cái gì an bảo thi thố đều an toàn biện pháp tha bất quá nàng cũng chính là tùy tiện ngấm lại, nếu là thật lộng chỉ lao hổ tới, nàng mới liên tiếp dùng để giữ nhà đâu. Đến lúc đó nàng liền mang theo nó cùng nhau xong, làm nó ở trong không gian hấp thu linh khí. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể nghe hiểu chính mình lời nói, như vậy liền có thể bồi thản nhiên chơi. Chúng ta thản nhiên đồng học hiện tại ý tưởng là càng ngày càng đưa hãn, vu lệ phương nếu là biết nữ nhi muốn dưỡng chỉ lão hổ đảm đương sủng vật không biết có thể hay không bị dọa ngất qua đi. Hồng ý suy nghĩ nửa ngày nghiên cứu thực đơn làm được mỹ thực, thản nhiên thực nghề tình ăn cái tinh quang. Hồng ý cảm thấy phi thường có thành tự cảm, hắn hiện tại cảm thấy chính mình theo đuổi càng ngày càng thấp, hắn đi theo thản nhiên quá như vậy an nhàn sinh hoạt, làm hắn liền tưởng như vậy đi theo thản nhiên bên người, vì nàng làm tốt ăn, bảo hộ nàng, làm bạn nàng vì nàng làm nàng sở yêu cầu hết thảy, Cái gì hàng yêu trừ ma, cái gì thượng cổ thần khí tập hợp này đó với hắn mà nói đều không bằng nhìn đến thản nhiên vui vẻ hạnh phúc tới có thành tựu cảm. Có lẽ đây là thản nhiên trên người ma lực. Một loại có thể làm người hoặc là không phải người hắn cảm thấy đặc biệt an tâm một loại năng lực. Bất quá có một số việc không phải hồng ý không nghĩ liền sẽ không phát sinh, hàng yêu trừ ma vấn đề hiện tại còn không có gặp được, nhưng là mười đại thần khí đã tập hợp năm kiện, tin tưởng mặt khác năm kiện cũng sẽ không chờ lâu lắm. Hồng Y Lệ tin tưởng thản nhiên trọng sinh tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà lựa chọn nàng cũng càng không phải tùy cơ lựa chọn. Một khi đã như vậy, kia mười đại thần khí tập hợp đã thế ở phải làm. Bất quá những việc này cũng không phải Hồng Y Lệ nên suy xét, hắn chỉ là này vận mệnh an bài hoặc là tạo vật giả trận này an bài một cái quân cờ. Tuy rằng hắn đã tu luyện thành hình người, nhưng là vận mệnh của hắn là cùng thản nhiên liên hệ ở bên nhau, vận mệnh của hắn càng là cùng này mười đại thần khí tập hợp ở bên nhau lúc sau sẽ xuất hiện bí mật liên hệ ở bên nhau. Khi đó có lẽ hắn sẽ biến mất. Có lẽ hắn không còn có cơ hội làm bạn ở thản nhiên bên người, tới rồi lúc ấy chính là thản nhiên đều không có biện pháp thay đổi. Hồng Y tuy rằng biết có lẽ tương lai sẽ phát sinh hắn tưởng tượng này hết thảy, nhưng là hắn cũng không có tính toán thoát đi. Hắn thích thản nhiên, hắn muốn có thể ở chính mình hữu hạn thời gian vẫn luôn làm bạn nàng. Hơn nữa nếu này hết thảy thật sự đều là tạo vật giả an bài, liên tính là hắn thoát đi thì thế nào, hắn làm một cái không thuộc về nhân loại thế giới tồn tại. Bản thân chính là có tạo vật giả ý chí an bài, liền tính biến mất thì thế nào, ít nhất hắn tồn tại qua, ít nhất hắn tồn tại mấy ngàn năm, nhìn nhân loại thừa kế vong thế, nhìn nhân loại chiến tranh, này hết thể hết thể hắn từ một cái người đứng xem biến thành hiện giờ tham dự giả, hắn cũng coi như là so với mặt khác kia mấy cái không có. Cách nào biến ảo hình người thần khí đã không biết may mắn nhiều ít lần, cho nên làm thấy đủ. hung ý liền này đó ý tưởng thản nhiên là cũng không biết. Nàng cũng không biết 10 đại thần khí tập hợp khi đó có lẽ Hồng Y là có khả năng sẽ biến mất, sẽ bị hủy diệt mới có thể cởi bỏ cái kia tồn tại ở 10 đại thần khí giữa bí mật. Nếu nàng biết Hồng Y là như vậy cho rằng, nàng nhất định nghĩ mọi cách không đi làm 10 đại thần khí tập hợp, bởi vì nàng căn bản không nghĩ phải biết rằng cái kia bí mật, nàng muốn chỉ là Hồng Y như vậy đồng bọn thôi. Đối nàng tới nói cái gì trường sinh bất lão, mặc dù là có thể thống trị nhân loại bí mật, nàng cũng là không có hứng thú. Nàng không có như vậy nhiều da tâm, đối nàng tới nói hạnh phúc thật sự rất đơn giản. Nàng ái này đó thân nhân bằng hữu đều tại bên người, mọi người đều hạnh phúc là đủ rồi. Cho nên nếu nói cho nàng muốn đổi lấy như vậy bí mật, là muốn hy sinh Hồng Y Nhiề, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Về không gian cùng Hồng Y Nhiề vấn đề, thản nhiên hiện tại cũng không có như vậy hệ thống suy nghĩ quá, có một số việc chính là liền Hồng Y Nhiề chính mình hiện tại đều nói không rõ. Hôm nay là cờ vây tái trước khi thi đấu cuộc chiến lãm. Hai ngày lúc sau chính là chính thức thi đấu bắt đầu rồi. Thản nhiên ở trong không gian ăn hồng y gì chuẩn bị mỹ vị bữa sáng lúc sau liền từ không gian ra tới, trở lại chính mình phòng. Đại khái 7 giờ dưới tả hữu, mọi người đều đi lên, tới kêu thản nhiên ăn cơm sáng. Thản nhiên cư đồ ăn bốn dĩ mỗi ngày hẳn là từ buổi sáng mới bắt đầu chuẩn bị, bởi vì chỉ có giữa trưa cùng buổi tối đặt trước bữa tiệc. Nhưng là bởi vì thản nhiên cùng Lão gia tử bọn họ trụ vào thản nhiên cư, Trương miểu cùng cũng liền đi theo sớm đi làm. Rốt cuộc này vài vị các chủ tử đều ở thản nhân cư, cũng không phải thường có sự tình, một năm cũng liền như vậy vài lần, bọn họ khác làm không được, cũng chính là giúp đỡ chuẩn bị chuẩn bị đồ ăn sự tình, cho nên hai người cũng là sớm liền tới rồi, lúc này nhìn các phòng đèn đều sáng lên, liền đem chuẩn bị tốt cơm sáng đặt ở trong đại sảnh, đi các phòng gọi người. Thản nhiên hiện tại đã thói quen, mỗi ngày ăn hai lần cơm sáng, không có biện pháp trong nhà cơm sáng là cần thiết muốn ăn, không ăn mụ mụ cùng bà ngoại là muốn lo lắng nhưng là nàng cũng không có cách nào từ bỏ hồng y dìa làm mỹ vị bữa sáng, cho nên liền biến thành mỗi ngày buổi sáng ăn đốn cơm sáng. còn hảo thản nhiên thể chất cùng người bình thường không giống nhau, bằng không trước không nói béo không mập vấn đề, chính là chỉ cần tiêu hóa không được cũng đủ khó chịu, huống chi vẫn là tiểu hải tử vốn dị hệ tiêu hóa liền tương đối nhược, cho nên đối với đồ tham ăn tới nói, phỏng chừng mỗi người đều sẽ thực hâm mộ thản nhiên như vậy đã có thể không cần lo lắng tiêu hóa vấn đề, càng không sợ béo còn cần giảm béo vấn đề. Thật là quá hoàn mỹ đồ tham ăn trang bị Đáng tiếc không phải ai đều có thể có được Ăn qua cơm sáng lúc sau Thời gian không sai biệt lắm cũng đã 8 giờ nhiều Trần Lão liền mang theo thản nhiên bọn họ Chuẩn bị ăn cơm đi cờ viện Trần Lão tuy rằng là trước đại danh thủ quốc gia Nhưng là trước kia cũng không có như thế Tiếp xúc quá Âu Dương Lão gia tử Lần này bởi vì thản nhiên cùng Âu Dương đêm quan hệ Trần Lão cũng coi như là lần đầu tiên Cùng Âu Dương Lão gia tử So đo gần gũi tiếp xúc Tuy rằng Trần Lão cũng một đống đ nhưng là đối với trong truyền thuyết khai quá nguyên soái Âu Dương Lão gia tử tới nói, hắn đối mặt thời điểm vẫn là có chút khẩn trương, sợ hãi nhưng thật ra chưa nói tới. Âu Dương gia bên ngoài phong bình là vẫn luôn đều không tồi, cho nên ở Trần Lão tư tưởng cảm thấy Âu Dương Lão gia tử nhiều nhất là nghiêm túc, đảo không đến mức làm người sợ hãi. Nhưng là lúc này đây gặp mặt lại làm Trần Lão mở rộng tâm mắt, Lão gia tử không chỉ có không do người, ngay cả nghiêm túc đều chưa nói tới, đặc biệt là lần này tụ hội đều là bọn tiểu đối ở. Trừ bỏ Trần Văn Vũ cái này người ngoài, mặt khác đều coi như là người một nhà, lao gia tử một chút đều không có nghiêm túc cảm giác. Đặc biệt là ở thản nhiên trước mặt hòa ái đến không được, cái này làm cho Trần Văn Vũ trong đầu đối Âu Dương lao gia tử ấn tượng lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến. Bất quá Trần Lão cũng là cái minh bạch người, đây là nhân gia đối đãi người nhà bộ dáng, tự nhiên là không thể cùng đối ngoại tưởng tượng so. Bất quá mặc dù là như thế, Trần Lão đối Âu Dương gia nguyên bản liền ấn tượng thực hảo hiện giờ càng là ở trong lòng khen ngợi có giai Làm đại danh thủ quốc gia, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là gặp qua không ít cao quản quý tộc, không ít đều là đắn đo kiểu cách nhà quan, nếu không chính là ái bãi cái phổ người cũng không ở số ít, có thể giống Âu Dương gia như thế địa vị cao nhân gia, hắn là lần đầu tiên thấy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có lực tương tác một chút đều không có quan lớn quý tộc bộ tịch nhân gia, Làm người ở chung lên phi thường thoải mái, một chút không được tự nhiên cảm giác đều không có. Đây là Trần Lão phía trước vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Tới rồi hiện tại Trần Lão lại đến xem hai đứa nhỏ, hắn liền cảm thấy thuận lý thành trường, cũng chỉ có như vậy gia đình mới có thể giáo dục ra như thế ưu tú hài tử, cũng chỉ có các trưởng bối lời nói và việc làm đều mẫu mực mới là bọn nhỏ tốt nhất tấm gương. Hiện giờ xem ra thản nhiên cùng Âu Dương đêm tuy rằng chính mình bản thân thông minh chiếm một bộ phận nguyên nhân, nhưng là càng có rất nhiều gia đình giáo dục thành công, xem ra này hai đứa nhỏ tương lai tiền đồ tuyệt đối là không thể hạ lượng. Cờ vây lại là không phải bọn họ toàn bộ, chính mình cũng sẽ không buộc bọn họ làm bọn họ không muốn làm sự tình. Lần này là bởi vì sự ra đột nhiên, về sau về tham gia không tham gia thi đấu vấn đề, hắn là nhất định sẽ trước cùng hai đứa nhỏ thương. Lượng. Hôm nay chỉ có Thản nhiên mang theo Hồng Ý cùng Vương Phùng hai người, Âu Dương đêm mang theo Lý Minh một cái đi theo Trần Lao đi vào cờ viện. Phùng Thiệu cùng Vũ Kiến bân hai người buổi sáng ăn qua cơm sáng liền hồi trường học đi, bọn họ hiện tại vẫn là học sinh cũng không thể một ngày cái gì đều không làm liền đi theo thản nhiên bọn họ nơi nơi lung lay. Chương 286 Tam đại trưởng lão quyết định. Tới rồi cơ viện, viện trưởng cùng các vị giáo thụ đều đã ở nơi nào chờ. Còn có ngày hôm qua tới khảo thản nhiên bọn họ hai người mấy cái trường mối, ngày hôm qua thi xong lúc sau, viện trưởng mới giới thiệu một chút, kia vài vị nguyên lai like là quốc gia cỡ vây hiệp hội. Bọn họ không phụ trách khảo hạch. Nếu đạt tới nhất định tiêu chuẩn liền có thể đi vào cờ vây hiệp hội cái này thuộc về nửa quốc gia cấp nửa dân gian tổ chức tính chất hiệp hội. Nói nó là nửa quốc gia tính chất là bởi vì cái này hiệp hội có bộ phận công việc là từ quốc gia chức quyền bộ môn cùng hiệp hội liên hợp hoàn thành, tỉ như nói cử hành các đại tái sự, hoặc là một ít cùng cờ vây có quan hệ ngoại giao, cho nên ở hiệp hội là có quốc gia phái chú quan viên, cho nên tại đây một bộ phận tới nói là nửa quốc gia tính chất. Nhưng là mặt khác một phương diện này lại là nửa dân gian tính chất hiệp hội là bởi vì cờ vây hiệp hội vốn dĩ từ bắt đầu chính là một cái dân gian tổ chức, nó sớm nhất có thể ngược dòng đến minh mặt thanh lúc đầu kỳ, là từ ngay lúc đó một ít cờ vây danh ra vì có thể tiến hành giao lưu cùng tham thảo càng cao cờ vây tài nghệ mà tổ chức một cái dân gian tổ chức, từ khi đó hầu bắt đầu cái này cờ vây hiệp hội chính là toàn bộ hoa hạ cờ vây thực lực tối cao tồn tại, từ lúc ban đầu hưởng ứng lệ. triệu tập hội viên chính là căn cứ thả thiếu không ầu nguyên tắc chỉ thu nhất định nhất định cấp bậc trở lên hội viên. Đương nhiên khi đó khẳng định là không gọi làm hội viên, đến nỗi là gọi là gì thản nhiên hiện tại cũng không biết. Cái này hiệp hội đem tự cổ chí kim truyền thống vẫn luôn bảo tồn đến hiện đại, trước nay đều sẽ không vì nào đó người quyền lợi hoặc là mặt khác nguyên nhân mà mở cửa sau, làm những cái đó thực lực không đủ không đủ để đi vào cờ vây hiệp hội người lừa dối tiến vào. Mỗi một lần có tân hội viên xin nhập hội thời điểm, tam đại trưởng lão đều sẽ trình diện khảo hạch, nếu là có một cái trưởng lão không đồng ý, đối phương đều là không có cách nào đi vào hiệp hội Thẳng nhiên bọn họ ngày hôm qua nhìn thấy chính là Tam Đại Trưởng Lão, bất quá thản nhiên bọn họ cũng không phải chính mình xin muốn nhập hiệp hội mới có thể bị khảo hạch. Mà là bởi vì Tam Đại Trưởng Lão nghe nói Trần Lão thu hai cái nghe đồ đệ, nghe nói thiên phú cực cao, bị Trần Lão nói ba vị trưởng Lão cũng là tâm ngứa, tính toán đến xem có phải hay không như Trần Lão theo như lời như vậy thật là hai cái thiên phú cực cao hải tử. Bọn họ vốn dĩ chính là tới xem náo nhiệt. Nhưng là vừa thấy đến thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người cũng là cảm thấy này hai đứa nhỏ khẳng định là thực thông minh, muốn tùy tiện khảo khảo bọn họ, cũng coi như là vì lần này thi đấu trước tiên chấn cửa ải. Không nghĩ tới ba vị trưởng lão một khảo không quan trọng. Này hai đứa nhỏ không chỉ có là nhìn thông minh. Ở cờ vây phương diện tạo nghệ cũng tuyệt đối coi như là thiên tài. Ngày hôm qua buổi chiều khảo hạch xong ba vị trưởng lão chỉ là tỏ vẻ đối hai đứa nhỏ tán thành, cũng đồng thời đối trần lão chúc mừng một phen cảm thấy hắn thật là lại thu hai cái hảo đồ đệ. Trở về lúc sau, ba người liền ngồi không được, đã sớm đã không có phía trước ở cờ viện khi bình tĩnh. Này hai đứa nhỏ thiên phú như thế chi cao, tuy rằng tuổi có chút nhỏ, nhưng là cũng không ngại ngại đại gia muốn đưa bọn họ chiêu mộ nhập hội. Nếu này hai đứa nhỏ tiến vào hiệp hội, bọn họ hiệp hội tân sinh lực lượng cũng coi như là có, đỡ phải có người nói bọn họ cái này hiệp hội toàn là một ít lão nhân. Ba vị trưởng lão thương lượng một chút đều cảm thấy cái này chú ý được không? Về sau còn có thể làm cho bọn họ hai người đại biểu hiệp hội đi làm một ít đối ngoại tuyên truyền sự tình. Như vậy không chỉ có có lợi cho hiệp hội phát triển, càng đối hoa hạ cờ vây sự nghiệp phát triển có chỗ lợi. Tuy rằng hai đứa nhỏ khả năng không có đạt tới sở hữu về đối tân hội viên dự thi điều kiện yêu cầu. Nhưng là, bọn họ hai cái tuyệt đối là có thể bồi dưỡng, hiện tại sớm liền chiêu mộ tiến vào tương lai cũng không đến mức hoang phế này hai đứa nhỏ. Hiện tại mọi người đối cờ vây coi trọng trình độ vốn dĩ chính là một thế hệ không bằng một thế hệ, cùng thời cổ muốn kém nhiều, đừng nhìn này hai đứa nhỏ hiện tại như vậy thông minh, nội tính lại cao. Nhưng là nếu tương lai một khi bởi vì việc học cấp lực, buông xuống học cờ vây cùng bình thường luyện tập sớm hay muộn là muốn hoang phế, như vậy bọn họ này đó nhiệt tình yêu thương cờ vây tài nghệ lao nhân nhóm như thế nào bỏ được. Cho nên cuối cùng bọn họ quyết định mặc kệ là từ kia phương diện tới suy xét bọn họ đều phải đem này hai đứa nhỏ chiêu mộ tiến hiệp hội Cho nên đêm qua suốt đêm, tam đại trưởng lão đem hiệp hội vài vị cao cấp lãnh đạo đều triệu tập lên khai cái hội nghị khẩn cấp, chính là muốn thông qua đối này hai đứa nhỏ về nhập hội công việc biểu quyết. Tuy rằng phía trước về tân hội viên nhập hội khảo hạch cùng cuối cùng quyền quyết định đều ở tam đại trưởng lão trong tay, những người khác là không có quyền lợi đi biểu quyết những việc này, nhưng là lần này bất đồng. Bởi vì cái này hai đứa nhỏ không có nói suất nhập sẽ xin, là bọn họ hiệp hội chủ động muốn chiêu mộ nhân ra. Mặt khác này hai đứa nhỏ tuổi quá tiểu cũng là trước nay đều không có tiền lệ, cuối cùng này hai đứa nhỏ thân phận tương đối đặc thù. Chuyện này tam đại trưởng lão vẫn là cảm thấy đại gia cùng nhau tới biểu quyết tương đối hảo, rốt cuộc cũng coi như là mấy trăm năm qua lần đầu tiên đặc thù hội viên chiêu mộ. Kết quả cuối cùng tự nhiên là tam đại trưởng lão muốn nhìn đến, tham gia biểu quyết toàn viên thông qua lần này đối hai đứa nhỏ chiêu mộ nhập hội. Đại gia cũng là phi thường vui vẻ, về sau hiệp hội sẽ có như vậy hai cái tiểu thiên tài gia nhập tiến vào. Bọn họ này đó lão nhân còn đều là tương đối thích bọn nhỏ, mỗi lần nhìn đến có học cờ vây hải tử luôn là nghĩ tới đi chỉ điểm vài cái. Hiện tại hiệp hội có này hai đứa nhỏ, bọn họ về sau nhất định sẽ đem hết chính mình sở học đem này hai đứa nhỏ bồi dưỡng thành tương lai đại danh thủ quốc gia, 9 tuổi tuổi tác à, đây là cỡ nào đáng yêu tuổi tác bọn họ còn có thật nhiều thật nhiều thời gian tới bồi dưỡng hai đứa nhỏ, nghĩ vậy chút, hiệp hội này đàn lão nhân liền cảm thấy hiệp hội tương lai quả thực là quang minh đến không được a Cờ vây hiệp hội bên này một đám lão nhân ở đối tương lai khác ao chính là Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm hai người còn không biết chính mình hai người đã từ Trần Lão một người đồ đệ biến thành một đám lão nhân nhóm muốn dạy dỗ đối tượng không biết là nên vui vẻ còn nên có mặt khác cái gì phản ứng Thản Nhiên bọn họ đi theo Trần Lão đi vào cờ viện lại gặp được ngày hôm qua gặp qua kia ba vị trưởng lão hai đứa nhỏ rất có lễ phép giống các vị các tiền bối hỏi hảo vốn dĩ Thản Nhiên còn tưởng rằng kia ba vị trưởng lão hôm nay có khi tới xem náo nhiệt. Phỏng chừng là tới xem cuộc triển lãm, cho nên cũng không quá đương hồi sự liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay cuộc triển lãm phía trước cuối cùng chuẩn bị xác nhận. Không nghĩ tới, Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm mới vừa ngồi xuống hạ, ba vị trưởng lão trung niên kỷ lớn nhất một vị, cười đến vẻ mặt sán lạn liền chiều bọn họ bên này đi tới. Đây là muốn làm cái gì? Thản Nhiên nhìn Minh sắc là muốn tìm nàng cùng Âu Dương Đêm hai người vị này đại trưởng lão, còn cười như vậy, khó có thể hình dung nhìn nhìn lại cờ viện viện trưởng cùng các vị giáo thủ cũng là cười đến cái gì sán lạn làm thản nhiên có chút giờ không được đầu óc nàng quay đầu lại nhìn xem trần lão trần lão cũng là lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm đây là muốn làm cái gì nhìn thản nhiên vẻ mặt mơ mịt cùng bên cạnh âu dương đêm cũng không có bất luận cái gì biểu tình nhìn chính mình đại trưởng lão cười đến vẻ mặt sán lạn mở miệng bọn nhỏ chúc mừng các ngươi trở thành cờ vây hiệp hội hội viên rồi ra tay cầm ra hai quả huy chương Phòng chừng là cờ vây hiệp hội hội viên Tiểu Huy chương. Thản nhiên càng là vẻ mặt mơ mịt, bọn họ khi nào xin tham gia cờ vây hiệp hội. Hơn nữa này hiệp hội không đều là lão nhân nhóm sao. Nàng cùng Âu Dương đêm hai người như thế nào liền thành hội viên, ai có thể nói cho nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thản nhiên nghi hoặc quay đầu lại nhìn Trần Lão, mặt liền trầm hạ tới, sẽ không lại là cái này lão nhân tự chủ trương giúp bọn hắn xin đi. Trần Lão nhìn Thản nhiên bất thiện ánh mắt, chạy nhanh liên tục xua tay lại lắc đầu. Thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng là Trần Văn Vốn là thật sự xuất ruột, lần này thật sự không phải hắn A, hắn nhưng không có giúp bọn hắn lại tự chủ chương A, này mấy cái chết lão nhân là làm cái gì, như thế nào chuyện này liền hắn cũng không biết. Thản nhiên nhìn Trần Lão động tác tuy rằng rất muốn cười, nhưng là hiện tại cũng không phải có thể cười thời điểm, nàng đến trước đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Ta như thế nào không nhớ rõ ta cùng tiểu dạ hai người xin quá muốn nhập hội. Hơn nữa không phải nghe nói xin nhập hội khi phải có đoạn cấp. Chúng ta hai cái chính là luyện đoạn cấp cũng chưa khảo quá người như thế nào liền trở thành hội viên. Ta còn nghe nói cờ vây hiệp hội là hoa hạ tối cao cờ vây tổ chức, yêu cầu nghiêm khắc, ai tới cho ta giải thích một chút. Thản nhiên trên mặt rõ ràng không cao hứng làm đại trưởng lão trên mặt sán lạn tươi cười cứng lại, đây là không đồng ý sao hai đứa nhỏ. Cái này đại trưởng lão cũng có chút mê mang, đây là tình huống như thế nào, trước nay nhìn thấy những cái đó bị thông chi trở thành hiệp hội hội viên những người đó đều là cao hứng, kích động, hương phấn này đó biểu tình. Còn không có gặp qua như vậy, vẫn là nói này hai đứa nhỏ không biết trở thành cờ vây hiệp hội hội viên ý nghĩa, khẳng định là cái dạng này, hai đứa nhỏ còn nhỏ, khẳng định là không biết này trong đó ý nghĩa mới có thể xử như vậy biểu tình. Từ từ, đại trưởng lão có thể như vậy kêu người đi. Đại trưởng lão cười nịnh nó nói, kỳ thật này cờ vây hiệp hội hội viên A, địa vị là phi thường cao, tuy rằng chúng ta chỉ là một cái dân gian tổ chức. Nhưng là ở Hoa Hạ chỉ cần ngươi là cái này hiệp hội hội viên liền đại biểu cho là bị trao tặng ở cờ vây giới tối cao vinh quang, giống như là quân nhân quân công trương giống nhau, chỉ là cái này huân chương là một thân chỉ trao tặng một lần, cũng là tối cao, ở bị nhiều người sở sùng bái. Đại trưởng lão vẻ mặt tự hào biểu tình, làm thản nhiên sắc mặt cũng không có nhiều ý chuyển biến tốt đẹp. Này đó ta đều biết, ta chính là muốn biết, là ai giúp chúng ta xin. Thản nhiên ghét nhất chính là người khác ở chính mình không hiểu rõ giới tình huống giúp chính mình làm quyết định, Tuy rằng nàng hiện tại là tiểu hài tử bộ dáng, tiểu hài tử bị đại nhân làm chủ là thường có sự tình, nhưng là nàng cũng không phải chân chính hài tử, nàng có chính mình tư tưởng, kế hoạch của chính mình, như vậy không trải qua chính mình đồng ý liền giúp chính mình đưa ra xin, tuy rằng nàng cũng không chán ghét cờ vây hiệp hội, nhưng là cũng vẫn là sẽ cảm thấy có chút khó chịu.